Ma thần đồ một đám tu sĩ bắt đầu tiến vào này có chứa vô số ảo giác trong thông đạo, bọn họ liên hợp lại cùng nhau, ai cũng không dám đối với bên cạnh người ra tay, bởi vì bọn hắn rõ ràng, hiện tại bọn họ ngồi ở cùng trên một cái thuyền, ai dám ra tay, như vậy vô số người đều sẽ cùng theo gặp xui xẻo. Lập tức một đám một đám ma thần đồ lần lượt thoát hiện, dĩ nhiên toàn bộ tiến vào trong đó, trong chuyện này có liên hợp lại cùng nhau, có đơn độc đi tới, trên người hủy diệt lực lượng càng là từng người không giống, Biểu lộ đây là chư thiên vạn giới các loại tu sĩ, các loại khí tức mạnh mẽ không ngừng mà khuấy động, có ma thần đổ bị đè ép lực lượng chen trúc nổ tung, có nhưng là tâm trí không kiên, mất đi thần trí, nhưng còn có càng nhiều ma thần đổ, chính đang không ngừng mà đi tới. Càng con có chính là đại thừa cảnh cao thủ, trên người ma thần khí nồng nặc cực kỳ, nhưng là có thể bảo lưu trụ chính mình thần trí, cũng không biết là lấy cái gì thủ đoạn nghịch thiên chống đỡ ma thần lực lượng ăn mọn, dồn rập dáng lâm ở chỗ này. Liền ngay cả kinh bình nhìn thấy cảnh này tất cả giật mình, hảo gia hỏa, dĩ nhiên là thoát khỏi ma thần trưởng khống đại thừa tu sĩ, không chỉ nắm giữ ma thần lực lượng, càng là tàn sát vô số thế giới, huyết tế vô số sinh linh, loại tu sĩ này sát phạt khí cực kỳ nồng nặc, liền ngay cả ma thần ăn mòn cũng không làm gì được, ngược lại sẽ cho loại tu sĩ này tăng thêm sức mạnh. Mặc cho ma thần quỷ kế ngập trời, nắm chặt lòng người lô hỏa thuần thanh, nhưng là luôn có như vậy mấy cái bất ngờ, chẳng những có thể hấp thụ ma thần lực lượng Càng là huyết tế vô số sinh linh, một lòng một niệm chỉ vì thu được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Loại tu sĩ này cực kỳ đáng sợ, tâm trí kiên nghị, không phục thiên đạo, lại càng không phục ma thần, chỉ phục tùng với mình, có thể nói là khiến người ta cực kỳ đau đau. Xem đến nơi đây, Kinh Bình lập tức tăng nhanh tốc độ, bắt đầu điên cuồng đi tới, những tu sĩ này thật sự là quá cường hoành, coi như là lấy lực lượng của hắn đều sẽ cảm giác được vướng tay chân, cho nên hắn không dự định lại kéo dài thời gian, bắt đầu điên cuồng đi tới. Kinh bình tốc độ không chậm, nhưng là có người nhưng còn nhanh hơn hắn, vô số luân hồi lực lượng tựa hồ căn bản không có đối với loại tu sĩ này tạo thành ảnh hưởng, đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trước tiên liền tập trung vào kinh bình thân thể, phát ra công kích mãnh liệt. chương 513, Cao Thủ Hội Tụ Tu sĩ này không có làm cái gì dư thừa động tác, cũng không có phát sinh cái gì vì thế kinh người, chỉ là hơi một điểm chỉ, một thanh lập lòe đèn kịt cực kỳ phi kiếm, liền trực tiếp đến kinh bình mi tâm nơi sâu xa. Lạng yên không một tiếng động Rồi lại nhanh chóng cực kỳ, tuy rằng ở bên ngoài không có tạo thành cái gì dị tượng, thế nhưng Kinh Bình nhưng phản phất thấy được vô số thế giới phá diệt, vô số sinh linh kêu rên, hung ác khí tức thậm chí tạo thành vô số ác quỷ, bắt đầu gặm nhấm thân thể của hắn. Kinh Bình biết, lần này ra tay với hắn, tuyệt đối là một cái dựa vào tàn sát thế giới, huyết tế chúng sinh giết chóc cao thủ. Sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trầm ngưng đi, trong tay thế giới chi đao đống nhiên vạch một cái, ngàn vạn đạo quang đống nhiên bắn ra. Bốn phía vô số không gian cũng bắt đầu rồn dập xé rách, đồng thời trên thân thể của hắn buộc phát một cỗ rồng ngâm hổ gầm tiếng, bàn tay lớn hướng về phi kiếm bản thể trọc tới. Một tay mua đao, một tay nắm bắt. Kinh bình bằng trực tiếp tư thái, công kích về phía tu sĩ này. 990.000 long hổ thần lực bắt đầu gắn kết trên tay hắn, mặc cho phi kiếm này nhiễm phải bao nhiêu thế giới, bao nhiêu sinh linh máu tươi, thế nhưng tại hắn cái kia sức mạnh tuyệt đối dưới, vẫn bị sinh sôi nắm, đồng thời tia không thể động đậy chút nào. Ngàn vạn đạo sắc bén ánh đao trực tiếp bổ về phía đối phương thân ảnh, dĩ nhiên bỗng dưng tạo thành một cái ánh đao làm lao tủ. Không chỉ phong tỏa đối phương bốn phương tám hướng không gian, càng là cùng nhau chém giết mà xuống, vượt qua thời không, nhanh không gì sánh kịp. Đây chính là kinh bình sức mạnh. Quang quang quang. Ánh đao chém xuống, dĩ nhiên không có phát sinh như đã đoán trước huyết nục vỡ vụ tiếng, trái lại truyền ra một trận cực kỳ lanh lảnh va chạm tiếng vang, đối phương thân thể thật giống như là cái gì cứng rắn vật chất, lấy thế giới chi sắc bén cũng vẹn vẹn là tại đối phương thân ảnh bên trên tạo thành vài đạo màu trắng dấu ấn. Cùng lúc đó, Kinh Bình trong tay phi kiếm chợt bắt đầu to lớn chấn động, dường như ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên đánh vang ra Kinh Bình bàn tay. Trong thời gian ngắn bay trở về, Kinh Bình trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh sắc, hắn nhưng là biết lực lượng của chính mình cường đại đến mức nào, thế nhưng bất kể là công kích, vẫn là sức mạnh, dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được đối phương. Giết! Một tiếng quát lớn bỗng nhiên xuất hiện, Tu sĩ này tựa hồ cũng bị kinh bình thủ đoạn kinh ngạc đến, bất quá đối với phương cựu kinh giết chóc, căn bản sẽ không tiêu hao nửa điểm thời gian, trôi này đen kị phi kiếm lần thứ hai chém giết mà ra, đồng thời lần này đến càng nhanh chóng hơn, càng nhanh chóng hơn. Thật cường hãn sức mạnh, tốc độ thật nhanh, thật đáng sợ sắc ý. Kinh bình trong lòng nhất thời phát ra than thở, bất quá lập tức hắn trong mắt ánh sáng lạnh chính là lõe lên, bất quá đối với ta mà nói, nhưng giống nhau là không uy đó Thân ảnh của hắn liền biến mất không còn tâm tích, phi kiếm màu đen trong phút chốc dừng lại, phản phất mất đi mục tiêu, một trận đung đưa. Mà lúc này kinh bình nhưng là nhanh chóng rời khỏi đối phương linh giác bao phủ phạm vi, không ngừng mà đi tới. Hắn phi thường muốn cùng đối phương đại chiến một hồi, thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng lúc này cũng không phải là cơ hội tốt nhất, nơi này là ma thần dấu ấn tụ tập địa, mà mục đích của hắn, nhưng là muốn mà sát này chút dấu ấn, đem nơi này vô số năng lượng tinh cầu cùng ma thần sinh linh, toàn bộ biến thành chính mình dễ như chơi Hào tu sĩ lợi hại, rõ ràng là hợp thể sức mạnh, lại có thể chống lại công kích của ta. Đồng thời vẫn làm ra cực kỳ nhanh chóng phản ứng, bất kể là linh giác, thực lực, vẫn là tâm tình, đều đều là ta đã thấy người mạnh nhất. Người này trên người tất nhiên có mang đại bí mật. Giết hắn, bí mật chính là của ta. Nay đây người dày đặc sát khí tu sĩ ý niệm cũng là bay lượn, bắt đầu không ngừng mà tiến lên, tìm kiếm kinh bình thân ảnh. Nhưng vào lúc này, kinh bình thân ảnh đã cái lén vào đến nơi đây nơi sâu xa nhất. Ở trước mặt của hắn có một tầng kiên cô không gian mít trướng, vô số mờ nhạt khí hình bao trùm ở phía trên, chỉ cần một cái xúc động, ngay lập tức sẽ khiến cho chư thiên ma thần chú ý. Không thể ngạnh đến, vậy thì dùng trí Kinh bình ánh mắt loay lên, thân thể trong phút chốc loáng một cái, dĩ nhiên biến thành một tầng mờ nhạt khí, hòa vào đến trong đó, bắt đầu chậm dãi thẩm thấu. Mỗi thẩm thấu một phần đều là vô cùng gian nan, mà đúng lúc này, cái kêu một tiếng sát khí tu sĩ cũng đến. Ánh mắt của hắn quanh phá Tựa hồ đang tìm kiếm kinh bình tung tích, nhưng là một lúc lâu nhưng không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía này tràn ngập mở nhạt khí không gian bích trướng bên trong. Xoạn! Chút nào dấu hiệu đều không có, tu sĩ này chỉ là nhìn thoang qua, trực tiếp liền đối với không gian này bích trướng phát ra hung mãnh công kích. Ẩm ẩm! Mánh liền sóng chấn động tỏa ra mà ra, không gian bích trướng chịu đến phi kiếm chém giết, dĩ nhiên xuất hiện một ít nhỏ bé vết rách thế nhưng lập tức liền bùng nổ ra một cố càng cường hoành hơn sức mạnh hướng về này tu sĩ phản kích trở lại. Hừ! Tu sĩ này hừ lạnh một tiếng, đối với này phản kích mà đến sức mạnh làm như không thấy, lần thứ hai phát ra tàn nhẫn mạnh mẽ công kích, không gian bích chướng lần thứ hai vỡ tan một chút. Kinh Bình thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, tu sĩ này công kích trực tiếp tạo thành không gian bích chướng buông lỏng, điều này làm cho hắn thẩm thấu trở nên cực kỳ dễ dàng, vẹn vẹn là trong thời gian ngắn chân ảnh của hắn liền lẹn vào đến không gian bích trướng bên trong, tiến vào một cái thần bí vị trí. Mà cùng lúc đó, không gian bích trướng trên vết rách, dĩ nhiên cấp tốc khôi phục. Kinh bình lại đi vào trong nháy mắt, liền thi triển ra sức mạnh tuyệt đối, bao trùm ở tại không gian này bích trướng bên trên, tăng mạnh phòng ngự. Đây chính là vì phòng ngừa đối phương tiến vào. Đáng ghét, đây rốt cuộc là địa phương nào? Dĩ nhiên cứng rắn như vậy, ta Diệt Sinh Thần Kiếm dĩ nhiên không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Tu sĩ này lập tức giận dữ, Sau đó ánh mắt của hắn phản phất nhìn thấu tầng tầng hư ảnh, trực tiếp nhìn về phía kinh bình bản thể. Chỉ thấy kinh bình đối với hắn cười cười, lập tức liền biến mất không còn tâm tích. Đáng ghét. Dĩ nhiên là người này, hắn là thế nào đi vào. Người này một đường hướng về nơi đây mà đến, như vậy trong chuyện này nhất định là có một bí mật lớn. Không được, bí mật này là ta, ai cũng không thể cấp đi. Tu sĩ này khuôn mặt hung tàn, lập tức thân thể chấn động, hắc kiếm trong thời gian ngăn chém giết hơn vạn lần nhưng là mỗi một lần đều chỉ có thể tạo thành nhiều tia vết rách, lập tức đã bị tu bổ. Đây là ma thần dấu ấn tụ tập địa, tự nhiên là có được mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh thủ hộ, hơn nữa kinh bình hết sức tăng mạnh, cho dù tu sĩ này thực lực mạnh hơn, sắc ý tại đủng, công kích tại hoành, cũng là hưởng phí khí lực. Mà lúc này kinh bình, nhưng là xoay người nhìn về phía nơi này thần bí vị trí. Đầu tiên ánh vào hắn trong ánh mắt, chính là vô số mờ nhạt ánh sáng, mỗi một loại hào quang, đều có không giống hình dạng có chính là kiếm hình, có nhưng là tâm hình, còn có chính là các loại mặt người, các loại khí tức. Kinh Bình lập tức rõ ràng, này mỗi một loại hình dạng vầng sáng, liền đại diện cho một loại ác độc ý niệm dấu ấn, mà này vô số vầng sáng, chính là chư thiên ma thần dấu ấn tinh thần. Chỉ cần có thể toàn bộ luyện hóa, như vậy cái này hàm chứa vô số năng lượng pháp bảo, ngay lập tức sẽ trở thành hắn hết thảy vật. Bất quá Kinh Bình trên mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Bởi vì vô số vầng sáng đều đều có kỳ lạ liên tiếp Một cái liền với một cái, chỉ cần đụng vào một cái trong đó, ngay lập tức sẽ khiến cho toàn bộ vầng sáng chấn động, chư thiên ma thần cũng sẽ trước tiên phản ứng lại. Khiến một phát, ma động toàn thân, Kinh Bình tuy rằng nắm giữ hôn độn thế giới, nhưng trong này là hơn vạn cái thiên địa ma thần dấu ấn tập hợp độ vẩn, hắn không thể nào lập tức toàn trò thôn phệ xóa bỏ. Nếu là hắn thật có năng lực như thế, như vậy chư thiên ma thần sớm đã bị hắn diệt tuyệt, cần gì phải che giấu thân phận, lẹn vào trong đó đây? Thấy rõ Bảo Sơn... Nhưng không thể lấy một trong số đó phân một hào điều này thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu, xem ra hay là muốn vận dụng bản đồ tinh không, cố gắng suy tính một phen. Kinh Bình hơi suy nghĩ, trong đầu bản đồ tinh không liền bắt đầu điên cuồng tính toán lên. Mà cùng lúc đó, không gian bích chứa ngoại vi nơi, lại xuất hiện không mấy bóng người. Những này thân ảnh có như yêu tựa như ma, có nhưng là yêu thú biến hóa mà thành, các loại tộc loại hầu như vào đúng lúc này tất cả đều tập hợp, đồng thời không hề ngoại lệ, đều là cao cấp nhất cao thủ. Cho dù là thấp nhất tu vi, cũng có hợp thể bên trong cảnh tà hữu, còn những chủng tộc khác đại thừa, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là có như vậy bảy, tám vị. Nay bảy, tám vị tu sĩ, mỗi người đều là tàn sát thế giới, phản kháng ma thần, phản kháng tiên đạo, một lòng chỉ cầu sức mạnh cứng, giả, hiện tại tụ tập đến cùng một chỗ, dày đặc sát khí lập tức kinh sợ toàn trường, không có một tu sĩ dám nói chuyện. Kha kha, lần này dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy ma thần đồ, thật là khiến nhân ý ở ngoài A. Đông Dương Một tiếng cười gần lan truyền mà ra, trong đó một cái cả người bị tinh lực bao phủ bóng người xuất hiện. chương 514, ta ngờ người khế ước. Hừ, chúng ta tàn sát thế giới, một lòng chỉ cầu mạnh nhất, những tên phế vật này là đang làm gì, đứng ở chỗ này thực sự là trứng mắt. Một cái khắc sát khí trùng thiên thân ảnh cũng bắt đầu nói nói rằng. Lời này vừa nói ra, hết thể tới rồi nơi đây ma thần đồ đều, đều đều vẻ mặt giận dữ, thế nhưng là không một người dám nói chuyện. Bọn họ nhưng là có thể cảm nhận được mấy người này trên người dạy đặc sắc phạt khí, có thể khẳng định, chỉ cần đối phương nguyện ý, như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ biến thành gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Khà khà, ta cũng vậy ý nghĩ này. Âm âm tiếng cười xuất hiện, tùy cơ vừa cái kia bị màu máu bao phủ tu sĩ bắt đầu nói rằng, không bằng chúng ta hợp lực, đem những này chướng mắt phế vật chém mất làm sao. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho vô số ma thần đổ thay đổi sắc mặt, mỗi người đều lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Trong đó có nhanh trí nói rằng, các vị tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là tới nơi này nhìn cái náo nhiệt, nếu là các tiền bối không ớn, chúng ta ngay lập tức sẽ đi, tuyệt đối sẽ không dừng lại nửa phần. Đúng, đúng đúng, chúng ta tuyệt không dám đứng ở tiền bối trước mặt trước mắt, chỉ cần tiền bối phát câu nói, chúng ta không có không tử. Đúng vậy, từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện, này vô số ma thần đổ liên tiếp nói rằng, trong giọng nói hoàn toàn chính là các loại nịnh nọ tâm ý, đồng thời trong lòng không ngừng mà mắng to. Nhóm người mình làm sao lại ngộ đến như vậy một đám lấy tàn sát thế giới làm vui thú quái vật. Cái kia mấy cái sát khí dày đặc tu sĩ không để ý đến những âm thanh này, chỉ là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức lẫn nhau gật đầu. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn bỗng dưng truyền đến, chỉ thấy cái kêu huyết ảnh tu sĩ trong tay xuất hiện một tấm huyết võng, trực tiếp phong tỏa một mảnh lớn không gian, đồng thời cấp tốc nắm chặt, chỉ là một thoáng, liền tiêu mộ được mấy trăm cái ma thần đồ. Không tốt. Vô số ma thần đồ lập tức kinh hãi nhưng là tiếng nói mới vừa phun ra một nửa liền bị này huyết vong vững vàng trói buộc chặt cả người pháp lực cùng hủy diệt lực lượng bắt đầu trôi đi vô số tu si đều biến thành ra người Mà cùng lúc đó một đạo đen kịt ma kiếm cũng bắt đầu đầuung quanh thoáng hiện mỗi thoáng hiện đến một chỗ ngay lập tức sẽ chem chết mấy trăm cái ma thần đồ tinh khí thần hồn toàn bộ bị ma kiếm hấp thụ nhanh không gì sánh kịp thời gian ngắn ngủi, tới chỗ này mấy ngàn cái thực lực cường hànhh ma thần đồ liền bị này mấy cái tàn sát thế giới đại thừa ma tu giết đi cái sạch sẽ Một cái đều chưa từng lưu lại, thần hồn pháp lực toàn bộ trở thành bọn họ quân lương. Khà khà, sảng khoái, sảng khoái. Một tiếng tràn đầy khoái ý lời nói bắt đầu xuất hiện, lập tức cái này trên người bị huyết quang bao phủ tu sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía cái này cầm trong tay phi kiếm màu đen cường giả Vị đạo hữu này, phi kiếm của ngươi thật sắc bén a Hừ, thủ đoạn của ngươi cũng là không sai. Tu sĩ này lạnh lùng đáp lại nói rằng, không gian này bích chướng bên trong có những gì. Đang lúc này... Một cái khác lời nói âm thanh chuyên ra dĩ nhiên là trực tiếp hỏi hướng về phía này cầm trong tay hắc kiếm tu sĩ. Không biết. Này hắc kiếm tu sĩ lạnh lùng nói rằng, bất quá bất kể là cái gì, trong đó tất nhiên ẩn chứa cái gì bí mật động trời. Ồ, ta vốn đang tại một thế giới bên trong tiến hành trắng trận tàn sát, nhưng là trong thân thể hủy diệt lực lượng nhưng có một kia dị thường biến hóa, ta không có trì hoãn, một đường phá không mà đến, không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới nơi đây, mấy vị đạo hữu có phải hay không cũng giống như vậy tình huống. Này huyết ảnh tu sĩ hỏi hướng về phía còn lại người. Không sai, đúng là như thế. Còn lại vài đạo cái bóng dồn dập hồi đáp. Như thế nói đến, đây là thiên ngoại ma thần nưu kế. Cái kia cầm trong tay phi kiếm màu đen tu sĩ nói rằng, chúng ta đều đạt được ma thần sức mạnh hủy diệt, đồng thời tại cùng thời khắc đó cảm nhận được hủy diệt lực lượng dị thường, vậy thì chỉ có thể chứng minh là đối phương có ý định dẫn chúng ta mà đến. Lời này vừa nói ra, mấy tu sĩ này đều đều là trầm mặc không nói. Khi thực bọn họ làm sao biết, điều này là bởi vì ma thần bí tàng bên trong giết chóc thật sự là quá nhiều quá độc ác, lúc này mới tạo thành nhiều tia quái dị sóng chấn động, bất quá lại bị bọn họ phát hiện, là lấy phá không mà đến. Dẫn chúng ta mà đến có thể như thế nào? Đang lúc này, cái kêu huyết ảnh tu sĩ nói chuyện, chân chính ma thần bộ tộc vây ở vũ trụ phần cuối, chỉ có thể dáng lâm gieo hạt trùng hóa thân, đầu độc lòng người, bất quá nhưng đối với chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì. Ta xem trong chuyện này cũng không phải ẩn chứa âm hưu gì, vẫn ẩn chứa thiên đại bảo tàng. Các ngươi nhìn nơi đây ẩn chứa hủy diệt lực lượng, bất kể là hủy diệt năng lượng vẫn là ngoại giới ma thần đổ cùng ma thần sinh linh, này có thể tất cả đều là năng lượng a Chỉ cần chúng ta liên thủ, vậy nên là chỗ tốt lớn bao nhiêu? Này huyết bảo tu sĩ trắng ra nói, chiếu ta xem ra, coi như là có âm hưu, chúng ta cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần chúng ta liên hợp lại cùng nhau, bao lớn âm hưu cũng không sợ. Ngược lại còn có thể thu được không gì sánh kịp chỗ tốt. Mấy cái tu sĩ đều đều động lòng rồi, bọn họ trở lại trước tiên liền cảm nhận được trong chuyện này vô cùng năng lượng vô tận, chỉ bất quá nhưng vẫn kiêng kỵ này cái khác giết chóc tu sĩ, không hề động thủ, nhưng là giờ khắc này, nhưng có nhân đưa ra liên hợp tâm ý. Bọn họ liên tục giết chóc, không ngừng mà huyết tế chúng sinh, vì làm chính là thu được cái kia chí cao vô thượng sức mạnh, nhưng là bây giờ những năng lượng này ngay trước mắt, nếu là bị mấy người bọn hắn phân, này sẽ lên cấp đến mức nào? Cho dù trong đó hàm chứa ma thần nào âm hưu thì lại làm sao, quản hắn nhiều như vậy, trước tiên hấp thu những này có thể liền lại nói. Đã như vậy, vậy ta các loại, chờ, liền liên hợp lại cùng nhau. Ai cũng không muốn chơi trò gian, tâm ma thể ngôn loại hình đối với chúng ta căn bản không có nửa điểm lực cơ thúc, cái này đừng nói, chỉ bất quá ta muốn nhắc nhở chư vị, trong chuyện này hàm chứa âm hưu gì ai cũng không biết, nếu là chúng ta tự giết lẫn nhau lên, nói không chắc sẽ để trong bóng tối người đến lợi đến lúc đó đại gia khả năng một cái đều chạy không được. Đang lúc này, cái kia cầm trong tay phi kiếm màu đen tu sĩ lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng tâm ý. Khà khà, cái này chúng ta tự nhiên đều hiểu được, liên hợp thi triển sức mạnh, đem này vô số năng lượng tất cả đều cho hút, đến lúc đó đại gia mỗi người đi một ngã, ai cũng không trêu chọc ai, làm sao? Cái kia viết ảnh tu sĩ cũng là lập tức nói rằng, mấy cái thân ảnh đều đều trầm mặc không nói, quá một lúc lâu, rốt cục có người lên tiếng. Như vậy không hề có một chút ràng buộc, ai dám tin tưởng. Tâm ma thể ngôn đối với ta các loại, chờ, vô hiệu thật sự là, bất quá ta nhưng có một cái biện pháp. Chúng ta tổng cộng 8 người, mỗi người đều hướng về mặt khác 7 người thi triển một cái thần chú pháp thuật, đồng thời nhỏ xuống tinh huyết, làm giữa chúng ta khế ước. Cứ như vậy, chỉ cần có một người dám trái với giữa chúng ta quy định, ngay lập tức sẽ chịu đựng 7 đạo không giống pháp thuật công kích. Trước mắt sẽ trọng thường, mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau tiến lên. Đem trái với khế ước người thôn phệ, làm sao? Nói chuyện chính là một vị khí tức vạn biến tu sĩ, trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức cũng đã liên tiếp biến hóa vô số lần, có lúc là tiên đạo khí tức, có lúc là ma đạo khí tức, vẫn còn có này yêu tộc khí tức, dù là ai đều đoán không ra hắn bản thể là cái gì. Được. Còn lại mấy cái tu sĩ đồng thời nói rằng, khế ước loại đồ vật này, chỉ cần là người tu luyện đều có thể tiến hành chế định, bọn họ không phục thiên đạo, không phục ma thần liền chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến tiến hành xác nhận. Dù sao đám người kia đều dựa vào tàn sát thế giới đến tu luyện giết chóc tu sĩ, ai dám tin tưởng đối phương, vẹn vẹn dựa vào ngôn ngữ là căn bản không thể nào xác nhận. Tám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng thời gật đầu, tám giọt đỏ tươi tinh huyết bắt đầu xuất hiện, những máu tươi này bên trong đều hàm chứa từng cỗ từng cỗ mạnh mẽ sức mạnh, chính là một ít thâm độc pháp thuật. Máu tươi đồng thời bay lên, đồng thời đồng thời dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại cái từng người một tán. Phân làm tắm rửa dọn, hòa vào đến 8 vị tu sĩ mi tâm ở trong. Lúc này mỗi một tu sĩ trong thân thể đều ẩn chứa bảy đạo không giống pháp thuật, chỉ cần có một người dám vi phạm khế ước bên trong quy định, như vậy này đạo máu tươi sẽ lập tức nổ tung, khiến cho trọng thương. Tám người lẫn nhau thấy được đối phương đều hòa tan vào giọt này máu tươi, lập tức thỏa mãn gật đầu, đề phòng hơi chút buông xuống một chút. Nếu đại gia đã định ra khế ước, vậy ta cũng không ở ẩn giấu, vừa nãy ta gặp được một cái hợp thể cảnh tu sĩ. Chẳng những có thể chống lại công kích của ta, còn có thể dựa vào thân thể nắm phi kiếm của ta, đồng thời có thể ở trước mặt của ta đi tới như thường. Bây giờ đối phương đã tiến vào không gian này bích trướng bên trong. Cái kia cầm trong tay hắc kiếm tu sĩ lạnh lùng nói rằng, trong chuyện này một tia ta không cần nhiều lời, các ngươi cũng có thể rõ ràng đi. Ồ, dĩ nhiên như vậy. Như thế nói đến, vậy tiểu tử này nhất định là có mang bí mật gì? Mà không gian này bích trướng bên trong càng là không biết có cái dạng gì của cải. chương 515, Hoàng hôn chi kiếm. Ta phỏng trừng cũng là như thế, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng tuyệt đối là đối với chúng ta vô cùng hữu ích bí mật. Loại bí mật này tại hợp thể cảnh tu sĩ trong tay đều có thể phát huy ra huy lực như thế, nếu là bị chúng ta đoạt được, thật là bao lớn chỗ tốt. Cái kêu hắc kiếm tu sĩ lạnh lùng nói rằng, không gian này bích trướng ta đánh không phá, bất quá bây giờ chúng ta đã liên hợp, cho nên mới nói cho các người, ta đề nghị. Giết tên tiểu tử này, bất kể là chỗ tốt gì, tám người chia đều. Ồ, bí mật này có thể là một pháp bảo, cũng có thể là là cái gì bảo đồ, chúng ta tám người làm sao phân pháp. Huyết ảnh tu sĩ cũng là không chút nào trần trở, nói thẳng đến làm mấu chốt nhất đốt. Nếu như là cái gì bảo đồ loại hình bí mật, cái kia tự nhiên là từng người ghi nhớ, chúng ta tám người cộng đồng đi vào, đến lúc đó tại mỗi người dựa vào bản lĩnh cấp đoạn, nếu như là pháp bảo gì, vậy cũng trước tiên ký gửi ở chỗ này không gian. Đợi chúng ta 8 người đem nơi này năng lượng bao phủ nhất không sau tại mỗi người dựa vào bản lĩnh, làm sao? Cái kia hắc kiếm tu sĩ cũng gọn gàng dứt khoát nói rằng, lời này vừa nói ra, thật là công bình, chúng tu sĩ đều không có dị nghị, biểu thị đồng ý. Được, đã như vậy, vậy ta các loại, chờ, trước hết đem vùng không gian này bích trướng cho đánh nát. Hắc kiếm tu sĩ sấm rền gió cuốn trong giọng nói hắc kiếm cũng đã chém giết mà ra, mà còn lại 7 người cũng là phản ánh cực nhanh, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Đủ mọi màu sắc hào quang một trận chấp động, đồng thời đánh ở tại không gian này bích chướng bên trên. Ấm ẩm. Tám người này chính là tàn sát vô số thế giới, huyết tế vô số sinh linh đại thừa tu sĩ, mỗi một cái huy năng đều là phá diệt thời không văn vật, tăm cái ngưng tụ tập cùng một chỗ, đây quả thực là rời sông lớp biển, kinh sợ hư không, trực tiếp làm cho cả ma thần bí tảng cũng bắt đầu lay động. Ngoại giới vô số ma thần đồ, có dĩ nhiên không chịu nổi này cố huy áp, rồn rập kêu thảm một tiếng, nổ tung ra Vô số năng lượng tình cầu đều có một tia vỡ tan vết tích. Không gian bích chướng toàn bộ nước ra, dạng nước bình thường vết tích cấp tốc tràn ngập ở bên trên, chỉ bất quá làm người giật mình một màn xảy ra, vô số vết rách chỉ là xuất hiện ngáy mắt, sau đó liền khôi phục trở thành hoàn hảo trạng thái. Cái gì? Tám cái đại thừa tu sĩ nhất thời kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác, tám người liên thủ một đòn, nhìn như chỉ là tùy tiện vung tay lên, thế nhưng mỗi một cái đều ngưng tụ bọn họ toàn bộ huy năng. Mỗi nhất kích đều có thể phá diệt vô số tinh cầu, nhưng là không gian này bích trướng, nhưng chỉ là vỡ tan ngáy mắt, trong phút chốc liền bắt đầu khôi phục Ha ha ha ha! Một trận cười to đông dưng từ hắc kiếm tu sĩ trong miệng phát sinh, chỉ thấy hắn giống như điên cuồng, trong ánh mắt tránh qua một tia hỏa diễm, chư vị, chúng ta lần này nhưng là chân chính tìm được bảo tàng rồi. Lời này vừa nói ra, còn lại 7 người cũng nhất thời từ kinh hãi biến thành mừng như điên, trong đó huyết ảnh tu sĩ càng là cười quái dị nói rằng, không sai. Không gian này bích trướng cứng rắn như vậy, tất nhiên là ẩn chứa cái gì bí mật động trời. Thậm chí ngay cả chúng ta 8 người công kích cũng có thể chống đối, quả thực chính là vạn năm khó gặp việc. Chúng ta hợp lực, đem pháp lực tụ hợp lại một nơi, đồng thời công kích. Tất nhiên sẽ để bích trướng vỡ tan. Mà kiếm tu sĩ trong thời gian ngắn nói rằng, ta dám khẳng định, đòn đánh này động tĩnh nhất định sẽ kinh động. Veo veo veo. Ngay hắn lời nói chưa xong thời khắc, đột nhiên một trận tiếng xé gió truyền đến, vô số đen kịt cái bóng Bắt đầu đã xuất hiện ở 8 người trước mặt. Những cái cái bóng từng cái từng cái mang theo đủ loại hủy diệt khí tức, chỉ là vừa xuất hiện, toàn bộ không gian bích chướng bên trong lập tức hiện lên vô biên hủy diệt lực lượng, ngăn ngắn chốc lát công phu, dĩ nhiên biến thành một tòa mở nhạt khí hải dương. Ngoại giới vô số ma thần sinh linh nhìn thấy cảnh này, lập tức cuồng nhiệt hai đầu gối quỷ xuống đất, trong miệng hét lớn: "Ma thần đại nhân! Ma thần đại nhân! Mà ngoại giới vô số ma thần đồ nhìn thấy tình cảnh này cảnh tượng cũng ngây dại. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất chém giết cùng cấp đoạn, chỉ là ngơ ngác nhìn. Không phải là bọn hắn không muốn mượn cơ hội này giết chóc, mà là trong cơ thể hủy diệt lực lượng, trực tiếp trói buộc chặt bọn họ thần hồn cùng thân thể, để bọn hắn không thể hành động. Đây chính là hấp thu hủy diệt lực lượng hậu quả, bất luận ngươi là tu vi gì, sức mạnh nào, cũng sẽ ở bản nguyên trên khiến cho áp chế. Liên ngay cả cái kia tám vị đại thành ma tu, cũng là mặt liền biến sắc, vốn là ngưng tụ pháp lực nhất thời thu hồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này vô số đạo đen kịt cái bóng. Mà cùng một thời gian, thân ở bích chướng bên trong kinh bình, nhưng là thân thể chấn động, dễ dàng thanh trừ này cố ra chỉ ở thân giảng buộc sức mạnh, đối với hắn mà nói, những năng lượng này chỉ là chất dinh dưỡng, khắc chế dường như cho đùa. Được, nên đến đều tới. Kinh bình trong mắt kim quang liên tục lấp lẻ, Hiển nhiên là tại tính toán cái gì, liền để bọn họ tranh đấu một phen, hay nhất này mấy cái đại thừa tu sĩ có thể đem những ma thần này giết chết. Như vậy ta là có thể dễ dàng chóng vánh liền cướp đoạt nơi này tất cả đầu mối, để này pháp bảo thành vì ta. Loạn tình, loạn hồn, loạn tâm, loạn trí, loạn pháp loạn ma. Cái kêu hắc kiếm tu sĩ lạnh lùng nói, ngăn ngắn trong chốc lát liền nói ra hơn vạn cái tên, dĩ nhiên tất cả đều là những ma thần này tên gọi. Khá khá, nguyên lai là ma thần bộ tộc các vị, không biết tới chỗ này để làm gì a Cái kêu huyết bảo tu sĩ nhưng là thiếu kiên nhẫn, trực tiếp cắt đứt hắc kiếm tu sĩ nhắc tới quay về này quần bóng đen ép hỏi lời này vừa nói ra chính là đổi khách làm chủ trực tiếp để này vô số bóng đen đồng thời chấn động vô số âm thanh dĩ nhiên hội tụ ở cùng nhau nơi này là chúng ta địa bàn, bọn ngươi còn hỏi chúng ta làm cái gì nhanh chóng rời đi bằng không chúng ta liền thi triển chân thực sức mạnh đưa các người đám giác rưỡi này xóa bỏ trong giọng nói một cỗ nồng nạc hủy diệt lực lượng bắt đầu rung động mà ra chỉ thấy này vô số bóng đen vèo vèo tán loạn Dĩ nhiên đồng thời hội tụ thành một cái thuần người ra đenỳ Không diện năm mục, chỉ có tứ chi. Cùng lúc đó, không gian này bích trướng bên trong hết thảy mờ nhạt khí dĩ nhiên hội tụ ở cùng nhau, tại đạo hắc ảnh này trong tay tạo thành một cây mờ nhạt kiếm. Hoàng Hôn Chi Kiếm. Tám vị đại thừa tu sĩ lập tức trăm miệng một lời thấp giọng kinh hô, trong ánh mắt đều đều tránh qua một tia sợ hãi. Làm sao bây giờ, chúng ta công kích nếu đưa tới chư Thiên Ma Thần Ý niệm ngôn tụ. Kiếm này đáng sợ nói vậy mọi người đều biết, lẽ nào đây chính là ma thần giăng kế, muốn đem chúng ta cùng nhau chém giết? Một đạo bí ẩn truyền âm tiếng vang ở tại tám người trái tim, giống như một ngọn núi lớn, đặt ở thân thể của bọn họ bên trên. Hừ! Sợ cái gì? Kiếm này mặc dù là tên gọi vô cùng lớn, được xưng chung kết tất cả, nhưng giờ khắp này bất quá là chư thiên ma thần hóa thân ý niệm ngưng tụ mà thôi, này trực tiếp liền yếu bất gấp ba. Chớ quên, bọn họ bị nhốt tại vũ trụ phần cuối, căn bản không ra được. Chỉ có thể ngưng tụ một ít cơ bản sức mạnh mà thôi. Đang lúc này, cái kêu huyết ảnh tu sĩ cũng là chuyện ông nói. Các ngươi không muốn hoảng, nếu muốn đạt được cái kia trí cao sức mạnh, nào có không trải qua gian nguy. Thiên đạo đều diệt giết không được chúng ta, húng chi này một đám thiên đạo bại tướng dưới tay. Lời ấy có lý. Mấy người đều đều bí ẩn gật đầu một cái, mấy người này đều là tàn sát vô số thế giới tu sĩ, sát nghiệt rất nặng, chỉ có thể du đáng tại quần quận vũ trụ biên giới bên trong. Nhiều năm lang bạc, đã sớm tôi luyện xuất ra bọn họ kiên nghị tâm tình cùng tàn nhẫn quả đoán bản năng. Chỉ cần bọn họ muốn làm sự tình, Như vậy liền không ai có thể ngăn cản. Bất quá cho dù như vậy, chúng ta cũng không thích hợp ở chỗ này động thủ, phải biết này bóng người mặc dù là hóa thân ý niệm, nhưng vẫn là nắm giữ vô biên hủy diệt sức mạnh, chúng ta tuy rằng có thể dây dưa, nhưng khẳng định không thể đánh lâu, bằng không tất nhiên sẽ đại bại thua thiệt, rơi vào hiểm cảnh. Cái kia hắc kiếm tu sĩ lạnh lùng chuyện âm nói, không bằng xua hổ lướt sói, trực tiếp để bọn hắn đi giải quyết bích trướng bên trong tiểu tử. Lời này vừa nói ra, tám nhân ánh mắt đều đều chớp động một thoáng. Cho rằng đây là một cái rượu kế. Cái kia cứ làm như thế. Hắc kiếm tu sĩ truyền âm một câu, lập tức cười gần nói rằng, chư vị ma thần đại nhân, chúng ta cũng không là người thứ nhất tới đây, phải biết tại chúng ta trước đó cũng đã có một tu sĩ tiến vào đến này bích trướng bên trong. Cái gì? Này dây đặc cực kỳ bóng đen nhất thời một trận lây động, trong miệng phát sinh âm thanh trong phút chốc vang vọng vạn lần, giống như là là tất cả ma thần đều phát ra kinh hô. Haha, ở trong đó tiểu tử. Ngươi còn không nhân cơ hội này đem bên trong bảo bối cướp đoạt nhất không? Huyết ảnh tu sĩ cởi gian nói rằng, nếu không chúng ta định ra khế ước cũng được, chúng ta có thể giúp ngươi chống đối này bên ngoài ma thần. Thế nhưng bất luận ngươi chiếm được vật gì tốt, đều muốn cùng chúng ta chia đều, làm sao? chương 516, Đại chiến. Lời này ngư nói có thể nói là vang dội cực kỳ, căn bản không có ẩn giấu ma thần ý tứ. Ma thần ở không gian bích chướng bên trong kinh bình nhưng là cười lạnh một tiếng, trừ thiên ma thần. giết chóc tu sĩ Hai người này đều không phải vật gì tốt, cái gì cho ma khế ước, sợ là chỉ cần một phối hợp các người, ngay lập tức sẽ là vạn kiếp bất phục đi. Bất quá đến là có thể lợi dụng một phen. Nghĩ tới đây, Kinh Bình lập tức nói rằng, bên ngoài tiền bối, nơi này ma thần dấu ấn thật sự là quá mức mạnh mẽ, ẩn dấu đi nơi này tất cả cơ mật, vạn bối cũng không biết trong đó có cái gì bảo bối tốt, không bằng tiền bối đem cái kia bên ngoài ma thần giết chết, như vậy vạn bối thì có cơ hội bài trừ dấu ấn. Đến lúc đó chúng ta tại chia đều làm sao? Đến mức khế ước, vạn bối thân ở nơi này làm sao ký kết? Chỉ cần tiền bối mặt sát rồi bên ngoài ma thần, vậy vạn bối còn không phải là tùy tiện sự trưởng khống của các ngươi. Ồ! Cái kia tám vị tu sĩ nhất thời ánh mắt hơi động, tuy rằng đây là rõ ràng mượn đau giết người, thế nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được động lòng rồi, dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản là không đem kinh bình để vào trong mắt, chỉ cần có thể mà sát rồi ma thần này ngay lập tức sẽ có thể thu được không gian này bích chướng bên trong bí mật, cùng cái này so với, một ít mưu kế lại tính là gì? Biết rõ Sơn có hổ, thiên hướng hổ Sơn Hành. Các ngươi cảm thấy làm sao? Tiểu tử này có tìm được hay không? Cái gì có tìm được hay không? Vẫn quản nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta diệt sát ma thần, tiểu tử này ngay lập tức sẽ là chúng ta hiếp đáp, muốn làm sao các, liền làm sao các. Hừ, tiểu tử này dám như thế nói, tất nhiên là có cái gì hậu chiêu, thế nhưng là vọng tưởng lợi dụng chúng ta. Đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn, chúng ta liền tạm thời đáp ứng hắn, liên hợp ra tay diệt ma thần này, cứ như vậy không gian bích chướng ngay lập tức sẽ trên diện rộng suy yếu. Đến lúc đó chúng ta chính là nhất cử lưỡng tiện. Tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm hưu quỷ kế đều là mạnh vụn. Mấy người ý thức ở trong chấp mắt liền đạt thành nhận thức chung, tuy rằng hắc kiếm tu sĩ mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng giờ này khắc này nhưng không để không được bọn họ do dự, bởi vì trước mặt ý niệm này hình bóng, đã bắt đầu động tác ha ha, tiểu tử, chúng ta đáp ứng ngươi rồi. Cái kêu huyết bảo tu sĩ cười quái dị một tiếng, lập tức bông dưng hét lớn một tiếng, động thủ. Ấm ẩm ầm Hắc kiếm lập tức chém giết mà ra, cùng lúc đó một tấm che ngập bầu trời huyết vong cũng đã bao phủ bốn phía, mà còn lại nhưng là từng người có cường đại pháp thuật cùng pháp bảo, không phân trước sau buộc phát ra, toàn bộ công kích về phía ma thần. nay tám cái tu sĩ, nói động thủ liền động thủ, căn bản không có một chút nào chần trờ, trực tiếp biểu lộ bọn họ kiên định sát thâm thủ đoạn tàn nhẫn cùng với quả đoán ý chí. Chúng sinh hoàng hôn, vạn loại âm thanh hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời một thanh một thanh tản ra mở nhạt ánh sáng thần kiếm, đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Soạt, vẹn vẹn là vạch một cái, không có dư thừa động tác, liền ngay cả một phạm nhân cũng có thể mô phỏng theo mà ra. Nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản, nhưng tạo thành thời không biến hóa. Chỉ thấy cái kia vô số tàn nhẫn công kích chợt bắt đầu dừng lại, mà ma thần này, nhưng là đột nhiên quay người lại, liền muốn hòa vào đến không gian bích chướng bên trong. Không tốt. Tám tên đại thừa đồng thời hét lớn một tiếng, không thể để cho hắn thực hiện được, bằng không tiểu tử kia khẳng định loại kém không ở này ma thần. Chúng ta kế hoạch cũng muốn toàn bộ thất bại. Kiếm hóa thiên địa. Cái kia hắc kiếm tu sĩ lập tức rõ ràng sự nghiêm trọng của sự việc, chỉ thấy trong miệng hắn đột xuất bốn chữ, mà chuôi này chính đang chém giết bên trong phi kiếm dĩ nhiên một cái quay về, trong phút chốc bị hắn cầm ở trong tay, đen kịt ma kiếm trên bỗng nhiên bùng nổ ra một trận hắc quang. Một cỗ tuyệt nhiên không giống hắc khí pháp tắc bắt đầu bao phủ 8 cái đại thừa tu sĩ toàn thân. Đại thừa tu sĩ, chính là vạn pháp hợp nhất, thông hiểu đại đạo tu sĩ, chỉ bất quá này mấy 8 cái tu sĩ nhưng là thông hiểu giết chóc chi đạo, đồng thời căn cứ thiên đạo mà sáng tạo ra chính mình quy tắc, hy vọng nhờ vào đó có thể thoát khỏi thiên đạo giảng buộc. Đây chính là giết chóc tu sĩ chân chính thủ đoạn, trực tiếp lấy đạo của chính mình bài trừ thế giới này vốn là nắm giữ quy tắc. Thì như thời gian, giang giác, Một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng vang bắt đầu truyền ra, lập tức mấy người vị trí không gian Dĩ nhiên hóa thành trứng gà sắc bình thường dồn dập vỡ vụn thời gian đình chỉ trong thời gian ngắn đã bị đánh phá kiếm trói buộc lại là một tiếng quát lớn từ này hắc kiếm tu sĩ trong miệng truyền ra màu đen trường kiếm bông dưng xoay một cái xoay trọn vòng quanh ma thần đi khắp một vòng đồng thời thân kiếm chỗ vẫn thiểm phát ra vô số đạo Hắc Quang Dĩ nhiên tạo thành xứng xích vững vàng trói chặt lại ma thần thân thể vạn ácp chân ma huyết vong chúng sinh Rút hồn giết phách. Đang lúc này, còn lại 7 cái tu sĩ cũng cấp tốc phát ra công kích của mình, mạnh mẽ bao phủ ma thần. Tuyệt diệt. Ma thần đột nhiên tăng lên lên trong tay mở nhạt chi kiếm, một cỗ mở nhạt khí đột nhiên bột phát ra, sinh sôi cùng này đủ mọi màu sắc công kích đụng vào nhau, đồng thời trong thời gian ngắn liền đem nảy vô số công kích mục nát, liền ngay cả cái tiêu hắc kiếm hình thành siềng xích cũng là dồn rập gây vỡ. Thật lợi hại hủy diệt lực lượng. Tám người trong mắt nhất thời cả kinh. Cái hắc kiếm tu sĩ đột nhiên nói rằng, pháp lực liên hợp, đem ma thần này lôi ra nơi đây. Được. Bảy người trong thời gian ngắn rõ ràng lời ấy ý Tứ, ma thần này ở chỗ này liền tương đương với tại địa bàn của mình, nắm giữ vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng, chỉ có đem ma thần này dẹp đi vũ trụ đức gây bên trong, mới có thể suy yếu sức mạnh của ma thần. Tám vị đại thừa pháp lực cấp tốc hội tụ, hắc kiếm sản sinh siềng xích trong lúc nhất thời trở nên thô to vô cùng, hủy diệt lực lượng tuy rằng mạnh mẽ Nhưng đối mặt sức mạnh như thế cũng có một chút giật gấu và vai, mục nát tốc độ không sánh được tám vị đại thừa liên hợp, qua trong dây lát đã bị vững vàng trói chặt lại. Lại đây đi. Cái kia hắc kiếm tu sĩ quát lạnh một tiếng, lập tức hắc kiếm phi hành, trực tiếp phá vỡ một chỗ hư vô không gian, mà ma thần nửa người nhưng là bị sinh sôi kéo vào đi tới một nửa. Sinh linh hiến tế. Bị trói lôi kéo ma thần mất đi năng lực hoạt động, thế nhưng này cũng không trở ngại nó phát ra âm thanh. Mà âm thanh này vừa ra, Vô số năng lượng trên tinh cầu sinh linh, lập tức ánh mắt của nhiệt, trong miệng đồng thời hô to, vì ma thần, hiến tế, ấm ấm ấm. Vô cùng tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, trong phút chốc có tới hơn 1 tỷ ma thần sinh linh bắt đầu nổ tung. Những sinh linh này là ma thần sáng tạo mà ra, bản thân thể chất chính là cực kỳ bất phạm, nắm giữ nửa người loại nửa ma thần thể chất, này một muốn nổ tung lên, hủy diệt lực lượng cùng máu tươi hỗn hợp ở cùng nhau, dĩ nhiên biến thành một cố cực kỳ âm tà năng lượng Thu to màu đen siềng xích bị cô năng lượng này nhiễm, lập tức bắt đầu càng cấp tốc hơn mục nát. Đồng thời trong đó âm tà sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp đuổi theo pháp lực bản nguyên mà đến, tám vị đại thừa tu sĩ lập tức kinh hãi, cũng quyết vận chuyển pháp lực chống đối. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo hào quang đỏ ngầu xuất hiện, một cái đạt đến cảnh giới đại thừa ma thần sinh linh, không nói hai lời liền quay về tám người thi triển đánh lén. Người này hình dạng tuổi trẻ, chính là vừa nay đối với kinh bình ra tay tu sĩ. Là một cái năng lượng tình cầu chủ nhân, bây giờ lại cảm nhận được ma thần đại nhân triệu hoán, bắt đầu chủ động đến đây nên địch. Vụ to lớn huyết quang trong phút chốc hóa thành 8 đạo bắt đầu phân biệt tập kích, 8 vị tu sĩ gặp này lập tức cả kinh, nhưng lập tức liền cười lạnh liên tục, trong thân thể dĩ nhiên bùng nổ ra một trận sức hút, này huyết quang đánh ở tại trên người bọn họ, dĩ nhiên hoàn toàn bị bọn họ hấp thu. Này 8 vị ma tu chính là tàn sát thế giới, huyết tế sinh linh tàn nhẫn tu sĩ. Tự nhiên đối với các loại sức mạnh có cực kỳ sâu sắc hiểu rõ, tuy rằng không thể nói là là thu nạp vân vật, nhưng chỉ cần là cường độ không vượt quá tu vi của bọn họ giới hạn, như vậy liền có thể đủ trực tiếp tiến hành hấp thụ. Bọn họ đều là có tự mình pháp tắc tu sĩ, làm sao sẽ sợ như thế một ma thần sinh linh. Nếu không phải giờ khắc này chính đang đối mặt với ma thần, e sợ tùy tiện một cái, đều có thể đem người này chém giết luyện hóa. Sinh linh, ngươi đi bích trướng bên trong giết chết tất cả nhìn thấy vật còn sống. Đang lúc này Cái kia bị nốt lại ma thần đột nhiên nói ra một câu nói. Vâng, trung thành sinh linh tất nhiên sẽ thể sống chết bảo vệ ma thần bộ tộc vinh quang. Này sinh linh lập tức gật đầu, trong hai mắt đã hoàn toàn bị mở nhạt khí chiếm đoạt dựa vào, trước mắt biến mất không còn tâm tích, trực tiếp hòa vào đến bích chướng bên trong. Không tốt. Đây là một cái đại thừa, tiểu tử kia không biết có thể hay không đối phó. Tám tên đại thừa nhất thời cả kinh, chỉ bất quá bọn hắn nhưng muốn vững vàng khống chế được ma thần, phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể nhìn đối phương tiến vào bích chướng bên trong. Yên tâm, tiểu tử kia tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng sức mạnh thật là thâm hậu cực kỳ, có mang đại bí mật, tất nhiên có thể thành thạo điều luyện. Chúng ta chỉ cần lôi kéo trụ ma thần này là tốt rồi. chương 517, ma thần lửa giận. Mà lúc này kinh bình, chính đang vội vàng luyện hóa trong chuyện này ma thần dấu ấn. Từ lúc ngoại giới động thủ trước tiên, hắn cũng đã bắt đầu cổ động hôn độn thế giới, chỉ bất quá ma thần này dấu ấn xác thực là ngoan cô cực kỳ. Rất khó lôi kéo hấp thu, như vậy thời gian bên trong, hắn cũng chỉ là hấp thu mấy trăm cái, mà đúng vào lúc này, một bóng người đã xuất hiện ở không gian này bích chướng bên trong. Người cái này làm bẩn ma thần vinh qua người, chịu chết đi. Xoạn. Một đạo sắc bén hào quang đỏ ngầu đột nhiên bắt đầu xuất hiện, đồng thời xuất hiện đồng thời liền đã đến kinh bình sau lưng. Đây là vượt qua thời không công kích. mà kinh bình nhưng là không chút hoang mang, bởi vì hắn tuy rằng đang không ngừng mà hấp thụ ma thần dấu ấn. Thế nhưng cũng một mực quan sát ngoại giới tình hình trận chiến, đã sớm biết người này là ai, ủng có nhiều tu vi. Thân ảnh của hắn biến đổi, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái hố đen, điều này có thể vượt qua thời không sắc bén hào quang đỏ ngầu, căn bản liền chút nào sức chống cự đều không có, chính mình bị hút vào trong đó, hoàn toàn thôn phệ, một chút ít cũng không lưu lại. Hôn độn thế giới chỉ là hơi xoay một cái, ngay lập tức sẽ đem cô năng lượng này chuyển hóa thành thuần khiết sức mạnh, chuyển vận đến kinh bình trong cơ thể. Cái gì? Cái này không thể nào. Huyết tu la. Này sinh linh nhìn thấy cảnh này, lập tức phát ra không thể tin tưởng kinh hô thế nhưng phản ứng của hắn cũng là không chậm, kinh hô đồng thời cũng đã phát ra công kích. Vô số huyết quang bắt đầu ở trên thân thể của hắn bước lên, dĩ nhiên tạo thành một bộ đỏ như màu áo rác. Mà cùng lúc đó từng cố từng cố hủy diệt lực lượng cũng giống như hứng chịu triệu hắn, tại trên thân thể của hắn khắc họa vô số phù hiệu, dày đặc sát ý bộc phát ra, dĩ nhiên thi triển nổi lên đại sát chiêu. Chiến đấu. Biến thành này tấm mô dạng sau, này sinh linh cũng giống như triệt để mất đi lý trí, dĩ nhiên bay thẳng đến Kinh Bình biến thành hố đen tấn công tới, song quyền trực đảo, một cỗ hủy diệt lực lượng dĩ nhiên tạo thành vô số giết chóc áo giác. Kinh Bình thấy được đối phương phát sinh loại công kích này, cũng không dám thất lễ, chỉ thấy hố đen loại lên, thân ảnh của hắn hiện hiện ra, đồng thời một thanh trường đao bị hắn cầm ở trong tay, đồng nhiên vung lên. Ẩm Ẩm, chẳng như tuyết ánh đao khác nào ánh trăng giống như vậy, trực tiếp soi sáng toàn bộ không gian mạnh mẽ cùng đối phương nắm đấm oanh kích ở cùng nhau. Kinh Bình thân ảnh trong thời gian ngắn rung động hơn vạn lần, cả người đột nhiên bột phát một cố cường hãn sức hút, đem ra chỉ ở trên người sức mạnh toàn bộ hấp thụ mà không, mà ma thần kia sinh linh nhưng là đau hống một tiếng, hắn song quyền liên quan cổ tay, lại bị một đau kia toàn bộ chặt đứt. Mà Kinh Bình nhưng là dựa vào cơ hội này, lại là một đau vung ra mạnh mẽ chém đến thân thể của đối phương bên trên. Ma thần này sinh linh đã mất đi thần chí, chỉ có cơ bản nhất đau đớn chi niệm nhìn thấy một đao kia không lùi mà tiến tới, phát ra một tiếng dường như yêu thú bình thường gầm dữ dội, trong miệng đột xuất một cỗ nồng nạc hủy diệt lực lượng. Cho ta diệt. Kinh bình trong hai mắt tràn đầy sắc ý, 990.000 Long hổ thần lực ra chỉ tại trên thân đao, toàn thân sức mạnh không có một chút nào bảo lưu, toàn bộ buộc phát ra, trong lúc nhất thời Long hổ dít gạo, không gian rung động. Nay cỗ thanh thế liền dường như vô số tinh cầu nổ tung giống như vậy, liền dường như vô số sinh linh hò Trường đao trong thời gian ngắn hạ xuống, cái kia hủy diệt lực lượng căn bản không có đưa đến nửa phần ngăn trở hiệu quả, trực tiếp bị hòa thành hai nửa. ma cái kia hạ xuống ánh đao, liên quan đối phương thân thể cùng áo giáp, toàn bộ bổ ra. Dầm. Một vị đại thừa cảnh ma thần sinh linh, sinh sôi bị kinh bình chia ra làm hai. hỗn độn thế giới. Mạnh mẽ sức hút lần thứ hai bộ phát ra, ma thần này sinh linh tất cả, toàn bộ biến thành kinh bình quân lương, hùng hậu sức mạnh bắt đầu liên tục ở trong cơ thể hắn lên Trường đao lần thứ hai vung lên. Này vô số ma thần dấu ấn ngay lập tức sẽ bị trạm phá diệt ra. Ngoại giới ma thần lập tức có cảm ứng, bắt đầu điên cuồng rãi ruộng, mà cái kia tám vị đại thừa nhìn thấy cảnh này, lập tức vẻ mặt vui vẻ, cười ha ha, trong đó huyết ảnh tu sĩ nói rằng, Hảo tiểu tử, ngươi không muốn cuốn quýt chỉ cần ngươi chiếm linh ở nơi kia, qua không được bao lâu chúng ta sẽ đến đây tìm ngươi rồi. Đến thời điểm khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Tiếng nói chuyên đến. Thân ở bích chướng bên trong kinh bình lập tức cười to mấy tiếng, các ngươi này còn chỉ biết giết chóc ngu xuẩn phế vật, dĩ nhiên vọng tưởng làm cho ta thế các ngươi làm việc. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng mạng. Ta bây giờ sẽ chúng nói cho các ngươi biết, đồ vật trong này tất cả đều khiến cho ta, các ngươi một phần một hào cũng không chiếm được. Bất quá còn cần cảm ơn các ngươi này mấy cái ngu xuẩn, mới có thể thay ta chống đỡ lại bên ngoài ma thần, làm cho ta có cơ hội à. Bất quá các ngươi yên tâm, qua không được bao lâu các ngươi đều sẽ bị ta giết chết. Hào tiểu tử côn vọng, ngoại giới tám tiên đại thừa lập tức giận dữ, trên người pháp lực đều có một ít bất ổn, cả người đều bùng cháy lên một khấu ngọn lửa màu đỏ, đây là muốn chết ta. Chúng ta tàn sát thế giới, huyết tế chúng sinh, đây là sức mạnh cỡ nào cùng nguyên nghiêm. Nhưng là hôm nay lại bị một cái hợp thể tiểu tử nhục mạ thành phế vật. Tiểu tử, người chắc chắn chịu đựng so với quỷ giới địa ngục vẫn còn thống khổ hơn gấp một vạn lần trừng phạt. Cái kêu huyết ảnh tu sĩ hung tàn nói rằng, Mà còn lại bảy vị đại thừa thì lại càng là phẫn nộ, trên thân thể hỏa Diễm thậm chí ngay cả hư không cũng bắt đầu thiêu đốt. Bọn họ mỗi người đều là sát nghiệt ngập trời, lòng dạ độc các hạng người, trong cả đời cùng thiên đạo đối nghịch, cùng ma thần đối nghịch, cùng tất cả tu sĩ đối nghịch, loại này giết chóc tu sĩ, có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong đáng sợ nhất người, dù là ai thấy, e sợ đều sẽ sợ đến sợ vỡ mặt nước, cho dù có bản lĩnh cao siêu, cũng sẽ nghĩ biện pháp thoát đi, ai dám ở trước mặt bọn họ kêu gào. Nhưng là bây giờ mặt bọn hắn đối với, đã không phải là kêu gào vấn đề, mà là triệt triệt để để nhục mạn. Đồng thời hay là bọn hắn vẫn coi là run dế hợp thể tu sĩ nhục mạn. Loại này phấn nộ, quả thực là bọn họ từ khi lọt lòng tới nay lần thứ nhất cảm nhận được. Trước tiên làm thịt ma thần này. Huyết ảnh tu sĩ hét lớn một tiếng, lập tức trên người pháp lực bắt đầu không muốn sống rốt vào tiến vào màu đen siềng xích bên trong, mà còn lại người cũng là điên cuồng rốt vào. Này màu đen xiển xích trong phút chốc liền bộc phát một cố cực kỳ mạnh mẽ lôi kéo lực, dĩ nhiên là muốn đem ma thần sinh sôi xả thành mảnh vỡ. Mấy người các ngươi, đã triệt để chọc giận ta ma thần bộ tộc. Đột nhiên, vạn âm thanh lời nói bắt đầu chuyển ra, tám vị đại thừa tu sĩ lập tức cả kinh, bất quá lập tức liền cười lạnh liên tục, "Phô trương thanh thế, chọc giận các ngươi ma thần bộ tộc thì thế nào? Ma thần bộ tộc lửa giận, đều sẽ do các ngươi tới chịu đựng." Bị chói trụ ma thần lần thứ 2 phát ra vạn âm lời nói, cùng lúc đó Ma thần này trong tay Hoàng Hôn Chi kiếm bắt đầu biến hóa, cường hãn sóng chấn động bắt đầu mơ hồ để lộ mà ra, tám vị đại thừa tu sĩ lập tức biến sắc. Hoàng Hôn Chi kiếm hơi loáng một cái, vô số thô to màu đen xiển xích bắt đầu cùng nhau đứt đoạn. Hay là ma thần sức mạnh dáng lâm duyên cớ, vừa có vô số ma thần sinh linh bắt đầu cùng nhiệt quy xuống, sau đó tự bạo thân thể, tự nguyện đem hết thể sức mạnh đều cống hiến ở tại Hoàng Hôn Chi kiếm ở trong. Này là sức mạnh gì? Ma thần bộ tộc không phải là bị vây ở vũ trụ biên giới bên trong? Làm sao có khả năng tại phát huy ra sức mạnh như thế? Chẳng lẽ là ma thần bộ tộc thoát vây mà ra mạ? Huyết ảnh tu sĩ không thể tin tưởng hết lớn, đồng thời trên người pháp lực trong phút chốc liền biến thành một tầng một bộ, bao phủ thân thể của hắn bảo vệ mình. Loại sức mạnh này, trí cao vô thượng, căn bản không phải là bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ có khả năng đụng vào. Phải biết, chân chính ma thần, coi như là chân tiên chân ma cũng không phải là đối thủ. Các người tám cái ngu xuẩn vô tri phế vật. Hiện tại liền để các ngươi nhìn cái gì là chân chính ma thần sức mạnh. Ma thần này nói ra hung tàn lời nói, lập tức hoàng hôn chi kiếm bắt đầu hạ xuống. Xì xì. Tám vị đại thừa ngực bụng trong lúc đó, lập tức xuất hiện một đạo cực sâu vết thương. Nếu là ở sâu một tí kéo như thế, ngay lập tức sẽ là chia ra làm hai. Thật lợi hại. Tám người lập tức sợ đến hồn bay lên trời, thân ảnh lập tức hóa thành vài đạo hào quang liền muốn phá không mà đi. Ma thần lửa giận, muốn do các ngươi tới chịu đựng. Ma thần này trong tay hoàng hôn chi kiếm vung lên, lập tức liền mở ra vô số không gian, trực tiếp quay về tám vị đại thừa truy sát mà đi. mà cái kia tám vị đại thừa nhìn thấy cảnh ấy, cũng là vẻ tàn nhẫn vừa hiện, dĩ nhiên lần thứ hai liên hợp đến cùng một chỗ, cường hạn sức mạnh tạo thành vòng bảo hộ, miễn cưỡng chống lại rồi này ma kiếm hơn nửa uy năng, thế nhưng trên thân thể, nhưng xuất hiện vô số bé nhỏ lỗ thủng. Bọn họ đã đã biến thành huyết nhân. Thật cương hoành uy năng A, tuy rằng vẹn vẹn là một tia, nhưng là cực kỳ thuần túy cùng đáng sợ Coi như là ta bây giờ, cũng không thể nào đối mặt loại công kích này. chương 518, dễ như chơi. Lúc này kinh bình thấy được cảnh ấy, cũng là sâu sắc cảm nhận được nguồn sức mạnh này đáng sợ cùng thuần túy bởi vì coi như là cảm ngộ tại sâu, số mệnh lại làm, phúc đức tại rộng rãi, thế nhưng sức mạnh chính là sức mạnh. chư thiên vạn giới, cổ kim vắng lai, khó nhất thu được, chính là sức mạnh. Chỉ có một thân cảm ngộ cùng tài hoa, nhưng không thể chuyển đổi ra sức lượng, như vậy đến phần cuối cũng chỉ là trở thành người khác hiếp đáp, mặc người sâu xé mà thôi. Bất quá vạn hạnh hiện tại này sức mạnh của ma thần cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào ngoại giới tám vị đại thừa tu sĩ, bất quá có thể khẳng định, chỉ cần ma thần này một giành tay, cái thứ nhất liền muốn chừng trị hắn. Cho nên hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng đang không ngừng mà mà sát này trong đó ma thần dấu ấn. Vừa rồi là bởi vì hấp thu cái kia đại thừa ma thần sinh linh sức mạnh, tiếp theo đối phương một tiếng tinh hoa sức mạnh, một đau chém tới phá diệt mấy ngàn cái ma thần dấu ấn, nhưng là bây giờ này cố bạo phát sức mạnh đã càng ngày càng yếu, hiện tại một đao chém giết cũng chẳng qua là giết chết mấy trăm cái. Bất quá cũng may lần này liền tiết kiệm hắn hơn nửa thời gian, thêm vào trong cơ thể hắn cái kia mạnh mẽ sức hấp dẫn, tuy rằng nhìn như chém giết tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng là đã hướng tới ổn định, mỗi một đao đều sẽ giết chết hơn trăm cái tà hữu. Tiểu tử, ngươi bây giờ buông tay, tùy tùng ta ma thần bộ tộc, như vậy chúng ta sẽ ban tặng ngươi vô hạn vinh quang. Vung tay đi, nếu là bằng không thì, ngươi chắc chắn sẽ gặp chịu đến vô cùng vô tận truy sát. Thần ma bộ tộc lửa giận, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị ngươi chịu được. Liên tiếp âm thanh bắt đầu từ còn lại ma thần dấu ấn bên trong chuyển ra, ý đồ mê hoặc kinh bình thần trí, khiến cho chậm lại. Bất quá kinh bình đạo tâm kiên nghị, sao lại bị những lời nói này lừa gạt, chỉ thấy hắn trên mặt không có biểu tình gì, cũng không nói chuyện, chỉ là múa đao xóa bỏ, bất quá chốc lát thời gian, hắn liền mạ sát rồi phần lớn dấu ấn. Trường kiếm chỉ còn lại có mấy chục cái khí tước. Hử, đại la Thánh quang, chiếm lĩnh đổ mối. Kinh Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân thể đột nhiên bùng nổ ra mấy vạn đạo kim quang, còn lại ma thần dấu ấn ngay lập tức sẽ bị kim quang biến thành hư vô, toàn bộ bích chướng bên trong, chiếc để trở thành vật vô chủ. Haha, ha, này vô cùng năng lượng tinh cầu, vô cùng ma thần sinh linh, vô cùng bảo tàng, hết thể đều là của ta rồi. Kinh Bình cười to mấy tiếng, vang vọng ở tại mọi người bên hai. Vẫn là đi khinh nhẫn ma thần vinh qua người. Ma thần kia trong giây lát quay lại thân thể, trong tay hoàng hôn chi kiếm dĩ nhiên hướng về không gian bích trướng bên trong kinh bình chém giết mà đến. Hừ. Kinh bình lập tức hử lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên tại liên quan toàn bộ không gian bích trướng đều biến mất không còn tăm hơi, hắn biết nguồn sức mạnh này cường hãn, căn bản không phải hắn có khả năng chống đối, vì lẽ đó vậy thì trực tiếp tránh ra. Ngược lại chỉnh món pháp bảo cũng đã là hắn vật trong túi, chỉ cần tránh qua đòn đánh này Ngay lập tức sẽ có thể điều khiển cấm chế bên trong, đem ma thần này chuyển rời đến ngoại giới bên trong. Nhưng ngay khi Kinh Bình biến mất đồng thời, một đạo hoàng hôn khí dĩ nhiên vững vàng tập trung vào thân thể của hắn, dĩ nhiên chút nào không có dừng lại. Đại la Thánh quang. Mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, Kinh Bình đống nhiên bùng nổ ra chính mình Thánh quang, hướng về hoàng hôn khí va chạm mà đi. Ẩm ẩm. To lớn va chạm chuyển đến, này hoàng hôn khí giống như gặp được khắc tinh giống như vậy, dĩ nhiên trong thời gian ngắn đã bị thánh quang dã giả, phân t Mà ma, ma thần kiếp nhưng là lập tức kinh hãi, ma thần này hình thể chính là chư thiên ma thần hóa thân một năm ngưng tụ, theo lý thuyết là mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng đối mặt này cố kinh quang, chúng nó dĩ nhiên cùng thời khắc đó cảm nhận được một cố vi đại sức mạnh, hoàn toàn có thể xóa bỏ lực lượng của bọn họ. Đại la thánh quang. Đây là đại la thánh quang. Làm sao có khả năng, người này đến cùng là ai? Hoàng hôn chi kiếm, chung kết tất cả. Ma thần này bên trong phát ra to lớn kinh hồ, thế nhưng cùng thời khắc đó cũng phát ra công kích. Hoàng hôn chi kiếm đột nhiên nổ tung ra đến, tuy rằng không còn hình thể, thế nhưng một cô có thể chung kết tất cả kiếm y đã giết hướng về phía kinh bình thần hồn. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh Hằng bất diệt. Kinh bình vẻ mặt hờ hững, trên người kim quang không che giấu nữa, trực tiếp bảo hộ ở hắn quanh thân, từng cỗ từng cỗ thuần dương bất diệt chân ý bắt đầu ở trong lòng của hắn chạy xuôi. Cái cỗ này chung kết tất cả kiếm y đi tới kinh bình bên người muốn chém giết đi vào, có thể là bất luận như thế nào cũng không thể động đậy, bởi vì kim Quang phòng hộ Thật sự là quá cường hãn. Lấy ma thần tên. Hiến tế đi, con dân của ta. Vô số ma thần thấy được chung kết kiếm ý không cách nào thương tổn kinh bình, lập tức đồng thời phát ra tiếng quát. Đây là chúng ta vinh quang. Vô số ma thần sinh linh đồng thời nói rằng, lập tức từng cái từng cái sắc mặt thành kính, dĩ nhiên nổ tung thân thể của chính mình, thần hồn, pháp lực, tại tinh cầu bên trong tạo thành một đạo năng lượng khổng lồ dòng sông, điên cuồng sung kích đến kinh bình trên thân thể. Chính hợp ý ta. Đối mặt loại này xôi trào mánh liệt công kích, kinh bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể trực tiếp biến thành một cái hát động lớn, chỉ thấy năng lượng này trong phút chốc liền toàn bộ rót vào đến trong đó. Cố năng lượng này sông chính là ma thần bộ tộc khổ tâm nghiên cứu thành quả, nửa cuộc đời linh, nửa ma thần, hỗn hợp lại cùng nhau, liền có thể hình thành một cố liền chân tiên trấn ma đều sợ hại âm hàn năng lượng, nắm giữ mãnh liệt mục nát hiệu quả, thời không, sinh mệnh, hữu hình vô hình, toàn bộ cũng khó khăn trốn tuyệt diệt Thế nhưng đối với Kinh Bình mà nói, này cô âm hàn năng lượng nhưng là tới đúng lúc. Hôn độn thế giới, thu nạp văn vật, dựng dục văn vật, bất kể là hủy diệt vẫn là sang sinh, bất kể là âm hàn vẫn là hứng hực, toàn bộ cũng có thể bị hấp thu, bị chuyển hóa, sau đó trở thành hắn sức mạnh của bản thân. Chỉ thấy Kinh Bình vốn đang cảm thấy ngăn cản một cỗ hủy diệt kiếm ý có chút khó khăn, thế nhưng bị cỗ năng lượng này xông rót vào sau đó, hắn cũng cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng. Đông dưng, hắn hai mắt vừa mở. Trong cơ thể long hổ bắt đầu điên cuồng dít đào, từng cỗ từng cố cường hãn xong chấn động bắt đầu ở trong cơ thể hắn buộc phát ra. Hợp thể đỉnh cao. Đột phá. Máu màu vàng nóng tại điên cuồng vận chuyển, long hổ từ trong thân thể của hắn đi ra, trong thời gian ngắn liền chiếm lĩnh vô số tinh cầu, hé miệng điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Một viên năng lượng hành tinh bị nuốt, hai viên, ba viên. Ngăn ngắn trong chốc lát, hắn long hổ liền cắn nuốt không biết bao nhiêu vạn cái năng lượng tinh cầu, nhưng thôn phệ đến cực điểm sau Hết thể long hổ trong phút chốc một lần nữa ngưng tụ tại thân thể của hắn. Ẩm ẩm. Kim quang bỗng nhiên nổ tung, cái kia chung kết kiếm ý trợn bắt đầu bị thu nạp, bị luyện hóa. Trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, long hổ đang gầm thét, sở học của hắn, biết, nghiên cứu tất cả, dĩ nhiên vào đúng lúc này một lần nữa thoáng hiện. Giống như là một đống nguyên liệu nấu ăn, hiện tại bị hòa vào đến cùng một chỗ. Từng cái từng cái bóng người màu và nóng, bắt đầu ở trong đầu của hắn động tác, diễn biến. Kinh Bình khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên khoát tay chặt lại, kim quang biến mất, toàn bộ không gian bắt đầu ổn định, cường hãn sức mạnh trong thời gian ngắn liền quay về ma thần xung kích tới. Tán. Này đen kịt bóng người dĩ nhiên đột nhiên nổ tung, biến thành vô số bóng đen, hòa vào đến bốn phía trong không gian. Cút. Kinh Bình nhìn những ma thần này lùi tán, trong miệng càng trực tiếp hơn trợt quát lên. Cường hãn sức mạnh đè ép mỗi một nơi không gian, vô số ma thần bóng đen cũng bắt đầu điên cuồng lùi về sau mà lập tức cái kia tám vị đại thừa tu sĩ cũng bị này cố cường hãn sức mạnh để ép, cả người máu tươi liên tục chảy xuôi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đi! Cái kia hắc kiếm tu sĩ vừa thấy sự không thể làm, lúc này quát lên một tiếng lớn, thân ảnh hóa thành lưu quang liền muốn chấp động. Liền các ngươi những tên phế vật này còn muốn đi. Hết thể đều lưu lại cho ta. Kinh Bình lập tức nói rằng, trong giọng nói, trong chuyện này vô số không gian liền bắt đầu bị biến thành hư vô, chỉ còn lại có chân không. Đây chính là Kinh Bình nắm giữ trung tâm trận pháp sau sức mạnh. Mấy người trong phút chốc liền dừng ở trên không, kia không thể động đậy chút nào. Vừa rồi là ngươi kêu gạo muốn giết ta đúng không, cút cho ta lại đây. Kinh Bình sắc mặt giữ tợn vẻ vừa hiện, bàn tay lớn chỉ là một chảo, đã bắt ở tại cái này huyết ảnh tu sĩ trên đầu. Giết! Này huyết ảnh tu sĩ nhìn thấy cảnh này lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp bùng nổ ra cuối cùng sức mạnh, hai tay lập lòe giết chốc hồng quang, trực tiếp hướng về Kinh Bình trong thân thể bánh kích mà đến Phế vật. Kinh bình trong tay ánh đao vừa hiện, đống nhiên bổ xuống. Xì xì. Này huyết ảnh tu sĩ lập tức cùng ma thần kia sinh linh như thế, thủ đoạn đều bị chặt đi. Còn không chờ hắn phát sinh hết thảm cường hãn sức hút cũng đã buộc phát ra, này màu máu tu sĩ sức mạnh bắt đầu bị không ngừng mà cướp đoạn. Tu sĩ này chính là không biết tàn sát bao nhiêu thế giới tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng hiện tại bị kinh bình hạn chế, ngay lập tức sẽ đã biến thành một cái chó chết. chương 519, ta có bí mật. Hừ phế vật thứ tầm thường cũng dám uy hiếp ta. Kinh bình trong tay sức hút liên tục thoáng hiện, màn này huyết ảnh tu sĩ nhưng là thê thảm tiêu thảm, mãnh liệt thống khổ đã để hắn liền thoại đều nói không ra. Còn lại 7 người nhìn một màn này cảnh tượng, trong mắt có một tia e ngại, bất quá cũng vẹn vẹn là một tia mà thôi. Phải biết mấy người này ghét chóc thế giới, huyết tế chúng sinh, cái dạng gì khủng bố chẳng cảnh chưa từng thấy qua, nếu là nói lại trắng ra một ít, bọn họ chính là sợ hãi, làm sao sẽ sợ sệt cảnh tượng trước mắt. Kinh Bình nhìn những người khác đều không nói gì, cũng không có làm ra quá mức sợ sệt vẻ mặt cùng động tác, lập tức cười lạnh. Được được được, quả nhiên là dám tàn sát thế giới tu sĩ, tâm tình kiên nghị, không động tâm vì ngoại vật bất quá ta ngược lại muốn xem xem lòng của các ngươi cảnh có bao nhiêu kiên nghị. Hô! Một trận hỏa diễm đột nhiên từ Kinh Bình bên trên thân thể buộc phát ra, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt liền hòa vào đến này mấy cái đại thừa tu sĩ trong thân thể tiến hành thiêu đốt. Đây là kinh bình từ Chu Tức nơi nào học đạo Chín Hỏa luyện hồn phương pháp, loại pháp thuật này tàn nhẫn cực kỳ, chuyên môn thiêu đốt thần hồn, mặc người tại cao tu vi, mạnh hơn phòng hộ, đều không chống đỡ được này cỗ hỏa diễm xuyên thấu cùng thiêu đốt, phải biết, lúc trước Chu Tức giàn vật đạo huyền trưởng môn thời gian, chính là không nhìn đối phương trong cơ thể thế giới trí tâm, trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Quả nhiên, hỏa diễm vừa tiến vào, này bảy tên đại thừa tu sĩ giữa hai lông mày lập tức thoáng hiện một tia thống khổ, trong hai mắt đã hoàn toàn không còn thanh minh vẻ. Thiếu đốt hoàn toàn mánh liệt đỏ chót hòa diễm. a vô số kêu thảm thiết từ mấy vị tu sĩ trong miệng hô lên, chỉ cần có lần thứ nhất kêu thảm thiết, như vậy sẽ có lần thứ hai. Thân thể của của bọn hắn không thể động đậy, pháp lực hoàn toàn bị phong ấn, thế nhưng này mánh liệt thống khổ, nhưng khiến cho bọn họ vặn vèo dây rùa lên, liền dường như cái kia trong sân có liên tục nhúc ních run, xem ra dị thường buồn nôn cùng quỷ dị. Tiểu tử, ngươi như vậy giàn vật chúng ta có ích lợi gì? Phải biết nếu như không có chúng ta kiềm chế, ngươi căn bản không thể nào tấn thăng đến loại cảnh giới này, càng không thể thu được như thế một pháp bảo. Cái kia hắc kiếm tu sĩ một mặt chịu đựng mảnh liệt thống khổ, bình thường kêu thảm nói rằng, trong giọng nói tràn đầy hoán hận. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, này bích tướng bên trong bí mật, dĩ nhiên đó là có thể đủ trưởng khống này này vô số năng lượng tinh cầu. Như thế nào nghĩ đến, nơi này căn bản là không phải vũ trụ, mà là vừa thấy vô cùng cường đại pháp bảo. Đây thật là một bí mật lớn. Đại bà bối, nhưng đáng tiếc chính là bọn họ đã đoán đúng bắt đầu, lại không đoán được kết cục Người đến lúc đó đỉnh lợi hại, tại loại này giàn vật bên dưới lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Xem ra vẫn là thống khổ không đủ. Kinh bình trong mắt lạnh sắc loe lên, mấy đoá hỏa diễm lần thứ hai hòa vào đến này hắc kiếm tu sĩ trong cơ thể. Lần này, đối phương kêu rên trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Manh liệt thống khổ tiếng thậm chí tạo thành không gian xé rách, mà trong tay của hắn ma kiếm, nhưng là không ngừng mà phát sinh gào thét. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân thống khổ, muốn giải cứu. Hừ. Kinh Bình bàn tay lớn đông dưng một nhếp, cái kia hắc kiếm không ngừng mà vặn mẹo. Tựa hồ là tại chống cự, đột nhiên dĩ nhiên bùng nổ ra một cỗ hắt quang, trực tiếp bao vây lấy thân kiếm, chống đỡ nhiên nắm. Đây là giết chóc tu sĩ chính mình quy tắc, cũng là bọn họ tối chỗ cường đại, dùng chính mình, đến chống lại thiên đạo. Còn dám phản kháng. Kinh Bình trong mắt tránh qua một tia ý lạnh cái gì cho ma quy tắc. Chỉ bằng loại này phế vật thứ tầm thường cũng vọng tưởng chống đối lực lượng của ta cho ta lại đây ẩ ầm một cố vĩ đại sức mạnh bắt đầu ở trong tay của hắn xuất hiện dù là cái kia hắc kiếm giết chóc vô biên nắm giữ chính mình lì trí cùng quy tắc thế nhưng làm sao có thể chống lại đã tấn thăng đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới đồng thời nắm giữ cả tòa pháp bảo kinh bình Cường cườngán sức mạnh trực tiếp bể nát hắc kiếm trên đặc thù quy tắc hắc kiếm tại cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này gao thét một tiếng trong phút chốc bị kinh bình cầm ở trong tay Ngai kiếm vừa bị Kinh Bình nắm giữ được, lập tức bắt đầu không ngừng mà lay động, trong đó ẩn chứa sức mạnh có thể nói là kinh thiên động địa, nếu không phải là có pháp bảo này bên trong đặc thù sức mạnh thêm được, hơn nữa hắn lực lượng của chính mình hùng hậu, vẫn đúng là bắt không được nó. Kinh Bình linh giác thẩm thấu đi vào, mà cái kia hắc kiếm bên trong hung tàn ý niệm lập tức nhận biết, dĩ nhiên hóa thành vô số oan hồn, bắt đầu cắn xé xâm nhập linh giác đến. Phá! Quát to một tiếng đông dưng xuất hiện, Kinh Bình linh giác trên xuất hiện một tia hào quang màu vàng kim. Lưu truyền liên tục, chỉ là trong một sát na này vô số hoan hồn đã bị tình hóa, mà ma kiếm bên trong hung tàn ý niệm lập tức bắt đầu chạy trốn, tránh né kim quang chiếu giỏi. Thực sự là một cỗ hung tàn ý niệm, không chỉ nắm giữ cường hãn sức mạnh, càng là giả dối cực kỳ. Nếu để cho ngươi chạy ra ngoài, ngày sau khó tránh khỏi chính là chúng sinh khó khăn. Kinh Bình lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói, trong tay của hắn thế giới chi đao liền bắt đầu phát sinh mánh liệt ong ong âm thanh. Kiếm có hung linh, trước tiên đoạn thân kiếm Kinh bình hai mắt đột nhiên vừa mở, trong tay mánh liệt nắm chặt, một cỗ hùng hậu sức mạnh bắt đầu vốn lượn mà ra, đồng thời thế giới chi đao đột nhiên chém xuống. Công! Cốt ca cốt két! Thế giới chi đao chém giết ở tại này mà kiếm bên trên, ngay lập tức sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng lập tức liền dần hiện ra cường hãng tuyệt luân sức mạnh, trực tiếp liền thân kiếm chém vào trở thành bảy, tám tiết, phát ra gãy vỡ tiếng. Một cỗ hắc khí từ thân kiếm bên trong hiện lên đi ra, dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn màu đen quỷ ảnh hung tàn Ác độc, giết chóc vân vân mặt trái ý niệm đều ở trong đó, có thể nói là cùng hung cực ác, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Kinh Bình đập tới, biến ảo ra các loại khốc liệt cảnh tượng, vô cùng khủng bố. Lại đoàn niệm, Kinh Bình đối mặt quỷ ảnh hung tàn, căn bản không có nửa điểm ý sợ hãi, trường đao trong tay lần thứ hai vung lên. Sáng sủa ánh sáng bùng lên mà ra, trong phút chốc liền đem này quỷ ảnh chia ra làm hai, cùng lúc đó, một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết cũng bắt đầu từ này quỷ ảnh bên trên buộc phát ra Trung Diệt Linh Thế giới chi đạo đóng dưng một cái run run, trong phút chốc liền phát ra từng cỗ từng cỗ mạnh mẽ cực kỳ sức hút, một phần 2 nửa bóng đen nhất thời hóa thành hai đạo vòng xoáy thức khí thể, bị điên cuồng hấp thu tiến vào thân đao bên trong. Từng đợt sảng khoái một năm bắt đầu từ thế giới chi trên đao chuyển ra, Kinh Bình cảm thấy sau, lập tức khẽ mỉm cười, lập tức xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hắc kiếm chủ nhân. Chỉ thấy này Hắc kiếm chủ nhân đã hấp hối, Hắc kiếm ẩn chứa hắn quy tắc, là hắn sức mạnh mạnh nhất, đã sớm cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại hắc kiếm phá diện, trên người hắn pháp lực ngay lập tức sẽ biến mất hơn nữa, suy yếu khí tức đã bắt đầu xuất hiện. Ngươi vừa hỏi ta tại sao muốn giàn vật các ngươi. Kinh bình nhìn này hấp hối tu sĩ, chậm dại nói rằng, không có tại sao, chính là ta muốn mà thôi. Tàn sát thế giới, huyết tế chúng sinh, các ngươi sở cầu bất quá là sức mạnh, mà bây giờ ta liền nắm giữ sức mạnh, vì lẽ đó có thể thích làm gì thì làm nhục nhã các ngươi, giàn vật các ngươi, bất quá ta hiện tại đã chơi đủ rồi cho nên các ngươi cũng đã đến sinh mệnh cùng thần hồn phần cuối. Các ngươi không cách nào tại luân hồi, không cách nào tại bảo trì tự mình ý thức, thậm chí liền ngay cả các ngươi khổ sở tu thành sức mạnh, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành ta. Thoại tới đây, Kinh Bình cũng đã lan truyền lên hung mánh sức mạnh, trong tay thế giới chi đao bắt đầu thật cao vung lên, kỳ thực từ lúc các ngươi xuất hiện tại trước mặt ta thời điểm, cũng đã diệt vong. Xoặt! Trường đao hạ xuống, dĩ nhiên một đao bổ về phía này 8 cái đại thừa. Chờ một chút nhưng vào lúc này Một tiếng to lớn kêu to đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy cái kia hắc kiếm chủ nhân cuống quýt nói rằng, "Ta biết một cái thiên đại bí mật." "Cì cì." Thế giới chi đao nhất thời phiến diện, một đao hạ xuống, cường hàn ánh sáng trực tiếp ở tại bọn hắn ngực bụng xẹt qua một đao sâu sắc vết thương, máu tươi phun ra tung tóe. Theo đuổi sức mạnh bản chất, chính là là theo đuổi Vĩnh Hằng, như vậy tại Vĩnh Hằng phá diệt trước mắt, bất kể là đạo tâm cỡ nào kiên nghị tu sĩ, đều sẽ trở nên mềm yếu hạ xuống. "Bí mật." Kinh Bình chân mày cau lại, Vậy thì nói, ta nói có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng thả ta các loại, chờ, một con ngựa, đồng thời đem những năng lượng này phân cho chúng ta một nửa. Bóng đen này tu sĩ vừa thấy Kinh Bình ngừng lại, ngay lập tức sẽ là dở công phu sư tử ngoạng, muốn đòi lấy một nửa sức mạnh. Khà khà. Kinh Bình khỏe miệng đột nhiên một nành, bàn tay lớn bông dưng cắm xuống, trực tiếp cắm vào tu sĩ này bụng, sau đó một ninh xoay một cái. Đầm địa máu ruột bắt đầu bị Kinh Bình lôi ra, sau đó ánh lửa lóe lên. Trận bắt đầu trực tiếp thiêu đốt lên này ruột đến a Tu sĩ kêu đạo tâm tại kiên nghị Nhưng nhìn đến chính mình ruột bị sinh sôi lôi kéo mà ra Cũng là phát ra sợ hãi cực kỳ kêu thảm thiết chương 520 Kinh bình sinh sôi đem tu sĩ này ruột lôi đi ra Đồng thời dùng hỏa diễm thiêu đốt Đâm địa máu cảnh tượng cùng vô biên thống khổ Trực tiếp để này hắc kiếm chủ nhân bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng Hai cái con ngươi tựa hổ cũng muốn trận lên nổ tung Trên khuôn mặt ra thịt càng là không ngừng mà đánh số Còn lại mấy người thấy cảnh này, cũng là ra đầu tê dần, can đảm đều run. Luân hung ác tàn nhẫn, tâm tình kiên nghị, bọn họ đúng là chỉ đứng sau ma thần quái vật, chư thiên vạn giới bên trong tu sĩ dù cho một nghe đến mấy cái này nhân tên tuổi, đều sẽ pháp lực như loạn, thần hồn bất ổn. Nhưng là bọn họ hung ác, chỉ là đối với người khác vô cùng, bọn họ tàn nhẫn, chỉ là đối với người khác tàn nhẫn. Nhưng này khủng bố chàng cảnh cùng thủ đoạn chân chính thực thi đến trên người bọn họ thời điểm, như vậy bọn họ cũng chỉ là một cái mềm yếu phế vật Ngươi cho rằng ngươi còn có nói điều kiện cơ hội. Kinh bình trong tay hỏa diễm liên tục tiêu đốt, máu tươi không ngừng mà từ trong tay của hắn tí tách mà xuống, lại phối hợp thêm hắn vậy có một chút nanh nụ cười, lập tức để còn lại mấy cái tu sĩ đều là thân thể mánh liệt run dày lên. Có thể làm cho các ngươi sống thêm như vậy một sát na, cũng đã là ta ân điện, nếu là không muốn nói, vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hưởng thụ đến chân chính vui vẻ. Lời nói lạnh lùng âm thanh truyền ra, cái kia ma kiếm chủ nhân cũng không dám nữa thừa bao nhiêu phí lời ta nói, ta nói. Kinh bình trong tay hỏa diễm dừng lại, lạnh lùng nhìn đối phương, đang đợi đối phương đoạn sau. Ta biết giết chóc tu sĩ tụ tập địa. Ngay không gian vũ trụ đứt gãy bên trong, nơi nào tràn đầy thời không vạn mẹo, thiên đạo sức mạnh tuy rằng đâu đâu cũng có, thế nhưng ở nơi nào lại bị suy yếu không ít, chúng ta mỗi tản sát một thế giới, đều sẽ tới chỗ nào tiến hành tiêu hóa. Này hắc kiếm tu sĩ lập tức run dậy nói ra tự mình biết bí mật, ta biết ngươi sức mạnh cường đại, hiện tại càng là đạt được như thế một pháp bảo Chỉ cần ngươi có thể điều động pháp bảo này tiến hành di động, tất nhiên liền có thể hấp dẫn ra vô số giết chóc tu sĩ đến đây, đến thời điểm năng lượng của ngươi có thể nói là vô cùng nhiều a Ta muốn không nhiều, ngươi chỉ cần có thể tha ta một mạng là được, còn này còn lại mấy cái tu sĩ, ta liền bất kể, thậm chí chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ có thể giúp ngươi giết chóc. Liên tiếp lời nói bắt đầu nói ra, này hắc kiếm tu sĩ dĩ nhiên lần thứ hai khai ra điều kiện, đồng thời đem điều kiện giảm xuống đến thấp nhất cấp độ. Chỉ cần bảo vệ hắn một người tính mạng. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu chính là tính toán như vậy, cái gọi là chào giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, hắn vốn là không hy vọng có thể liền những người này đều cho mang đi, bởi vì kinh bình tàn nhẫn trực tiếp nói cho bọn họ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Về phần còn lại mấy cái tu sĩ nhưng là mỗi người giận dữ, cả người nỗ lực dây rua, người điều này cũng gọi bí mật. Ta cũng biết, ta cũng biết. Gần như là cùng một thời gian, nay 8 vị đại thừa liền phản ứng lại đây. Bắt đầu tranh nhau chen lấn kêu gạo, đều hy vọng mình có thể trở thành sống sót tu sĩ kia, dù cho bọn họ biết Kinh Bình căn bản sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Bất quá đây là bọn hắn cuối cùng ngọn cỏ cứu mạng, chỉ có thể vững vàng nắm lấy, nếu là bùng ra, chính là diệt vong. Khà khà. Kinh Bình nghe những người này tranh nhau chen lấn tiếng gạo, đột nhiên phát ra hai tiếng cười gắn, các ngươi điều này cũng gọi bí mật. Chỉ cần ta đưa các ngươi chém, ngay lập tức sẽ có thể thi triển tuần tra các ngươi ký ức đó là không có khả năng. Chúng ta tuy rằng pháp lực bị phòng, thân thể bị buộc, thần hồn cũng không cách nào nhúc đích, thế nhưng bí mật này chính là vô số giết chóc tu sĩ cộng đồng định ra khế ước, chỉ cần chúng ta diệt vong, ngay lập tức sẽ trước tiên nổ tung, cho dù người là chân tiên hạ phạm cũng không thể. Xì xì. Một thanh trường đao trực tiếp xuyên qua cái này kêu gạo tu sĩ, đồng thời bên trên thân thể sức hút buộc phát ra, pháp lực của đối phương, thần hồn, tất cả tất cả đều bắt đầu bị kinh bình hấp thụ nhưng vào lúc này Một tiêu lập lòe hồng quang thần hồn mảnh vỡ bắt đầu thoáng hiện, Kinh Bình bàn tay lớn vù một cái, nhưng là vẫn chưa bắt được, này một khối mảnh vỡ liền bỗng dưng biến thành hư vô. Quả nhiên là không thể. Kinh Bình theo sát tuần tra nổi lên này thần hồn bên trong ghi chép, phát hiện trong chuyện này quả nhiên là không có cái kia cái gọi là vũ trụ đức gây địa phương. Còn lại tu sĩ nhất thời thân thể run lên, nơi nào có thể nghĩ đến Kinh Bình vì chứng minh bọn họ thật sự là, dĩ nhiên trực tiếp giết một cái. kha kha nếu là không thể Cái này liền chứng minh các ngươi nói là sự thật, bất quá bây giờ nơi này nhưng vẫn là ngẫu này các ngươi đây bảy cái phế vật, mà này đứt gây vị trí, các ngươi đều là biết được, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Kinh Bình nhìn mấy cái tu sĩ, vi cười hỏi. Lời nói này không có cái gì lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý, chỉ có một cỗ bình thản, đồng thời trong lời nói càng là có chút ý nghĩa không rõ, nếu là những người khác nghe được, khẳng định không rõ Kinh Bình nói cái gì nữa. Thế nhưng này bảy cái tu sĩ nhưng là nghe rõ. Cùng một địa điểm, 7 người biết được, như vậy còn lại 6 cái đều là vô dụng, kinh bình chỉ cần một cái. Giết hắn. Đại nhân, hắn là trước hết ra tay với ngươi. Như không phải bởi vì hắn, ta căn bản không thể nào tham dự đến loại chuyện này bên trong đến. Đột nhiên, khí tức kêu bách biến tu sĩ bắt đầu hét lớn một tiếng, đầu mâu trực tiếp nhắm ngay cái kia hắc kiểm tu sĩ. Thôi lắm. Mấy người các ngươi cũng là lòng mang ý đồ xấu, ta là xuất thủ trước không sai, nhưng là các ngươi cũng không phải đồng ý mạng như không có các người dung túng cùng ký kết khế ước, ai sẽ liệu lĩnh to lớn như vậy gian nguy, ta từ lúc đối mặt ma thần thời điểm liền đi rồi. Cái kia hắc kiếm tu sĩ cũng là không cam lòng yếu thế, điên cùng nói rằng: "Đại nhân, mấy người này đều là phát rồi hả người, như không phải là bọn hắn giật dây, ai dám đối với ngài ra tay? Người ngậm máu phun người. Đại nhân, không nên tin hắn a. Chúng ta mới là bị ép." Mấy cái tu sĩ chợt bắt đầu lẫn nhau bắt đầu lên án, mỗi một người đều kể ra chính mình bất đắc dĩ trong miệng xưng hô cũng đem kinh bình từ nhỏ tử biến thành đại nhân. Huyết lệ chân nhân lúc này đã bị kinh bình dẫn theo đi ra, hắn xem trước mặt những này đã từng hung tàn vô cùng tu sĩ, tại lẫn nhau lên án, mang nhau, trong mắt không bởi tránh qua một kia hèn mọn. Trường môn, những người này nhìn như tâm tình kiên nghị, nhưng là bất quá là kiên nghị ở bên ngoài, mềm yếu ở bên trong phía vợ. Nói đúng, kinh bình mỉm cười nói, con mắt nhìn phía mấy tu sĩ này bên trong tràn đầy ý trao phúng. Cho nên nói bọn họ mới có thể rơi xuống hiện tại kết cục này. Trường môn, loại tu sĩ này mặc dù là phế vật, nhưng là không thể không phòng Bọn họ vừa nói vũ trụ đức gãy, chỉ sợ cũng là hàm chứa âm như gì. Huyết lôi chân nhân tiếp tục nói, không bằng trưởng môn đem những người này toàn bộ mặt sát rồi, đầu xôi đôi loạn. Không sao. Kinh bình cười nhạt, bọn họ tại thâm độc tàn nhẫn, cũng khó thoát lòng bàn tay của ta, huống hồ ta muốn bí mật này, còn có tác dụng lớn. Vâng. Huyết lôi chân nhân nghe được lời ấy, lập tức không nói thêm lời, trưởng môn không phải hắn có khả năng dự liệu được, trưởng môn cũng không phải là hắn có khả năng suy đoán, bởi vì hình ảnh trước mắt mạc trực tiếp nói cho hắn, trưởng môn vô địch. Hắn có thể làm, chỉ có tùy tùng, tin tưởng. Kinh Bình nhìn huyết lệ chân nhân một chút, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn biết những này dết chóc tu sĩ làm người hung tàn, thủ đoạn càng là độc gác cực kỳ, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng. Cho nên mới nói ra như vậy mấy câu nói. Tham dò một thoáng những người này là không phải có mưu độ gì. Dết chóc tu sĩ, cực kỳ đáng sợ, thực lực cường hành, nhưng đối với với Kinh Bình mà nói, nhưng là một đống tốt nhất chất dinh dưỡng, hắn bây giờ đã đạt đến cùng hợp thể đỉnh cao cảnh giới, một thân sức mạnh có thể nói là vô cùng vô tận, không ai có thể ngăn trở, cho dù đối mặt đại thừa, cũng có thể chính diện đánh bại. Nếu như có thể hấp dẫn những này dết chóc tu sĩ đến đây, như vậy Kinh Bình nhất định sẽ bất diệt nhạc hồ, bởi vì giết một cái loại tu sĩ này chính là đạt được vô số năng lượng cùng công đức, đồng thời còn có thể thể ngộ tu sĩ khác nhau không giống quy tắc, do đó có thể dùng những quy tắc này đến cường hóa bản thân thế giới. Này có thể nói là một mũi tên chúng ba đích chuyện tốt, huống hồ hắn bây giờ đã đạt đến hợp thể đỉnh cao, nếu là muốn tại tiến một bước, đạt đến đại thừa cảnh tu vi, điều kiện cần nhất định là sức mạnh vô cùng vô tận, tuy rằng này thần ma sáng lập pháp bảo bên trong có vô số tích lũy, thế nhưng này nhưng vẫn là xa xa không đủ. Hơn vạn cái đại thừa tu sĩ Đồng thời vì hắn hiến tế, lúc này mới có điều này làm cho hắn có này đột phá đại thừa khả năng. Vẹn vẹn là khả năng mà thôi. Bất quá nếu là không có đầy đủ năng lượng, như vậy liền ngay cả một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Nếu là dựa vào chính hắn vững vững vàng vàng tu luyện, cái kia không biết cũng mấy tỷ năm quang cảnh mới có thể đột phá đến đại thừa chi cảnh. chương 521, Nguy hiểm. Đại thiên quyết, công năng cường đại, đối ứng với nhau yêu cầu cũng là càng ngày càng đại. Kinh Bình sở dĩ có thể tại hợp thể cảnh liền làm ra nhiều như vậy đại sự, hoàn toàn là dựa vào đại thiên quyết các loại thần diệu công năng, nhưng nếu là lại để hắn lên cấp trở nên càng dễ dàng hơn, cái kia toàn bộ vũ trụ đã sớm là hắn. Phàm là có tệ tất có lợi, âm dương đều đều, mới là thiên đạo chí lý. Nhìn một chút bị trói buộc chặt tám vị tu sĩ, Kinh Bình cảm thấy không có cần thiết đang tiến hành thăm dò, chỉ thấy hắn trường đao loe lên, liên tiếp bắn ra, 990.000 lòng hổ tiếng liên tục giít đào. Mượn kiếm pháp này bảo bên trong sức mạnh thêm được cùng hắn sức mạnh của bản thân kết hợp, chỉ là một thoáng, liền bùng nổ ra tuyệt thế bi năng. Ấm Ấm ầm Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu chuyển ra, còn lại 7 cái đại thừa tu sĩ, toàn bộ bị này trường đao chém thành đầy trời thịt nát, trong cơ thể cái kia hùng hậu sức mạnh bắt đầu bị kinh bình toàn bộ hấp thụ, liền ngay cả pháp bảo cũng bắt đầu bị hắn nát tan thành cạn, một điểm không để lại. Chỉ để lại một tu sĩ, đó chính là hắc kiếm chủ nhân, trước hết đánh giết hắn Trước hết nói ra bí mật giết chóc tu sĩ. Đầy đủ 7 cái đại thừa tu sĩ sức mạnh toàn bộ bị hắn hóa thành năng lượng thôn phệ, này cỗ hùng hậu sức mạnh nếu như rót vào đến bất luận là một tu sĩ nào trong cơ thể, đều có thể đông dưng tạo ra được cho rằng đại thừa cao thủ, thế nhưng hiện tại rót vào đến kinh bình trong thân thể, nhưng không có đưa đến nhiều tia song lớn. Hôn độn thế giới chỉ là hơi xoay một cái, liền đem cô năng lượng này hấp thu, không có chấn động tới chút nào song lớn. Kinh bình lộ ra một tia vừa vui lại sầu nụ cười Kỳ lạ lực lượng của chính mình dĩ nhiên đã cường đại như vậy, sâu chính là lên cấp khó khăn. Được rồi, hiện tại chỉ còn ngươi một cái. Kinh Bình Thu rồi nụ cười, bắt đầu đối với tu sĩ này nói rằng, "Nói đi, vũ trụ đức gây ở nơi đâu?" Tu sĩ này trong hai mắt xuất hiện một tia kinh hãi, tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông Kinh Bình cắn nuốt bảy cái đại thừa tu sĩ, nhưng là thậm chí ngay cả một tia sóng lớn đều không có chấn động tới, chỉ là cái gì quái vật. Một màn này sâu sắc kinh sợ hắn, chỉ thấy hắn run rẩy nói rằng, Vũ trụ đức gãy kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, liền có thể phá tan không gian, tiến vào đến thời không loạn lưu bên trong, thay lời khác mà nói, thời không loạn lưu là chính là vũ trụ đức gãy. Kinh Bình nghe đến đó, khẽ tao mày, thời không loạn lưu chính là không gian vũ trụ đức gãy, đoạn văn này hắn rõ ràng, nhưng là thời không loạn lưu là đáng sợ cỡ nào cùng vô cùng, tuy rằng đối với hắn mà nói cái này căn bản không tính là cái gì huy hiếp, thế nhưng có một chút, đó chính là thời không loạn lưu thật sự là quá lớn. Thời gian trôi qua cùng không gian chuyển đổi càng là vô cùng vô thận, ai có thể chuẩn xác ở trong đó tìm tới vị trí. Trong đầu ý niệm suy tư, bất quá trên mặt hắn nhưng là không lộ vẻ gì, ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Này vũ trụ đức gãy bên trong tụ tập vô số giết chóc tu sĩ, mỗi một vị giết chóc tu sĩ thần hồn bên trong đều sẽ có một kia dấu ấn, đây là khế ước, chỉ có nắm giữ cái này khế ước mới có thể tiến vào bên trong, cho nên nói chỉ có ta mới có thể mang đại nhân đi vào. Tu sĩ kia không dám chống đối. Trong miệng không ngừng mà nói, mấy câu nói liền đem chuyện này thỉnh miêu tả rõ ràng rõ ràng. Được, vậy ta liền đi ra ngoài, người ở trong đầu của ta chỉ đường. Kinh Bình gật gụ, không nói thêm lời, trực tiếp mang theo huyết lôi chân nhân đã xuất hiện ở vũ trụ tinh không ngoại giới. Vừa xuất hiện ở bên ngoài, Kinh Bình liền cảm nhận được chân chính thời gian cùng không gian lưu động, đây mới thực sự là vũ trụ. Mà hắn nhìn trong tay này một viên lóng lánh hạt Châu bắt đầu cảm thắn lên. Này một viên hạt trâu. Dĩ nhiên chính là ma thần bộ tộc tồn chữ cùng thi triển kế hoạch trọng yếu dựa dẫm, thật là khiến nhân ý ở ngoài a." Trong giọng nói, hán linh giác liền thâm nhập đến hạt châu ở trong, phát hiện trong đó ẩn chứa vô cùng năng lượng, mừng rỡ không ngớt. Hạt châu này bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, cứ như vậy phiêu lưu tại trong vũ trụ, nhưng kỳ thực bên trong nhưng là vô cùng đại, đồng thời cực kỳ ổn định, là một loại cực kỳ kiên cố tài liệu cấu trúc, hơn nữa không phải phổ thông tài liệu, chư thiên vạn giới bên trong, hầu như đều không có loại này tài liệu. Có thể khẳng định, đây là chân tiên giới hoặc là thật ma giới mới có thể nắm giữ kiên cố tài liệu. Đồng thời hạt trâu này chỉ có một cái đơn giản công năng, đó chính là tổn chữ, phi thường đơn thuần hiệu dụng Bất quá càng là đơn thuần, liền càng là cường đại, vì lẽ đó hạt trâu này mới có thể tổn chữ nhiều như vậy năng lượng, mà tổn chữ nhiều như vậy năng lượng, dĩ nhiên là sẽ làm cả viên hạt trâu trở nên phi thường trầm trọng. Cái này cũng là ma thần tại sao muốn đem hạt trâu này còn đang trong vũ trụ, mặc cho phiêu lưu nguyên nhân. Một trong số đó cũng là bởi vì hạt châu này thường thường không có gì lạ, xem ra giống như là là tảng đá, thứ hai chính là nảy viên tay trầm trọng vô cùng, mà ma thần bộ tộc chỉ có thể hạ xuống hóa thân đến thi triển đầu độc sức mạnh, không có một chút nào sức mạnh, cho nên liền mặc trò phiêu lưu. Ngược lại chư thiên ma thần dấu ấn đã khắc họa ở tại trong đó, coi như là có tân trang đến đây cướp giật cũng là căn bản cướp giật không tới, huống hổ còn đang không gian vũ trụ bên trong, cũng có thể vì làm tìm ra chân chính vũ trụ hiệu quả có lợi cho bọn họ thi triển kế hoạch. Nhưng là để chúng nó vạn vạn không ngờ rằng chính là, ngang trời giật đi ra một cái kinh bình, trực tiếp cướp giật bọn họ cất giữ vô số 5 năng lượng. Kha kha, ma thần bộ tộc sợ là đã hoàn toàn bị ta giận điên lên đi, vẹn vẹn từ bọn họ không tiết hạ xuống sức mạnh đến xem, liền có thể biết chúng nó đã tức giận đến trình độ nào. Kinh bình cười gần nói rằng, từ hấp thụ mấy tu sĩ này thần hồn bên trong hắn chiếm được, chân chính ma thần bộ tộc vây ở vũ trụ phần cuối, chân thân căn bản không cách nào đi ra vì lẽ đó chỉ có thể hạ xuống hóa thân đầu độc lòng người. Thế nhưng vì này một viên hạt trâu, chúng nó nhưng chuyển vận xuất ra nhiều tiêu năng lượng, trong chuyện này cái giá phải trả tự nhiên không cần phải nói. Không sai, đúng là như thế. Huyết lôi chân nhân cũng là ở một bên cười nói, trưởng môn lần này những việc làm thật sự là hả hê lòng người, có nhiều như vậy năng lượng, không chỉ có thể thi triển thủ đoạn chuyển hóa thành thượng hạng tiên thạch, càng là có thể bố trí trận pháp, cải tạo động thiên phúc điện. Ừm, lần này thu hoạch không ít trong đó cũng có công lao của ngươi, bất quá bây giờ ngươi đã là đột phá hợp thể cảnh giới, cũng không phải hào lại truyền vào, cần cố gắng đánh vỡ cơ sở. Kinh Bình vỗ vụ huyết lôi chân nhân vai, chờ ta lần này biết được giết chóc tu sĩ tập hợp điểm sau, chúng ta trở về đi, đến thời điểm ta sẽ vì ngươi truyền vào sức mạnh, điều luyện thân thể. Đà tạ trưởng môn, huyết lôi chân nhân lập tức không người, đồng nhất môn nhân, không cần nhiều lời. Kinh Bình vung vung tay, sau đó lạnh lùng nói, chỉ đường Một trận đen kịt đột nhiên từ trong hạt châu thoáng hiện mà ra, bắt đầu ở kinh bình trước mặt tạo thành một bộ bản đồ. Kinh bình ánh mắt chấp động, lập tức hai tay xé một cái, một cái đại đại vết nước không gian liền bắt đầu xuất hiện. Vèo vèo vèo. Nhưng vào lúc này, ngoại giới bên trong đột nhiên xuất hiện vô số bay lượng tiếng. Không tốt. Màu chóng đi vào. Kinh bình lập tức cả người chấn động, mãnh liệt đẩy một cái huyết lôi chân nhân, đồng thời một cước sải bước vào trong đó. Ẩm ẩm. Vô số đạo mờ nhạt kh Dĩ nhiên tạo thành một đạo mờ nhạt ánh sáng cực tốc hướng về kinh bình sau lưng tập kích h hỗn độn thế giới kinh bình bước chân liên tục đồng thời trong cơ thể cô đơn nổi lên một trận mãnh liệt sức hút mờ nhạt ánh sáng đánh ở tại sau lưng của hắn hơn nửa bị hắn hấp thụ mà có này non nửa nhưng là chân chính đánh ở tại trên người hắn một cỗ nồng nặc cường hán lực phá hoại bắt đầu dâng lên kinh bình trong thân thể Dĩ nhiên đồng thời phá hoại thần hồn của hắn cùng thân thể vẹn vẹn là trong một sát na hắn thánh thể liền xuất hiện dạng nước bình thường với tích Bất quá kinh bình lâm nguy không loạn, mãnh liệt hét lớn một tiếng, trở tay một đào, ánh sáng trật hiện, trực tiếp tại trong vũ trụ cắt chém xuất ra một đạo thật dài vết nước không gian, đồng thời âm thanh ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích, sau lưng khe hở cũng lập tức khép lại. Lúc này, bay lượn bóng người vừa mới đến nơi đây, nhìn biến mất kinh bình, không có nhiều lời. Những bóng người này, tổng cộng hơn 10 cái, mỗi một tu sĩ đều là khí tức cường hãn, pháp lực càng là cao thâm cực kỳ, ra tay chính là thuần túy cực kỳ sắc ý chỉ bất quá mỗi người ảnh trong mắt, nhưng là vô tình không thức. Bọn họ chính là tấn thăng đến đại thừa chi cảnh, bị ma thần mạt sát rồi lình trí thần hồn, trở thành con rối chân chính ma thần đồ. Dĩ nhiên là tại cảm nhận được Kinh Bình xuất hiện trong nháy mắt, liền nhanh chóng mà đến, hội tụ năng lượng tiến hành đánh giết. Chỉ bất quá đến quan trọng nhất bước ngoặt, vẫn để cho Kinh Bình chạy. Làm sao bây giờ, chúng ta vô số năm qua thu nạp năng lượng tất cả đều bị người này cướp đi. Một trận tức đến nói lắp lời nói âm thanh bắt đầu truyền ra. Hiện ra chân chính tức giận. Chương 522, tu tập địa. Thiên toán và toán, nhưng không nghĩ tới vô số năm tâm huyết trở thành người khác giá y. Khác một thanh âm cũng bắt đầu hiện hiện, chỉ bất quá cái thanh âm này tràn ngập nhưng là cảm khái, bất quá cái này cũng là không có cách nào sự tỉnh, người này người mang đại la thánh quang, tất nhiên là đại khí vận bao phủ người, chúng ta chỉ là hóa thân ý niệm, làm sao có thể giết chết đối phương. Nhưng là vậy làm sao bây giờ, lẽ nào tùy ý người này tiếp tục trưởng thành? Này một viên cản khôn chi châu nhưng là ẩn chứa lượng lớn năng lượng cùng sinh linh. Hôm nay người này đi, tương lai nhất định sẽ lần thứ hai nên đón một cái đại la. Một đạo khác hung tàn âm thanh nói rằng, loạn dục người nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, này một đạo cảm thán âm thanh bắt đầu văng lên, vạn hạnh ta ma thần bộ tộc vô số năm dự trữ cũng không hề toàn bộ chứa đựng trong đó, đây chỉ là một phần vạn mà thôi. Một phần vạn? Này như vậy đủ rồi. Hung tàn âm thanh đột nhiên cất cao. Đây cũng là chúng ta từ khai thiên lập địa tới nay tích lũy một phần vạn. Hơn nữa người này thiên phú, chúng ta bộ tộc ngày sau hành sự nhưng là lại nhiều hơn một phần khó khăn. Chuyện này chỉ có thể trở về báo cáo cho tộc nhân, người này xuất hiện khu vực cách chúng ta gần nhất, cho nên chúng ta mới có thể trước tiên vận dụng ma thần chi binh đến đây cắn giết, có thể chung quy là sức mạnh không đủ, bị người này chạy trốn, nghĩ đến cũng không có tộc nhân sẽ trách chúng ta, phải biết đối phương nhưng là người mang đại la thánh quang tu sĩ. Nay loạn dục nói Bất quả hắn nếu có thể xuất hiện ở cản khôn chi châu ở trong, nhất định là lẫn lộn nào đó vì làm tộc tầm mắt của người, sau khi trở lại lập tức tiến hành đại lục soát. Chỉ cần có một tia hiểm nghi ma thân đồ, hết thể vô lấy, đồng thời tiến hành triệt để tra hỏi. Cũng chỉ có làm như vậy. Hung tàn âm thanh lúc này cũng đồng ý thuyết pháp này, lập tức này hơn 10 đạo cái bóng bắt đầu biến mất không còn tăm tích. Cùng một thời gian, thân ở thời không loạn lưu bên trong kinh bình nhưng là đầy mặt tức giận vẻ, thánh thể trên vết rách tuy rằng đã tu bổ xong xuôi Cũng không có chịu đến cá gì biết tên thương tổn, nhưng đòn đánh này nhưng là để hắn cảm nhận được một cố diệt vong cảm giác. Trường môn, ngươi không có việc gì chớ. Đang lúc này, thân ở một bên huyết lôi chân nhân khẩn trương nói rằng, trong ánh mắt để lộ xuất ra một kia quan tâm. Vừa thực sự là mạo hiểm cực kỳ, ta dĩ nhiên bất cần rồi. Kinh Bình phục hồi tinh thần lại, lập tức thu rồi trên mặt sự phẫn nộ, bắt đầu nói một cách lạnh lùng, ma thần bộ tộc quả nhiên là mạnh mẽ vô biên, dĩ nhiên thu nạp nhiều như vậy con đón dối. Vạn hạnh chúng ta chạy trốn nhanh, nếu là bằng không thì, trở lại như vậy mấy cái, chỉ sợ chúng ta sẽ bàn giao ở nơi nào rồi. Trường môn không cần lo lắng, trí giả ngàn lự, tất có một thất, mặc kệ thế nào, chúng ta đã chạy trốn ra ngoài. Huyết lôi chân nhân ở một bên khuyên giải nói, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Kinh bình nhàn nhạt nói, ta đạt được này vô số năng lượng, trong lòng trong lúc nhất thời có di động, tạo thành tâm hồn thả lòng, thiên đạo chí lý, một thêm mở giảm, quả nhiên là như vậy à. Kinh Bình biết, chính mình cướp đoạt ma thần bộ tộc khổ tâm tích lũy bảo tàng, tuy rằng vẫn vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng kích động, đây là nhân chi thường tình, tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Chiếm được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Hắn chiếm được vô số năng lượng, bỏ ra sinh tử một đường cái giá phải trả, bất quá cũng may hắn công đức dày đặc, số mệnh quảng đại, thời khắc mấu chốt mới có thể chạy trốn. Huyết lôi chân nhân nghe được lời ấy, cũng không nói thêm lời, chỉ là cung kính ở phía sau cưới đầu đứng thẳng Ấm. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng vang ẩm ẩm đè ép lực lượng bắt đầu xuất hiện ở hai thân thể con người bên trong, Kinh Bình lúc này liền vung tay lên, đem huyết lôi chân nhân mang đi, lập tức trong dây lát nổ ra một quyển. 990.000 long hổ thần lực đột nhiên buộc phát ra, nhìn như vô thanh vô tức, nhưng là trong nháy mắt đem này cô đè ép lực lượng cho đánh nát tan. Đây chính là của người kế hoạch. Kinh Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vầng sáng lóe lên, cái kia hắc kiếm tu sĩ đã bị hắn để ở trong tay. Đại nhân! Ta cái nào có kế hoạch gì, cái này căn bản là thời không loạn lưu bên trong sức mạnh, ta không biết ta. Này hắc kiếm tu sĩ lập tức cuốn quýt nói rằng, chỉ bất quá trong ánh mắt nhưng tránh qua một tia không cam lòng. Đây chính là hắn duy nhất thủ đoạn, hắn vạch ra chính xác con đường, nhưng trước sau để lại một tay, chính là hy vọng này một cố đè ép lực lượng có thể làm cho Kinh Bình không ứng phó kịp đánh một cái mai phục hảo cho mình tạo thành một kia chạy trốn cơ hội. Nhưng là hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Kinh Bình trực tiếp liền bài trừ hắn hy vọng cuối cùng. Hừ, đi chết đi. Kinh Bình cũng không nói nhiều, sức mạnh trong tay bỗng nhiên bạo phát, này ma kiếm tu sĩ mặc dù là ngang dọc vạn giới giết chóc tu sĩ, thế nhưng tìm đã bị Kinh Bình giàn vặt khổ không thể tả, ma kiếm bị hủy, pháp tác bị ép, một thân thực lực đã sớm suy nhược cực kỳ, tại sao có thể là nguồn sức mạnh này đối thủ? Liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, này ma kiếm tu sĩ liền biến thành đầy trời thi nát, hoàn toàn biến mất, pháp lực trở thành Kinh Bình chất dinh dưỡng. Nhìn chung quanh một chút, thế giới chi dao đột nhiên lóe lên bị hắn cầm ở trong tay, mạnh liệt vung lên. Xẹt xẹt. Nguyện ánh sáng màu bạc thoáng hiện, mạnh mẽ đứng ở một chỗ hư vô chỗ, ngay lập tức sẽ bài trừ một chỗ khác không gian. Các loại tàn nhẫn cùng giết chóc khí tức tử trong đó để lộ mà ra, Kinh Bình lập tức biết, đây chính là giết chóc tu sĩ chân chính tụ tập địa. Nửa phần do dự đều không có, thân ảnh của hắn trực tiếp một trận biến hóa, nồng nặc giết chóc cùng huyết tinh chi khí bắt đầu tỏa ra, đồng thời tiến vào đến khe nước bên trong. Thân phận của hắn bây giờ chính là một tên giết chóc thế giới hợp thể tu sĩ, tuy rằng không có khế ước chứng minh, thế nhưng trên người giết chóc cùng máu tanh khí tức, đúng là không người nào so với hắn lại giống như tiến vào bên trong tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Vừa đến đạt bên trong không gian này, kinh bình lập tức thi triển linh giác, ở chỗ này khắc họa xuống tọa độ, đồng thời thân ảnh lóe lên, bắt đầu tìm một chỗ giết chóc tâm ý nồng nặc nhất địa phương đi tới. Đây chính là giết chóc tu sĩ tụ tập địa, thiên đạo quả nhiên ở chỗ này yếu bất rất nhiều. Một bên phi Kinh Bình vừa cảm thụ nơi này thiên đạo tâm ý, phát hiện đúng là suy yếu đi rất nhiều, gần như là tràn đầy hỗn loạn pháp tắc thế giới. Có không gian kiên cố vô cùng, có không gian cực kỳ yếu đuối có nhưng là hỏa tản ra hàn ý, có nhưng là thủy lại có thể làm thiêu đốt. Đây là một cái tràn đầy vô số hỗn loạn quy tắc, vô số khí tức sát phạt không gian. Ừm, nơi này vẫn còn có giao dịch tiến hành. Kinh Bình tốc độ vừa là nhanh chóng, qua trong dây lát hắn liền đạt tới một chỗ tất cả đều là cắt vàng địa vực Mà ở cắt vàng chu gian, có một tòa sa thạc tạo thành đơn sơ thành trì. Này ngược lại là để Kinh Bình hơi kinh hãi, bởi vì nó hoàn toàn không ngờ rằng, giết chóc tu si dĩ nhiên cũng lại ở chỗ này xây dựng như tu sĩ bình thường thành trì. Nói như vẹn, vừa đội mũ người. Kinh Bình lạnh lùng nghĩ đến. Bất quá thân ảnh của hắn đến lúc đó liên tục, trực tiếp đáp xuống cái kia cắt vàng chi thành chu gian. Vừa mới hạ xuống, vô số ánh mắt lập tức bắt đầu bắn phá Kinh Bình, trong đó có tu vi cực cao đại thừa sĩ -si. Chất bắt đầu để lộ xuất ra từng cỗ từng cỗ tham lam, tựa hồ muốn động thủ, nhưng cũng lại là không dám. Kinh bình trong ánh mắt tránh qua một tia kỳ sắc, này giết chóc tu sĩ dĩ nhiên không động thủ với ta. Còn có quy tắc? Lẽ nào này phá thành còn có cái gì sức mạnh mạnh mẽ thủ hộ? Đã như vậy, vậy còn thật muốn cố gắng quan sát một chút. Thầm nghĩ, bước chân của hắn cũng đã bắt đầu đi lại, chỉ thấy một cái rách nát cắt vàng chi ôm vào đứng lặng. Đặt bước liền tiến vào, vừa vào bên trong. Mới phát hiện thực sự là đơn sơ có thể, chương 91, rách nát bản gỗ, mặt trên để cực nhanh hình thủ kỳ quái tảng đá. Ừm, đây là cái gì? Kinh Bình tự nói một tiếng. Thế giới sinh cơ, thế giới máu. Đang lúc này từ bàn phía trước đi ra khỏi một lao giả, tóc tròm dâu trắng phao, trên người có một loại dết chóc khí tức, mặc dù là đại thừa sơ cảnh, nhưng cũng tựa hồ có vô hạn sức mạnh, tùy thời đều có thể nổi lên giết người. Ồ, bán thế nào? Kinh Bình thản nhiên nói. Thế giới chi tâm, hoặc là nào đó một thế giới chủ nhân thân thể. Lao giả này thản nhiên nói, nhìn Kinh Bình tràn đầy hoài nghi, tựa hồ không thể nào tin được Kinh Bình có loại thần vật này. Ồ! Kinh Bình trên mặt đáp lại một tiếng, thế nhưng nhưng trong lòng thì bay lên dùng cả mình. Đây là muốn giết chóc bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu thế giới, mới có thể ngưng tụ những bảo bối này, hơn nữa cần đổi lấy. Dĩ nhiên là thế giới chi tâm cùng một vị tu thế giới chủ nhân thân thể. Thực sự là thâm độc, tàn nhẫn, không hề nhân tính. Loại tu sĩ này, là tại đáng chết. chương 523, và nở sát thần thì lại. Chó má. Thế giới chi tâm, chính là toàn bộ thế giới phát tắc, vạn vật sinh cơ, cùng tất cả tự nhiên hình thái ngưng tụ, mà trước mặt khối này sinh cơ tảng đá, nhưng chỉ là đơn thuần sức sống mà thôi. Nói cách khác, trong này có vô số sinh linh huyết tế sức mạnh, chỉ cần bất luận là tu sĩ nào tu sĩ hấp thu, ngay lập tức sẽ có thể thu được, công hiệu liền tương đương với tiên giới bên trong tiên thạch chẳng qua là bị phóng to mấy triệu lần hiệu quả mà thôi. Về phần thế giới chủ nhân thân thể, nhưng là nắm giữ một bộ phận thế giới ý chí, bên trong bên trong ẩn chứa sức mạnh càng là khổng lồ cực kỳ, đồng thời còn có thể để cái gì lô hủ phẹt trong cơ thể thu hoạch một kia thế giới đặc tính, do đó che giấu chính mình khí tức sát phạt, dấu diếm được thế giới ý chí cha xét, cứ như vậy bọn họ cũng có thể đi tàn sắt càng nhiều thế giới cùng sinh linh. Ngươi một cái hợp thể cảnh giới giết chóc tu sĩ, có hay không ta nói đồ vật Nếu như không có cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi chính mình một bộ phận quy tắc giao cho ta, cũng có thể đổi lấy. Lao giả này nhìn Kinh Bình chỉ là ừ một tiếng, lập tức hơi nhúng mẩy, tiếp tục nói. Ồ, vậy coi như. Kinh Bình thản đạm nói một câu, sau đó không thèm quan tâm lao đầu, xoay người muốn đi. chấm đã. Lao giả kia đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cường hãn sức mạnh trong thời gian ngắn bao phủ Kinh Bình, phong ấn toàn bộ phá lâu. Kinh Bình vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng nói rằng, buôn bán buôn bán Ngươi tỉnh ta nguyện, hiện tại ta không mua, ngươi làm sao còn muốn ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi coi quy củ của nơi này là cất chó? Khá khá, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút sự can đảm. Lao giả này âm âm nói, chỉ bất quá quy củ là do sức mạnh quyết định, ngươi chỉ là hợp thể, có tư cách gì cùng ta nói quy củ. Bất quá ta cũng không làm khó ngươi, giao ra chính ngươi lĩnh ngộ hết thể quy tắc, quyền cho là cố vấn ví dụ nếu là bằng không thì, ngươi liền trực tiếp hóa thành năng lượng của ta đi. Ồ! Thì ra là như vậy. Kinh Bình vẻ mặt bất biến, nhàn nhạt nói, nếu quy củ là do sức mạnh quyết định, vậy ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính sức mạnh? Ấm ẩm ầm Bị trói buộc chặt Kinh Bình trong phút chốc một cái chấn động, 990.000 long hổ thần lực mãnh cái buộc phát ra, trong thời gian ngắn liền tạo thành toàn bộ cắt vàng chi lâu vỡ tan, buộc chặt ở trên người ràng buộc lực lượng hầu như liền dường như đầu hũ giống như vậy, dồn rập nát tan. Cái gì? Rõ ràng là hợp thể tu vi lại có thể phá diệt ta đại thừa quy tắc ràng buộc lực lượng. Lão giả này gặp tình huống như vậy lập tức cả kinh, bất quá lập tức trong mắt liền tránh qua vẻ vui mừng, ha ha ha, tốt, xem ra lần này ta vẫn gặp được một người ngực kỳ ngộ tu sĩ, này thật sự là quá tốt. Ngươi cho rằng ngươi có một ít kỳ ngộ liền có thể chống lại lực lượng của ta? Đón lấy ta liền sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Vạn sát thần công. Soạt soạt soạt. Vô số đạo hắc khí bắt đầu từ lão giả trên người bộc phát ra. Những hắc khí này tạo thành các loại đầm địa máu binh khí, hình cụ, theo sắt từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn, nghe răng nết miệng quỷ vật bắt đầu ngưng tụ mà ra, đưa tay nói ra các loại binh khí cùng hình cụ, từng đợt giết chóc, tuyệt diệt ý vị bắt đầu tỏa ra mà ra, Kinh Bình hai mắt phản phất thấy được một cái vô số chính đang chịu hình chúng sinh, từng cái từng cái thê thảm hết thảm, cho dù diệt vong, cũng là gặp vô cùng rán. Vật mới đi hướng về phía phân cuối, Kinh Bình nhìn từng cảnh tượng ấy cảnh tượng Trong ánh mắt lập tức bùng nổ ra một cỗ tức giận, giết chóc chúng sinh chính là giết chóc chúng sinh, nhưng là lao giả này hết lần này tới lần khác còn muốn giàn vặt một phen, đồng thời vẫn là vô duyên vô cớ, cũng không hề mang đến cho hắn cái dạng gì chỗ tốt, chỉ là vì thỏa mãn hắn cá nhân lạc thú mà thôi. Người lão giả rác rưởi này, thật là đáng chết ta. Hôn độn cắn giết. Kinh bình bên trên thân thể đột nhiên bùng nổ ra một cỗ mãnh liệt vòng xoáy sức mạnh, lúc này hắn đã không còn là đơn thuần hấp thụ mà là tiếp theo trong đó hấp thụ sức mạnh tạo thành phản tác dụng lực, cứ như vậy, liền có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp cắn giết lực lượng. Này chính là đối phó vật còn sống phương pháp tốt nhất, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương cảm nhận được không gì sánh kịp thống khổ, vẫn có thể hấp thụ đối phương tất cả. Giang giác. Hết thể hắc khí ngưng tụ thành các loại binh khí hình cụ bắt đầu vỡ tan, vô số ma vật bắt đầu bị cắn giết trở thành mảnh vỡ, liền ngay cả lão giả này quy tắc, cũng bắt đầu bị mãnh liệt cắn giết lực lượng cho nát tan. Làm sao có khả năng? Vạn sát thần thì lại, lão giả này chịu này một đòn, lập tức bùng nổ ra không thể tin tưởng giống giận, bất quá giống giận bên trong, hắn một lần khác công kích cũng bắt đầu phát sinh, chỉ thấy trên người lão giả này đống nhiên xuất hiện vô số trong suốt sóng gợn, đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trong ngáy mắt, liền bao phủ cả tòa cắt vàng chi lâu. Đây là lão giả cường hoành nhất thủ đoạn, cũng là hắn một đời giết chóc ngưng tụ chân chính tự mình phát tắc. Thống khổ! Một tiếng quát lớn xuất hiện, lập tức vô số trong suốt sóng gợn bắt đầu rung động lên. Một cú có thể giản vật hết thảy tu sĩ ý niệm bắt đầu trực tiếp tiến vào đến kinh bình trong đầu, tựa hồ muốn tiến hành truyền vào. Cái gì chó má thông khổ? Kinh bình cười lạnh một tiếng, trong cơ thể kim quang chỉ là hơi xoay một cái, liền đem ý niệm này làm hao mòn trở thành hư vô, đồng thời ngoại giới vô số sóng gợn cũng bắt đầu bị hắn hỗn độn thế giới cắn giết thành mảnh vỡ, biến thành thôn thuần tuý sức mạnh, bị hút vào thần hồn bên trong. A! Lão giả này lập tức phát ra một tiếng đau hống, này trong suốt sóng gợn chính là tâm thần của hắn ngưng tụ. Một khi bị cắt đứt, ngay lập tức sẽ là như bị sẽ đánh, manh liệt thống khổ trực tiếp phản phệ đến thần hồn của hắn bên trong. Bất quá hắn kêu thảm thiết cũng chỉ là phát ra nháy mắt, chỉ thấy kinh bình bàn tay lớn thành toàn, trong dây lát trực đảo mà ra, manh liệt sức mạnh trực tiếp đánh trúng hắn một bụng. Ầm ầm. Lão giả hai mắt nhất thời lộ ra, miệng há ra thật to, hắn nội tạo, pháp lực, toàn bộ bị một quyền này sức mạnh cho đảo trở thành một đoàn hồ dán. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, kinh bình song quyền liền tụ quanh kích mã ra. Mỗi một cái đều rắn chắc mà mạnh mẽ đánh ở tại trên thân thể của hắn, tứ chi, cánh tay, gò má, quanh thân các nơi, đều bị bao phủ ở tại quyền ảnh bên dưới. Lao giả xương cốt đầu tiên là bị đánh gây vỡ, sau đó liền đánh thành một đoàn bạch phiến, tại cuối cùng đã triệt để cùng thịt nát hôn ở cùng nhau. Căn bản phân không rõ ở đâu là xương nơi đó là thịt, chỉ là một đoàn sủi lơ quả cầu thịt. Cuối cùng kinh bình một cước quét ngang, trực tiếp đem quả cầu thịt này cho đá phát sinh một tiếng ẩm tiếng nổ mạnh hưởng, vô số huyết nục chung quanh tung tué. Một vị đại thừa cảnh giết chóc tu sĩ, cứ như vậy bị kinh bình sinh sôi đánh thành mảnh vỡ. Bàn tay lớn lần thứ hai một chảo, trực tiếp bắt được một đạo đen kịt ánh sáng, trong tay trực tiếp bùng nổ ra một trận ánh lửa, ngay lập tức sẽ nghe thấy một trận giết lợn tựa như kêu thảm thiết. A, không muốn giận và ta, ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi nói a. Ta hết thể đều nói cho ngươi biết a, hết thể đều vì ngươi làm được a. Một trận mãnh liệt có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ kinh bình trong tay phát sinh, đạo hắc quang này chính là lão giả chân chính thần hồn, cũng là hắn yếu ớt nhất địa phương, hiện tại đụng phải hỏa diễm thiêu đốt, lập tức bắt đầu phát sinh vô biên gào thét, điên cuồng cầu xin. Ta muốn biết cái gì, tự nhiên sẽ từ thần hồn của ngươi trong trí nhớ đạt được, còn dùng đến ngươi phí lời. Kinh Bình nhìn trong tay liên tục kêu thảm thiết hắc quang, cười gần nói rằng, về phần tại sao giàn vật ngươi, một là bởi vì ta nghĩ, hai cũng là vì cái kia chư thế giới sinh linh lối ra, mở miệng ác khí. Trong giọng nói, Kinh Bình trong tay hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt càng nồng đậm. Đồng thời từng đợt ký ức bắt đầu bị lấy ra, hiện lên tại kinh bình trong đầu. Mà lao giả này thống khổ căn bản nói không ra lời ngữ, một bên bị ngọn lửa thiêu đốt thần hồn, một lần bị kinh bình lấy ra ký ức, song trọng thống khổ đã để hắn không cách nào nói nữa, chỉ là hung hăng kêu thảm, kêu thảm. Từng đợt ký ức bắt đầu ở kinh bình trong đầu hiện lên, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn liền đối với toàn bộ dết chóc tu sĩ tụ tập địa có một cái chân chính hiểu rõ, hắn biết cái này tụ tập địa bên trong cũng là có phái, cũng chia nhân tu, yêu tu tu, từng người đều hợp thành trận doanh, lén lút có chút tranh đấu. Nơi có người thì có giang hồ, nơi có người thì có tranh đấu cùng phe phái, đây là sinh linh bản tính, càng là tất cả ý thức thể bản năng, không thể thay đổi, càng là phù hợp thiên đạo tâm ý. Nghĩ tới đây, kinh bình khỏe miệng liền cười lạnh, ta còn tưởng rằng giết chóc tu sĩ là cỡ nào đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ có như thế mà thôi, tuy rằng tạo thành chân chính pháp tắc cùng thể chế, chỉ bất quá tất cả những thứ này vẫn là ở thiên đạo trong phạm vi. Chỉ là đáng tiếc này cuốn sát lục tu sĩ, cả ngày bên trong phản thiên địa, nhưng là không biết chính mình trước sau bị thiên đạo trường khống, ngu xuẩn tự đại, đáng chết đáng chết. chương 524, Đồ Thành Kế Hoạch. Cười lạnh một phen qua đi, kinh bình kế tục tinh tế tìm đọc xuống, đột nhiên chân mày cau lại, trong ánh mắt tránh qua một tia hương hực, không nghĩ tới đây còn có hợp pháp giết chóc chiến đấu. Nhân tu, ma tu, yêu tu, bất kể là cái kia một phe cánh, người nào phái, chỉ cần có hợp lý cớ liền có thể đi vào hành chiến đấu cùng đánh giết. Kha kha, tốt, này đối với ta mà nói ngược lại thật là một tin tốt tốt. Này không gian đức gây nơi tụ tập, tất cả đều là giết chóc tu sĩ, mỗi một cái đều là tàn sát không biết bao nhiêu thế giới, bao nhiêu sinh linh, những tu sĩ khác chỉ cần vừa nghe nói, ngay lập tức sẽ là uy phong táng đảm. Thế nhưng đối với kinh bình mà nói, đây cũng là từng cái từng cái tốt nhất chất dinh dưỡng. Chẳng những có công đức, còn có lượng lớn năng lượng cung cấp hắn hấp thụ, Đồng thời còn có thể hấp thu bọn họ tự mình phát tắc, cường hóa bản thân thế giới pháp tắc lưu động, tăng lên thế giới đẳng cấp cùng chất lượng, quả thực chính là một mũi tên chúng ba đích chuyện thật tốt, hắn vốn đang cho rằng nơi này có phái cùng quy định, không thể tùy tiện giết chóc, nhưng là bây giờ xem ra, này thể chế cùng phái, cũng bất quá là ở bề ngoài sự tình. Giết chóc tu sĩ mỗi một người đều là không phục thiên địa tu sĩ, làm sao có khả năng sẽ lẫn nhau tuân thủ quy tắc, ở trong mắt bọn họ, quy tắc liền khiến cho dùng để phá hoại, không ai có thể ràng buộc. Đến cùng là một đám ngu xuẩn, bất quá cũng nhiều thiệt thòi bọn họ ngu xuẩn, bằng không ta vẫn không có cái kia cơ hội tiến hành tàn sát, hiện tại nhưng là cơ hội rất nhiều à, tại khoảnh khắc sau mấy cái tu sĩ tồn trú đến hạt châu này ở trong vì ta dự chữ xung kích đại thừa sức mạnh. Qua trong giây lát, Kinh Bình cũng đã đã quyết định. Nếu đã biết rồi ngươi tất cả, như vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Kinh Bình thản nhiên nói, đồng thời trong tay hỏa diễm manh liệt một bạo. Ầm. Hắc quang điểm điểm, chớp mắt tiêu tán. Một cái đường đường đại thừa giết chóc chi tu sĩ, trực tiếp bị kinh bình dùng trực tiếp thủ đoạn hành hạ đến chết. Ngay mặt sát rồi tu sĩ này đồng thời, một trận huyền hoàng khí bắt đầu từ trong hư vô hiện lên mà đến, cùng một thời gian hội tụ đến trên thân thể của hắn, biến thành đạo đạo kim quang. Lúc này kinh bình huyết dịch, xương cốt, phủ tạng, tất cả đều chuyển hóa thành màu hoàng kim, thần hồn bên trong cũng có hơn nửa kim quang, trong lòng hắn rõ ràng, lúc nào kim quang triệt để bao phủ thần hồn của hắn, lúc nào hắn thì có đột phá đại thừa thời cơ Chỉ cần thân hồn hóa thành hoàng kim chi hồn, như vậy hắn là có thể cùng thân thể đồng bộ, triệt để niêm hợp lại cùng nhau. Các loại pháp tác, các loại sức mạnh, đều sẽ hòa hợp một lò, đại thừa khó khăn nhất một bước, sẽ trừ khử vô tung. Bất quá muốn đạt đến thần hồn triệt để trở thành hoàng kim chi hồn thời điểm, còn không biết cần bao nhiêu công đức. Kinh bình trong mắt lóe lên trí tuệ hào quang, đột nhiên nở nụ cười, bất quá cũng may cơ hội trời cho, ta thân ở với này không gian nước gãy, sẽ cùng với thân ở bảo tàng. Người kia là ai? Rõ ràng là hợp thể đỉnh cao tu sĩ, nhưng diệt sát đại thừa. Chẳng lẽ ăn trên thân thể người phôi có bí mật gì? Có mang bí mật thì thế nào, thực lực của hắn nhưng là cực kỳ cường hãn, cái kia lao đầu sức mạnh thập phần cường đại còn không phải là bị mạt sát rồi. Sợ cái gì? Chúng ta mấy cái cùng nhau tiến lên, xuất hiện đem người này nằm ngựa xé xác, sau đó tại nợ nàng trong đó lợi ích, làm sao? Ngay kinh bình tự hỏi thời gian, liên tiếp thoại âm bắt đầu từ ngoại giới truyền ra, lúc này cắt vàng chi lâu bên ngoài, Đã tụ tập vô số tu sĩ, đồng thời mơ hồ tạo thành vây quanh động tác, hung ác cùng tham lam ánh mắt bắt đầu không ngừng mà lấp lué. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất, cũng có luyện hư đỉnh cao, cao nhất nhưng là có đại thừa từng cái từng cái vẻ mặt biến ảo, nghĩ đến thực sự thương thảo làm sao đối phó Kinh Bình. Khá khà, thực sự là đưa lên môn đến chất dinh dưỡng. Kinh Bình cảm nhận được bên ngoài khí thức, lập tức cười gần một tiếng, lập tức thân ảnh lué lên, trong tay thế giới chi đao cũng đã vung ra từng gõ từng gõ sáng sủa ánh đao bắt đầu rung động mà ra, trước mắt liền bắn ra vạn đạo ánh đao. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung cùng kêu thảm thiết liên tục chuyển đến, kinh bình hiện tại sức mạnh đã sớm đã đạt đến đại thừa đỉnh cao cấp độ, tuy rằng không có đại thừa tu sĩ cái loại này cả người hợp nhất thủ đoạn đa thủ, thế nhưng có đại la thánh quang đặc thu tính, hơn nữa trong cơ thể hắn khắc họa trận pháp còn có các loại năng lượng thêm được, hệ này liệt thủ đoạn tại trong thân thể của hắn buộc phát ra, ngay lập tức sẽ là người ngăn cản tan tác tới bẩy. Quét ngang tất cả, chỉ là liên tiếp quang ảnh tránh qua sau, lập tức liền có một bộ phận lớn tu sĩ bị chém giết, chỉ có hai, ba cái tích lũy hùng hậu, gian trá láo lỉnh tu sĩ chạy trốn, mà kinh bình nhưng không đi đuổi. Ngược lại là giết chóc tu sĩ tụ tập địa, ở chỗ này bạo phát tất cả chiến đấu, đều là hợp lý, hơn nữa hắn biến hóa thuật thần diệu vô song, lần sau cho dù gặp lại được, đối phương cũng sẽ không nhận ra thân phận của hắn đến, vậy còn có điều kiềng kỵ gì, điên cuồng giết chóc chính là liên tiếp giết chóc qua đi. Này vô cùng tu sĩ sức mạnh bắt đầu tràn vào đến thân thể của hắn bên trong, luyện hóa thành sức mạnh, kinh bình vẽ mặt bất biến, trực tiếp bay lên cao khống bên trong, nhìn tòa này cắt vàng chi thành, đông nhiên một trường đập xuống. Ấm ầm Mạnh liệt sức mạnh trong thời gian ngắn đặt ở bên trên tòa thành trì này, liên tiếp sụp xuống tiếng bắt đầu truyền ra, lập tức này một tòa thành trì, sinh sôi bị đánh thành bình điện. Ha ha, vui sướng, vui sướng. Kinh bình trong miệng cười to liên tục, lập tức thân ảnh lên liền hướng chân trời bay đi. Tàn sát thành trì sự tình hắn làm không ít quá, lúc đó Kinh Bình vẫn là kim đan cảnh thời gian, liền dám thâm nhập đến tu tiên giới ma đạo cương vực bên trong tiến hành trắng trận đổ thành, cuối cùng đạt được không gì sánh kịp chỗ tốt cùng sức mạnh, hiện tại này một tòa thành trì bị hắn san thành bình địa, này lập tức để hắn cảm nhận được lúc trước cái loại này vui vẻ, trong lòng sảng khoái cực kỳ. Giết chóc tu sĩ được xưng là thế giới chúng sinh tuyệt vọng giả, mà Kinh Bình suy nghĩ một chút, đột nhiên bầu nói rằng Nếu các ngươi là thế giới chúng sinh tuyệt vọng giả, vậy ta chính là các ngươi giết chóc tu sĩ tuyệt vọng giả. Lời nói nói xong, hắn lại là cười to mấy tiếng, mà thân ở trong hồ lô huyết lôi chân nhân, nhưng là chấn động nhìn trưởng môn của hắn, ánh mắt lộ ra sâu sắc địa kính nghệ. Đối mặt ta giả, vậy cũng chỉ có ta hơn. Đối mặt cường đại giả, vậy cũng chỉ có càng mạnh mẽ hơn. Đạo tâm kiên nghị, trực lai trực vãng, đây chính là kinh bình. Có thể tùy tùng một nhân vật như thế, thật là ta đại may mắn. Huyết lôi chân nhân kích động nghĩ đến, vang dội cổ kim, chân chính số 1 ta huyết lôi, chắc chắn vì làm trưởng môn hiệu chết. Kinh Bình cũng không biết chính mình một fan cử động đã triệt để để huyết lôi chân nhân tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn hiện tại, nhìn về phía mặt khác một chỗ dùng xương dựng lên thành trì. Không gian đứt gây bên trong giết chóc tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng là không ít, vẹn vẹn là thông qua vừa nãy luyện hóa một loạt ký ức. Kinh Bình liền biết rồi thành trì này phân bố cùng từng người thực lực, cho nên hắn lựa chọn tòa này có thành nay trong thành trì tu sĩ cũng không nhiều lắm, bất quá căn cứ những ký ức này ở trong tin tức suy tính, điều này cũng cũng coi là một cái trung đẳng thành trì, trong đó có như vậy hai, ba cái đại thừa tu sĩ tỏa trấn lần thứ hai, là lệ thuộc vào yêu thu trận doanh quản hạt. Thành trì như vậy, sức mạnh như thế, chính là kinh bình hiện tại có thể thành thạo điêu luyện giải quyết, tuy rằng lấy thực lực của hắn có thể tuyển ra càng cao hơn quả thực thành trì, bất quá nhưng sẽ có chút biến số, hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa phương pháp. Được rồi, chính là thành này ta trước tiên bố trên một trận phòng hộ lại nói, miễn cho để cho bên trong giết chóc tu sĩ chạy ra ngoài. Kinh Bình ý niệm hơi động, lập tức trên người liền bắn ra vô số hình người chất lực, một cái nắm thương nắm phân, người mặc giáp giáp, vượt kỳ long hổ, quả thực coi là cực kỳ. Đúng là hắn phòng ngự thế giới thủ đoạn, tinh không đại quân, dùng ở chỗ này, nhưng là vừa hảo. Vô số đại quân bắt đầu bí ẩn hòa vào đến bốn phía trong không gian, dị dạng pháp tắc căn bản đối với đại quân vô hiệu, bởi vì tại Kinh Bình trong mắt Những này pháp tắc cùng quy tắc, tất cả đều là một trăng giấy, hơi một điểm đó là một cái lỗ thủng, yếu đối có thể. Chỉ chốc lát sau, đại quân bố trí song tất, đồng thời tạo thành trận pháp đặc biệt, kinh bình thỏa mãn gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền đã xuất hiện ở này cốt trong thành. Vừa tiến vào trong, trước mặt mà đến, chính là các loại máu tanh cùng sát phạt khí, mỗi một tu sĩ đều là âm u, giết chóc ánh mắt đang không ngừng mà nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì có thể ra tay mục tiêu. Từng chút từng chút sinh cơ đều không có, vô số quẩy hàng tuy rằng tại bày ra, nhưng là không có ai kêu gạo, tựa hồ vẹn vẹn là ở nơi nào vứt mà thôi. Kinh Bình đi tới một cái quẩy hàng trước mặt, vừa mới tiến vào, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn văn ngữ. chương 525, giết. Thế giới máu, thế giới chi lệ, đổi lấy một cái hợp thể tu sĩ tự mình quy tắc. Một trận lời nói bắt đầu hiện lên tại Kinh Bình trong đầu, tựa hồ là muốn làm cái gì giao dịch. Không có hứng thú. Kinh Bình trả lời một câu. Sau đó tiếp tục đi động, mỗi khi trải qua quá một cái quầy hàng, đều sẽ có một loại truyền âm tiếng vang vọng ở trong đầu, không phải phải thay đổi lấy giết chóc tu sĩ tự mình quy tắc, chính là muốn đổi lấy thế giới chi tâm hoặc là thế giới chủ nhân thân thể. Hừ, xem ra giết chóc tu sĩ tự mình quy tắc, ở chỗ này là hi hữu quý giá món hàng, bất luận ai hấp thu, cũng có thể tăng mạnh chính mình quy tắc, khiến chính mình phát huy sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Kinh Bình đem tòa này xương thành trì du đã một vòng, một mặt âm thầm điệu tự hỏi Một mặt âm thầm địa dùng linh giác tìm hiểu, tính toán một thoáng có cao thủ nào. Toà này cốt trong thành chủ nhân là ba cái đại thừa yêu tu, mà ở ta linh giác bên trong, nhưng là còn có ba cái đại thừa tu sĩ ở vào trong đó, hẳn là đến đây thành này ở trong, làm giao dịch gì. Kinh bình trong đầu liên tục suy tư, sáu vị đại thừa, hợp thể mấy trăm, luyện hư mấy ngàn, thực lực như vậy tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với ta mà nói là dễ dàng liền có thể giết chết luyện hóa. Kha khà, khắp thành tận yêu tà. Duy ta chính đạo tồn Kinh bình nhìn khắp thành giết chóc tu sĩ Nhìn dùng vô số người cốt dựng lên thành trì Không khỏi phát ra một tiếng cười gắn Lập tức đột nhiên bùng nổ ra chính mình sức mạnh trong cơ thể Quay về trước mặt hai cái giết chóc tu sĩ chính là hai quyền đoán kích Ẩm Lần này bạo phát cùng ra quyền Quả thực chính là nhanh đến mức cực hạ Căn bản không cách nào làm cho những tu sĩ này phản ứng lại Vẹn vẹn là trong phút chốc Hai tu sĩ này liền biến thành đầy trời thịt nát tựa hồ căn bản không có ý thức được mình đã diệt vong Hơn nữa hai quyền đồng thời hành kích, dĩ nhiên chỉ tạo thành một tiếng nổ vang. Dây đặc sức mạnh cùng bọn hắn tự mình pháp tắc bắt đầu tràn vào đến kinh bình trong thân thể, trong thành vô số tu sĩ đều đều ở lại, sướng sở, tựa hồ làm sao đều không nghĩ tới, thậm chí có người dám ở trong thành trên đường cái động thủ giết người. Thật lớn cầu đảm. Đang lúc này, một tiếng quát to đột nhiên truyền ra, lập tức đầy đủ 12 đạo đen kỵ thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trước mặt, mỗi một cái đều là có hợp thể cảnh giới. Đồng thời trên người khí tức càng là hung ác dữ tợn, tuy rằng biến hóa chính là hình người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được này một đám tu sĩ trên người tỏa ra yêu khí. Người là từ nơi nào đến, không biết bản thành quy cụ không? Nếu không phải là nắm giữ thù hận liền không thể đánh giết, người cùng hai tu sĩ này có cái gì thù hận? Trong đó một cái đầu lĩnh yêu tu tựa hồ chém ra kinh bình không đơn giản, không có tới liền động thủ, bắt đầu ép hỏi lên. Không cái gì thù hận, chỉ là nhìn bọn họ không vừa mắt, liền thuận lợi giết. Kinh bình thản nhiên nói, lập tức lông mày níu lại, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ta ngã, cũng muốn hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới cầu đảm, dĩ nhiên như vậy nói chuyện với ta. Cái gì? Mấy cái tu sĩ lập tức sắc mặt giận dữ, cầm đầu tên tu sĩ kia càng là vẻ mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy hung tàn, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Kha kha, ngươi bản thân liền là một con chó, hơn nữa ngươi đảm thực sự là không nhỏ, lại dám nói ta muốn chết, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Cút cho ta lại đây. Kinh Bình giữ tợn nợ nụ cười, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, ma liệt sức hút trong thời gian ngắn buộc phát ra, thủ lĩnh này vẫn không có phản ứng lại, đã bị bắt được đầu lâu. Trở tay một ngã, con yêu thú này tựa như cùng một cái nhẹ nhàng rơm dạ giống như vậy, bị Kinh Bình sinh sôi nhấc lên, ma liệt hướng về mặt đất một luân một đập. Đùng. Huyết nục tung tóe, này hợp thể đỉnh cao yêu thú dĩ nhiên sinh sôi bị Kinh Bình cho đập trở thành một đống thịt nát, nhanh chóng bắn mạnh ra. Còn lại mấy cái yêu tu trên mặt lay dính những này thịt nát. Khiếp sợ liền thoại đều nói không ra, chỉ là ngơ ngác nhìn Kinh Bình, tựa hồ làm sao không thể tin tưởng, thủ lĩnh của bọn họ đơn giản như vậy đã bị diệt, thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng đều không có phát sinh. Mà cái kia khắp thành dết chóc tu sĩ, nhưng là bị một màn này chấn động thần hồn bất ổn, pháp lực cũng bắt đầu như loạn, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Kinh Bình dĩ nhiên nắm giữ như thế mạnh mẽ sức mạnh, dĩ nhiên nắm giữ như thế khổng lồ dũng cảm. Nhận lấy cái chết. Mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời. Lại là một tiếng quát lớn chuyển đến, theo sát một cái đại thừa cảnh giết chóc yêu tu bắt đầu ở phía chân trời bên trong xuất hiện, tiếng xa xa chuyển đến, thế nhưng công kích cũng đã sớm buộc phát ra, trực tiếp bao phủ kinh bình. Giết! Cùng lúc đó, lại là một tiếng to lớn quát lớn âm thanh chuyển ra, âm thanh nghe tới như là một tiếng, nhưng kinh bình nhưng là biết là hai cái đại thừa yêu tu đồng thời gọi, hai đạo ô quang trực tiếp biến thành siếng xích trói chặt lại kinh bình thân thể. Ha ha, đến hay lắm! Kinh Bình gặp công kích về phía hắn kéo tới, lập tức cười lớn một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, chỉ là hơi loáng một cái, liền đem trên người xiển xích tất cả đều chặt đứt, lập tức mãnh liệt vung lên, ánh trăng bình thường ánh đao trực tiếp bọc lại thân thể của hắn, cái kia sôi trào mãnh liệt sức mạnh nhất thời đã bị ngăn cản. Hôn độn thế giới, thu nạp tất cả. Chống lại rồi này một đạo hung mãnh công kích, Kinh Bình trên thân hình lập tức bùng nổ ra một cố mạnh mẽ sức hút, trực tiếp biến thành một cái đen kịt hố đen, vô số quẩy hàng trên món hàng Vô số tu sĩ, toàn bộ gan bản chân cách mặt đất, bắt đầu bị hố đen hấp thụ. Trong vòng một chiêu, giết hướng về phía mãn thành tu sĩ. Ngông cuồng. Lớn mật. Nhận lấy cái chết. Lại là liên tiếp 3 tiếng quát lớn xuất hiện, nguyên lai kinh bình một chiêu chỉ thấy giết hướng về toàn thành, mà cái kia ẩn nút trong bóng tối ba vị đại thừa giết chóc tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện, đồng thời ra tay chính là nồng đậm sắc khí, các loại vạn vẻo quy tắc, đồng loạt công kích về phía kinh bình, nhất thời làm cho thiên địa đại biến không gian đ Toàn bộ cốt thành cũng bắt đầu vỡ tan, phát ra mục nát sụp xuống âm thanh. Thực sự là một đả ngu xuẩn. Kinh Bình thân thể chấn động, kim quang bắt đầu chiếu rọi mà ra, chỉ một thoáng liền chiếu sáng toàn thành, vô số pháp tắc cùng sức mạnh toàn bộ dường như gặp được khắc tinh, trong phút chốc bắt đầu biến mất. A, đây là cái gì? Một tiếng thét kinh hãi bắt đầu ở này, mấy cái đại thừa tu sĩ không trung hô lên, thế nhưng Kinh Bình nhưng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, chỉ thấy hắn vung tay lên, vô số tinh không đại quân nhất thời xuất hiện. Hoàng Kim bình thường hào quang trực tiếp bao phủ cả tòa thành trì, lập tức rồng ngâm hổ gầm tiếng bắt đầu rung động mà ra, tinh không đại quân liên hợp lại cùng nhau, dung hợp vô số kim quang, bùng nổ ra tuyệt cường một đòn. Ẩm Ẩm, Kim quang soi sáng tại cả tòa cốt bên trên thành, chỉ là chốc lát công phu, ngay lập tức sẽ để vô số giết chóc tu sĩ biến thành hư vô, đầy người năng lượng bị Kim Bình hấp thụ tiêu hóa, kiến trúc bắt đầu vỡ vụn, liền ngay cả cái kia 6 vị đại thừa cũng bị bao phủ ở tại trong đó, phát ra sợ hãi tiếng gào. Tinh không thần đổ, triệu hoán thiên thạch. Lại là một bộ khổng lồ bức tranh bắt đầu ở kinh bình đỉnh đầu chỗ thoáng hiện mà ra, vẹn vẹn là vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao trùm cả tòa thành trì, vô số ngôi sao sinh diệt cảnh giới bắt đầu ở trong đó thoáng hiện, sau đó từng khỏa không hề sinh cơ thiên thạch bắt đầu từ đồ bên trong phun trào mà ra, tàn nhẫn màn lện ở này cốt bên trên thành. Dầm dầm dầm. Liên tiếp vụ nổ lớn bắt đầu xuất hiện, vô số thiên thạch tại phía chân trời bên trong xẹt qua ánh lửa, dường như vạn đến giống như sao băng điên cuồng mện xuống. Sức mạnh mạnh mẽ gần như trong nháy mắt liền phá hủy cả tòa cốt thành, vô số giết chóc tu sĩ, toàn bộ dập tắt ở tại này từng cỗ từng cỗ sức mạnh khổng lồ bên trong, mà cái kia mấy cái đại thừa thì lại đã sớm là sợ đến hồn phân thiên ngoại, chợt bắt đầu dồn dập hóa thành lưu quang, muốn chạy trốn. Các người trên đi đâu, đều cho ta ở lại chỗ này thôi." Kinh bình ánh mắt lóe lên, vô số kim quang trong phút chốc liền tụ lại ở cùng nhau, mỗi một mảnh địa vực, mỗi một chỗ trống, tất cả đều đụng phải kim quang tu nạn. Từng cố từng cố vĩ đại sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, này sáu cái đại thừa tu sĩ thân ảnh lập tức bị kim quang nắm lấy, sinh sôi khống chế ở tại kim quang bên trong. Bọn họ trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, tại kim quang soi sang dưới, bọn họ cảm giác được chính mình pháp lực, thần hồn, còn có tự mình quy tắc tất cả đều bị mạnh mẽ áp chế, gần như là mười không tồn một. Đây là... Đại La Thiên đạo Đại La Một tiếng thét kinh hãi bắt đầu từ một cái đại thừa tu sĩ cuối cùng xuất hiện còn lại mấy cái tu sĩ nghe được lời ấy, trong hai mắt lập tức tránh qua một đạo kinh hải. Thiên đạo đại la, quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh hằng bất diệt, loại cảnh giới này bọn họ đã sớm nghe nói qua, nhưng là nào có chính mắt thấy được quá. Hắn không phải giết chóc tu sĩ. Hắn là tiên đạo bên trong tu sĩ, đáng chết ta. Chúng ta tụ tập địa làm sao có khả năng sẽ bị tiên giới tu sĩ lẹn vào đến trong đó. chương 526, hóa thành hư vô. Lúc này nơi nào quản được nhiều như vậy, Tiểu tử này tuy rằng người mang Đại La thanh Quang, nhưng là chỉ là nhiều tiêu ý cảnh, nếu như bằng không thì đối phương chỉ là một cái ánh mắt, chúng ta cũng đã diệt vong rồi. Giết. Giết tiểu tử này, đạt được hắn Đại La thanh Quang, như vậy chúng ta liền có thể sử dụng trong đó Đại La huyền bí, đến củng cố chúng ta pháp tắc a. Tuyệt đối có thể làm cho chúng ta đạt đến một cái thần quỷ cảnh giới khó lường. Thậm chí thay thế được thiên đạo cũng không phải là không thể nào. Một tiếng gầm dữ dội đột nhiên xuất hiện, kinh bình đạo mắt vừa nhìn, nhìn thấy chính là một cái dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhưng là cực kỳ tuổi trẻ, khác nào một thiếu niên tu sĩ bình thường. Trên người thiếu niên này lóe lên từng cỗ từng cỗ mãnh liệt giết chết lực lượng, đồng thời phản ứng cực nhanh, trong thời gian ngắn liền phân tích ra kinh bình thực lực chân thật, đồng thời nói ra ngôn ngữ, cổ động mấy vị này đã đánh mất tâm trí dũng cảm đại thừa giết chóc tu sĩ. Buồn cười. Kinh bình vừa nhìn thấy thiếu niên này, ngay lập tức sẽ là trong lòng căng thẳng, bất quá trên mặt nhưng là trào phúng nói rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng vọng tưởng thay thế được thiên đạo. Thực sự là ngu cùng tự đại, ngu không ai bằng, cho ta đi chết đi. Trong giọng nói, trường đao cũng đã tập kích mà ra, nơi này chung quanh đều là hắn đại là thánh quang, thay lời khác mà nói chung quanh đều là hắn, ý niệm hơ động, trong tay đến trường đao cũng đã phát ra sắc bén công kích, cường hãn sát ý hòa vào đến thế giới chi trong đao, bùng nổ ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Ầm ẩm, Thiếu niên kia tu sĩ vừa thấy cảnh này, vẻ mặt cũng là đại biến, bất quá biến quy biến, sợ quy sợ. Trong tay nhưng là không chút nào trợm, một giọt thông máu đỏ tươi bắt đầu từ bị hắn vùng ra, trong thời gian ngắn liền chống lại rồi Kinh Bình ánh đau, đồng thời giọt này máu tươi chịu đến Kinh Bình trường đau chém giết, ngay lập tức sẽ bùng nổ ra một trận khủng bố vi năng. Hào hào hào! Một trận khác nào sóng biển bình thường âm thanh văng lên, này một giọt máu tươi, dĩ nhiên là hóa thành biển máu, bắt đầu hướng về Kinh Bình nhân trịm. Hử! Hôn độn thế giới! Kinh Bình không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ là hư lạnh một tiếng Cả người đột nhiên bùng nổ ra một cỗ sức hút, này khác nào biển rộng bình thường dòng máu. Trong thời gian ngắn đã bị hốn độn thế giới hút lấy lấy, kim quang chỉ là hơi một chiều, liền đem trong đó ác độc tàn nhẫn khí tinh hoa vô tung, chỉ còn lại có thuần túy năng lượng bị kinh bình hết thảy. Không tốt. Thiếu niên này tu sĩ nhất thời kinh hãi, trong miệng nói, mấy người các ngươi ngu xuẩn, lúc này còn chưa động thủ. Mau chóng đem pháp lực rót vào đến trong thân thể của ta, ta có biện pháp đánh giết hắn. Nghĩ hay thật. Kinh bình ánh mắt lóe lên Không đợi thiếu niên lời nói rơi xuống đất, trường đao cũng đã ám sát đến một cái đại thừa giết chóc tu sĩ bên người, đồng thời căn bản không có cho đối phương phản ứng lại cơ hội, liền đem người này chia ra làm hai. Kim quang chính là đại la chân ý, vĩnh hằng bất diệt chân ý, hơn nữa kinh bình cái kia cường hãn sức mạnh thêm được, ngay lập tức sẽ tạo thành kinh bình kinh khủng kia cực kỳ tốc độ cùng mạnh mẽ. nay đại thừa tu sĩ lập tức phát ra một tiếng khốc liệt gào thét, thân thể nỗ lực địa tụ lại, thế nhưng là bị một cỗ kim quang cắt trở, trước sau không thể khôi phục Vô cùng sức mạnh trái lại bắt đầu bị Kinh Bình lấy ra. Mà Kinh Bình nhưng là thừa dịp này kêu thảm thiết trong ngáy mắt, lại là liên tiếp chấp động, trong thời gian ngắn liền lại chặt hai cái đại thừa tu sĩ, hấp thu năng lượng của bọn hắn. Ngăn ngắn chấp mắt gặp, liền để ba cái đại thừa tu sĩ mất đi sức chiến đấu, bất quá còn có này ba cái đại thừa giết chóc tu sĩ, phản ứng của bọn hắn cũng là cực kỳ nhanh chóng, dĩ nhiên hết thể đem trong cơ thể pháp lực ngưng tụ tới thiếu niên này tu sĩ bình thường trên người. Từng cố từng cố cực kỳ vặn vẻo quy tắc bắt đầu rung động mà ra. Dĩ nhiên Miu toan cách dùng tắc lai đối phó ta, thực sự là ngu xuẩn. Kinh Bình vẻ mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Đại La thánh quang, soi sáng vạn giới. Đại La, chính là trí cao vô thượng pháp tắc, cùng này so với, có nhiều pháp tắc có thể so với Đại La càng cường hoành hơn. Tuy rằng Kinh Bình ẩn trứa chính là Đại La một tia sức mạnh, thậm chí liền Đại La 1% phần trăm triệu sức mạnh cũng chưa tới, thế nhưng tại loại này thế giới, nhưng là vậy là đủ rồi Thánh quang vừa ra, sinh cơ lập tức bắt đầu hiện hiện, đống dưng có hoa, cây rừng rậm rạp, chúng sinh đều là đại sung sướng, từng cỗ từng cỗ quần quần khí tức bắt đầu rung động mà ra, tại toàn bộ hư không chỗ tạo thành từng đạo từng đạo sóng gợn, mãnh liệt rung động, liền chút nào dừng lại đều không có, cái kia tà ác cực kỳ quy tắc đã bị xung kích nát tan. Cái gì? Đây là ta khổ tâm tu luyện vạn năm quy tắc ca, nhưng là lúc này lại không chịu nổi một kích. Thiếu niên kia tu sĩ lập tức phát ra một trận giống to. Hán pháp tắc bị đại la huyền bí rung động trở thành hư vô, chỉ là lần này liền muốn thiếu niên này hơn nửa thực lực, coi như là lợi hại đến đâu giết chóc tu sĩ, chỉ cần bị đoạt lấy tự mình quy tắc, ngay lập tức sẽ dường như một cái chó chết, không có nửa điểm uy hiếp lực. Dù sao giết chóc tu sĩ mạnh mẽ nhất địa phương chính là tại tự mình quy tắc trên, mà mặt khác hai vị đại thừa giết chóc tu sĩ, thì lại cũng là dồn dập thân thể bay ngược mà ra, pháp lực của bọn hắn toàn bộ rót vào đến thân thể của thiếu niên này bên trong. Nhưng là lại bị Kinh Bình một thoang đánh bại, ngay lập tức sẽ bị trọng thương, bắt đầu hoảng không chọn đường muốn chạy trốn. Ngu xuẩn. Kinh Bình trường đao vung lên, mãnh liệt bạo phát, cường hãn sức mạnh trực tiếp ráng lâm ở tại trên thân thể của bọn hắn, lập tức khiến cho thân thể của bọn hắn liên tiếp rung động vạn lần, cả người đều bắn ra máu tươi. A. Giết A. Hai người này muốn chạy trốn giết chóc tu sĩ lập tức trở về xoay người khu, dĩ nhiên là biết rõ bản thân mình không cách nào chạy mất, bắt đầu không thèm đến sửa rồi. ầm Mạnh liệt sức mạnh bắt đầu ở thân thể của bọn họ bên trong hiện lên, một loại thời không vật mẹo, thế giới điên đảo quy tắc bắt đầu ở trên người bọn hắn tỏa ra, bọn họ tự mình pháp tắc không có chịu đến nửa điểm thương tổn, lúc này đã buộc phát ra, ngay lập tức sẽ tạo thành cực kỳ vì thế, quay về kinh bình hành kích mà đến. Hơn nữa cùng lúc đó, cái kia bị kinh bình chia ra làm 2 vị tu sĩ cũng là biết được chính mình tình cảnh, tuy rằng trên thân thể đau đớn cực kỳ, thế nhưng bọn họ tự mình pháp tắc nhưng vẫn là bảo tồn cực kỳ hoàn thiện, mạnh liệt bắn ra mã ra. Toàn bộ tràn vào đến hai tu sĩ này bên trên thân thể. Lúc này không vặn vẹo quy tắc lại là một trận bạo phát, trở nên lần thứ hai mạnh mẽ một chút, đồng thời từng cỗ từng cỗ hung tàn ý niệm dựng dục ở trong đó, dĩ nhiên tạo thành một cái lóe lên giết chết lực lượng trường kiếm. Thanh trường kiếm này, toàn thân đỏ như máu, phản phất lây dính vô số chúng sinh máu tươi, lại phản phất lây dính vô số thế giới quy tắc, mãnh liệt thời không lưu chuyển bắt đầu từ trong đó thoáng hiện, đây là sáu vị đại thừa tu sĩ một kích cuối cùng, liên thủ một đòn thực sự là một đám ngu xuẩn. Các ngươi cường đại nhất sát chiêu, ở trong mắt của ta nhưng là cường đại nhất ngược điểm. Các ngươi sáng tạo quy tắc có thể so được với đại la. Hết thể đi chết đi. Kinh bình căn bản không có nửa điểm e ngại, bên trong thân thể kim quang lần thứ hai buộc phát ra, mạnh mẽ hướng về cái này, màu máu trường kiếm xung kích mà đi. Quất ca quất kết. Từng đợt vỡ vụn âm thanh bắt đầu chuyển ra, ẩn chứa dòng dã sáu vị đại thừa tu sĩ quy tắc cùng giết chóc tâm ý trường kiếm bắt đầu dồn dập vỡ vụn. Đồng thời trong thời gian ngắn đã bị kinh bình hôn độn thế giới hấp thụ sạch sẽ. Phốc. Sáu cái tu sĩ đồng thời trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, cả người pháp lực khí tức nhất thời suy yếu đến một cái cực thấp trình độ, bọn họ căn bản trực tiếp bị cướp đoạt hết sạch. A, chúng ta chính là tự mình diệt vong, cũng không có thể để tên tiểu tử này thực hiện được. Thiếu niên kia nhìn thấy cảnh này, rốt cục kết thúc tất cả cầu sinh ý niệm, chợt bắt đầu lan truyền lên lực lượng của chính mình, muốn tự bạo. Kinh bình cũng không núc núc Hắn vẫn đúng là không tin, thiếu niên này có lá gan này dám sinh sôi tự bạo đi. Giết chóc tu sĩ là một đám con cọp, tự mình quy tắc chính là này quần con cọp hàm răng cùng ý chí, chỉ cần rút ra sau, ngay lập tức sẽ biến thành từng con từng con không có uy hiếp lực đại miêu. Quả nhiên, thiếu niên này chỉ là lan truyền pháp lực làm bộ muốn tự bạo, thế nhưng thân ảnh nhưng bí ẩn bột phát một đạo cực kỳ nhỏ bé bạch quang, nỗ lực xuyên ra kim quang vây quanh. Kinh bình cười lạnh, cút cho ta lại đây. Mánh liệt sức hút đống nhiên gia tăng gấp 10 lần Cái kia bạch quang trong thời gian ngắn đã bị Kinh Bình hôn độn thế giới bắt nắm, liền ngay cả thiếu niên kia thân thể cũng sinh sôi bị Kinh Bình bản tay lớn nắm lấy. Vô cùng sức mạnh bắt đầu bị Kinh Bình lấy ra, một trận mãnh liệt thống khổ làm cho thiếu niên này cả người cũng bắt đầu đánh xúc, khuôn mặt vật mẹo, thê thảm tiếng kêu truyền ra, liền ngay cả mấy cái đại thừa giết chóc tu sĩ nhìn thấy, đều là ra đầu tê dại một hồi, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt như nhìn về phía ma quỷ. Phế vật thứ tầm thường, giết chết ở trong tay ta cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Lời nói lạnh lùng bắt đầu từ kinh bình trong miệng chuyên gia, lập tức thiếu niên này phát ra thảm liệt nhất hết thảm. Cả ngươi biến thành hư vô. chương 527, Kinh lôi thần kiếm. Kinh bình hấp thu thiếu niên này tu sĩ sau, lập tức không do dự nữa, lập tức đem đầu xoay một cái, nhìn về phía còn lại mấy cái tu sĩ. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là... Ẩm. Sợ hãi lời nói bắt đầu vang lên, mấy tu sĩ này tất cả đều bắt đầu hoàng thần nhưng là kinh bình căn bản không có cho bọn hắn dư thừa thời gian, trong thân thể sức hút bỗng nhiên loay lên, mấy cái tu sĩ ngay lập tức sẽ bị hắn nắm ở trong tay, bọn họ từng cái từng cái điên cuồng têu thảm, thống khổ, chui lên, vẫn còn có khóc ròng ròng, liền nước mắt đều khóc lên. Kinh bình nhìn này mấy cái giết chóc tu sĩ, trong ánh mắt không có nửa điểm tâm tình, bất kể là quỳ xuống, vẫn là ăn ăn, tất cả đều bị hắn hấp thu. Thống khổ cùng hối hận, căn bản không thể trung hòa bọn họ phạm vào sát Từ khi trên tay của bọn họ nhiễm phải ngàn tỷ sinh linh máu tươi sau, kết cục của bọn họ liền nhất định đã là diệt vong. Không có lãng phí bao nhiêu thời gian, Kinh Bình liền đem trong một tòa thành trì hết thẻ tu sĩ đều giết đi cái sạch sẽ. Vô số pháp bảo toàn bộ bị hắn vơ vét, những này giết chóc tu sĩ, từng cái từng cái huyết tế thế giới sinh linh, trên người cũng không biết có mang bao nhiêu pháp bảo, hiện tại toàn bộ trở thành của cải của hắn. Trong đó của cải nhất là nhiều, chính là mấy cái đại thừa giết chóc tu sĩ. Bọn họ mỗi một cái trên người đều có mang vô cùng nhiều pháp bảo, chỉ bất quá nhưng không kịp vận dụng, liền bị kinh bình thuần thuộc giết đi cái hoa rơi nước chảy một đời tu luyện pháp lực cùng cấp đoạt của cải, toàn bộ trở thành kinh bình giao y. Những pháp bảo này bên trong, không có linh khí, bất quá cho dù không có linh khí, còn lại pháp bảo tất cả đều là thượng phẩm, có thể xưng là tiên khí. thành bộ trật bàn, vô cùng phi kiếm cùng với các loại lò luyện đan, còn có rất rất nhiều công pháp tu luyện, đủ loại kiểu dáng đùa chú, kinh bình nhìn những này Trong lòng rất là sẵn khoái, những vật phẩm này sau đó là có thể làm đại cửa trước tồn kho, cho dù ngày sau đi tới tiên giới, cũng sẽ không bởi vì một ít pháp bảo cấp bậc không đủ, mà tạo thành tồn kho thiếu. Trong hồ lô huyết lệ chân nhân nhìn một màn này cũng là mê tít mắt cực kỳ, đột nhiên, Kinh Bình thấy được những vật phẩm này bên trong hí hữu thuộc tính xét pháp bảo. Huyết lôi, chỗ này của ta có một phần đại âm dương ngũ hành thần lôi quyết, trước tiên chuyển thụ cho người. Kinh Bình ý niệm hơi động lập tức vừa đến ánh sáng từ trong thân thể của hắn bưu xạ mà ra, nhanh chóng hòa vào đến huyết lệ chân nhân trong thân thể. Đang ở trong hồ lô huyết lôi chân nhân lập tức thân thể chấn động, trong mắt chớp giật liên tục diễn biến, theo sát liền ngay cả thân thể bên trên cũng có nhiều tiêu chí cao vô thượng lôi đình ý vị, đem hắn tôn lên dường như phán quyết vương giả, chỉ cần hắn một cái ánh mắt, liền có thể giết chết vô số hủy diệt quy tắc tu sĩ. Kinh Bình thỏa mãn ngật hù, đang định kiểm tra có pháp bảo gì, nhưng vào lúc này Nại vô số pháp bảo bên trong đột nhiên bộc phát một trận lực lượng sấm sét, một thanh toàn thân xanh tím phi kiếm bắt đầu tự động ngâm khẽ mà ra, chỉ là hơi một đột, liền ngang dọc ngàn dặm, hơi loáng một cái, đó là sơn diêu địa chấn. Thân kiếm bỗng nhiên tại kinh bình trước mặt dừng lại, không ngừng mà run rẩy, hai cái chữ to trực tiếp xuất hiện ở giữa hư không, lóe lên một trận phán quyết thiên hạ ý cảnh. Sấm xét. Hừng. Dĩ nhiên là một thanh nhận linh khí. Kinh bình lập tức cả kinh, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ẩn linh khí, tên như ý nghĩa, chính là ẩn dấu khí linh, loại này khí linh thông tuệ cực kỳ, không chỉ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, càng là có thể tự động tìm kiếm chủ nhân, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần là thích hợp chủ nhân xuất hiện, ngay lập tức sẽ xuất hiện giữa trời, tự động nhận chủ. Nghĩ tới đây, này kinh lôi thần kiếm liền bắt đầu quay trung quanh kinh bình quanh người liên tục xoay trọn, từng cỗ từng cỗ thân cận tâm ý bắt đầu bột phát mà ra, nỗ lực hòa vào đến kinh bình thần hồn bên trong. Vụ. đang lúc này Lại là một tiếng đao minh xuất hiện, thế giới chi đao dĩ nhiên cũng là không chịu cô đơn, cảm giác được có linh khí tiếp cận, lập tức bay ra, cùng cái kia kinh lôi thần kiếm xa xa đối lập lên. Kinh bình cười khổ một tiếng, trong lòng rõ ràng, trôi này kinh lôi thần kiếm nhất định là tại nào đó một thế giới bên trong tự động sinh ra, chỉ bất quá no thế giới đang ở lại bị này quần sát lục tu sĩ tàn sát, kinh lôi thần kiếm tự biết không định lại, liền ẩn giấu khởi linh tính đến, ngày đêm ẩn giấu âm thầm hấp thu các loại năng lượng. Chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể báo huyết cựu kia, cũng không thành muốn Kinh Bình xuất hiện, trực tiếp giết chóc này quần tu sĩ, đạt được vô số công đức, hơn nữa Kinh Bình trên thân thể truyền lại ra đại âm dương ngũ hành thần lôi quyết khí tức, lập tức để phi kiếm này có cảm ứng, buộc phát linh tính, nỗ lực nhận hắn làm chủ. Bất quả hắn đã có thế giới chi đao còn có hồ lô, tuy rằng bản thân hắn không phản đối nữa nhiều tới một người linh khí, thế nhưng hắn đầu tiên liền muốn chinh đến thế giới kia chi đến cùng hồ lô đồng ý. Thế giới chi đao là kinh bình ý niệm cùng huyết nục ngưng tụ mà thành. Nhiều năm tới nay nương theo hắn giết địch vô số, trong đó cảm tình chỉ là không cần nhiều lời. Húng chi thế giới này chi đao quanh năm tùy tùng kinh bình, không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng. Nói cách khác, hắn chính là kinh bình một bộ phận. Đã sớm có nhiều tia bất diệt đại la ý cảnh, hiện tại vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ là bức cái tiêu kinh lôi thần kiếm liên tục rút lui. Cho nên nói kinh bình mới cười khổ một tiếng, bởi vì chính mình duyên cớ Thế giới chi đao cùng hồ lô đều có nhất định ngạo khí, muốn để một cái khắc linh khí nhận hắn làm chủ, đầu tiên liền muốn quá hai người này linh khí cửa ải này. Nhưng là kinh lôi thần kiếm dù cho linh tính lại cao hơn, sức mạnh mạnh hơn, làm sao có thể bù đắp được thế giới chi đao vi năng. Thế giới chi đao liên tục đi tới, mà cái kia kinh lôi thần kiếm nhưng là không ngừng mà lùi về sau, từng cố từng cố không cam lòng cùng khuất nhục ý niệm bắt đầu bộc phát ra, thần kiếm dĩ nhiên bùng nổ ra vạn đạo kinh hồng, vương vàng đứng lại. Ma thế giới kia chi đao, nhưng là liều mạng, trực tiếp về phía trước phi, hết thể kinh hồng ánh kiếm chút nào không tạo được ảnh hưởng, còn chưa tới nơi thân đao trước mặt, liền bắt đầu nát tan, một cú mạnh mẽ mùi vị bắt đầu tản mắt ra. Đao này quanh năm tùy tùng Kinh Bình, nhị vân mục nhiễm, đã sớm nuôi thành cùng Kinh Bình bình thường tính khí bản tính. Trở về, Kinh Bình lại là cười khổ một tiếng, trong miệng nói rằng, thế giới kia chi đao nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ có hơi không tình nguyện, nhưng vẫn là trở lại Kinh Bình bên người. Huyết lôi Người đi ra, kinh bình vây bàn tay lớn một cái, huyết lôi chân nhân liền bắt đầu thoáng hiện, giờ khác này trên người hắn lóe lên vô cùng sấm xét tâm ý, trong hư không cũng bắt đầu che kín lôi đỉnh. Người đi xem xem, có thể hay không nhận này thần kiếm làm chủ. Huyết lôi chân nhân tuy rằng thân ở trong hồ lô, thế nhưng đã sớm nhận biết được ngoại giới tình huống, trong lòng khiếp sợ trưởng môn thế giới chi đao thô bạo ở ngoài, cũng với cái kia thần kiếm sinh ra một loại huyết mạch liên kết cảm giác, lúc này nghe được kinh bình lời ấy, lập tức đại hỉ. Không chút do dự liền bắt đầu tới gần kinh lôi thần kiếm. Bùm bùm. Ngay huyết lôi chân nhân tới gần thời gian, cái kia kinh lôi thần kiếm dĩ nhiên buộc phát một trận cường hãn sấm xét, ngăn cản huyết lôi đi tới, từng gồ từng gồ xem thường ý vị từ trên thân kiếm rung động mà ra, tựa hồ muốn nói huyết lôi không xứng khi chủ nhân của hắn. Huyết lôi nhất thời cũng cười khổ một tiếng, "Trưởng môn, này thần kiếm không để ý tới ta." Tâm thành thì lại linh. Kinh bình nhàn nhạt nói một câu, "Trôi này thần kiếm, là ngươi cơ duyên." liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Vừa nghe lời ấy, huyết lôi vẻ mặt cũng là một trận biến ảo, nhưng là bất luận hắn làm sao tới gần, phi kiếm này chính là không để ý tới hắn. Đông dưng, huyết lôi chân nhân đình chỉ bất động, trong ánh mắt tránh qua một chút ánh sáng, quay về thần kiếm nói rằng, ta biết ta không bằng trưởng môn, nhưng ta cũng không phải là cái kia khẩn cầu ác độc hạng người, ngươi đã không muốn tùy tùng ta, vậy ta cũng không ở cưỡng cầu ngạnh đoạn, chỉ có thể mong ước ngươi sẽ có một ngày có thể rung động và rối. Lời nói rơi xuống đất, huyết lôi chân nhân liền quay về kinh lôi thần kiếm bái một cái, sau đó đầu cũng không chuyển, lúc này liền đi. Kinh bình nhìn một màn này, thỏa mãn gật gụ, huyết lôi không hổ là ngưng tụ đạo tâm, ý chí kiên định cực kỳ nhân vật, nếu cưỡng cầu không đến, vậy thì không muốn, nói đi là đi, đây mới là chân tính tình, không giống có chút tu sĩ, nhìn thấy linh khí liền mê tích mắt, không chiếm được cũng muốn mạnh mẽ cấp đoạn, cứ như vậy không chỉ hư hao linh khí bản thân linh tính, càng là bể nát đạo tâm bị tham nghiệm chiếm đoạt dựa vào. Bèo. Kinh Lôi Thần Kiếm đột nhiên một cái lay động, bùng nổ ra vạn đạo lôi đỉnh, dĩ nhiên trực tiếp công kích về phía huyết lôi chân nhân, đồng thời thân kiếm lay động, từng gô từng gô tức giận tâm tình bắt đầu lang ra. Thần kiếm tựa hồ muốn nói, nó đường đường thần kiếm, hẳn là vô số tu sĩ đều đến cướp đoạt được ao, ngươi lại dám đối với ta biểu thị xem thường, thật sự là đáng chết đáng chết. Huyết lôi chân nhân đối mặt kiếm này tấn kích, không hề sợ hãi, trực tiếp quay lại thân thể Một cổ mánh liệt sức mạnh bắt đầu buộc phát ra. chương 528, chân Tiên quy tắc. Ta mời ngươi là thần kiếm, mới không có cưỡng cầu, trái lại lấy lễ để tiếp đón, có thể ngươi lại muốn công kích cùng ta, này là đạo lý gì? Một trận lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, kèm theo huyết lôi chân nhân bên trên thân thể lôi đỉnh hồ quang, thật liền dường như lôi thần hàng thế, cao quý cực kỳ, hơn nữa lời nói của hắn, càng là sắc bén trực tiếp, làm người ta chấn động. Thần kiếm công kích tư thế đột nhiên im bật đi. Lẳng lặng trôi nổi ở tại huyết lôi chân nhân trước mặt, không lúc nhích. Đông Dương, trường kiếm phóng lên trời, khí tức khác nào thần long, sau đó đột nhiên hạ xuống, vượt qua không gian thời gian, vọt thẳng tiến vào huyết lệ chân nhân trong thân thể, một cỗ mãnh liệt lôi đỉnh, khí tức bắt đầu từ trên thân thể của hắn buộc phát ra, lanh lảnh ong ong tiếng vang triệt toàn trường, tựa hồ đang hoan hô nhảy nhót, dĩ nhiên tự động nhận huyết lôi làm chủ. Kinh Bình nhìn huyết lệ chân nhân trong cơ thể biến hóa, chỉ thấy hắn cả người pháp lực đã che kín sắc bén kiêu ý. Cùng hắn bản thân lôi đỉnh pháp lực bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, ngay lập tức sẽ để lực lượng của hắn lần thứ hai tăng lên dữ dội, pháp lực bắt đầu điên cuồng phung trào, trong phút chốc liền để hắn đột phá hợp thể bên trong cảnh cấp độ. Đột phá cấp bậc này sau huyết lôi chân nhân, hôn trên người không hề có một chút dư thừa khí tức, khác nào biến thành một người bình thường tu sĩ giống như vậy, nếu không phải kinh bình ánh mắt có thể thẳng tới bản nguyên, đổi thành bất luận là tu sĩ nào đều sẽ cho rằng đây là một cái phi thường phổ thông, không hề bắt mắt chút nào tu sĩ Đây là phản bản hoàn nguyên cảnh giới, chứng minh huyết lôi chân nhân pháp lực, khí tức, thần hồn, đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, tuy hai mà một, không bạo phát thời điểm rất là yên tĩnh, một khi bạo phát, ngay lập tức sẽ là cắt chém hư không, chuyên phá tà ma ngoại đạo, có thể nói là mạnh mẽ cực kỳ. Huyết lôi chân nhân, đã đạt đến kỳ chân lâu vị kia kiếm bên trong tôn giả tâm linh cảnh giới, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, đại thừa chi cảnh thì sẽ đột phá, không có một chút nào trở ngại. Được được được. Ta đại Thiên Môn lại tăng thêm một cái chân chính cường giả. Kinh Bình nhìn thấy cảnh này, trong miệng liền đạo ba tiếng được, tràn đầy vui vẻ mừng rỡ. Hắn nhưng là biết, có huyết lôi chân nhân cao thủ này gia nhập liên minh, ngày sau tiên giới đại thiên môn nhất định sẽ là quét ngang tất cả, đồng thời còn có thể để môn nội đệ tử chịu đến cường lực bảo vệ, càng có thể rung động ngoại giới tai họa, trấn áp môn nội số mệnh, củng cố môn nội căn cơ, quả thực chính là chỗ tốt vô cùng. Số mệnh chi đạo, thủ tại nhân Mỗi người số mệnh đều là không giống, nhưng chỉ cần có một cường giả gia nhập, ngay lập tức sẽ có thể khiến người khác số mệnh tăng trưởng, phúc duyên biến sâu. Hơn nữa đại thiên môn đệ tử lấy đức làm đầu, này thì càng là có thể lâu dài. Đa tạ trưởng môn thanh toàn. Huyết lôi chân nhân lúc này cũng mở hai mắt ra, lại mở mắt ra một sát na, hắn cũng đã đối với kinh bình bắt đầu hành lễ. Đây là ngươi chính mình cơ duyên, không cần cảm ơn ta. Kinh bình khoát tay chặt lại, lập tức nói rằng, được rồi. Thực lực của ngươi bây giờ cũng đã đạt đến một cái cực cường trình độ, liền không cần tại trong hồ lô tiến hành ẩn giấu, chúng ta cùng đi đánh giết những này giết chóc tu sĩ, như vậy cũng có thể cho ngươi củng cố thực lực, thu được công đức phúc duyên. Cẩn Tuân trưởng môn pháp chỉ. Huyết Lôi chân nhân trả lời ngay. Kinh Bình không có đang nói cái gì, thân ảnh loé lên, liền bắt đầu hướng về trong trí nhớ một chỗ khác thành trí bay đi. Tốc độ của hai người đều đều là nhanh chóng cực kỳ, Huyết Lệ chân nhân vốn là lôi pháp cao thủ, mà lôi pháp thủ trọng tốc độ Một buộc phát ra, lập tức dường như kinh hồng ánh sáng, chớp mắt vạn giảm. Kinh Bình một bên phi hành một bên gật đầu, tuy rằng huyết lôi không có đạt đến hắn có thể ngao du vạn giới trình độ, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, chí ít tại đồng bậc bên trong ngang dọc vô địch không là vấn đề. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, hai người cũng đã vượt qua vô lượng khoảng cách, đi tới một chỗ hoang vu nơi. Dầm dập, từng đợt va chạm tiếng liên tục chuyển ra, Kinh Bình trước tiên cũng cảm giác được nơi đây quá dị, không nói hai lời liền vận lên đại thiên huyền hóa chi thuật Liên quan huyết lôi chân nhân cũng bao phủ ở cùng nhau, ẩn dấu hành tung, âm thầm quan sát. Dĩ nhiên là có tranh đấu. Kinh bình ánh mắt lóe lên, lập tức linh giác phúc cút tới, chỉ thấy có tới hơn trăm cái giết chóc tu sĩ chính đang đại hôn chiến. Mắt trần có thể thấy, phương xa thiên địa đã hoàn toàn vặn mèo đây là các loại tự mình pháp tắc phóng thích kết quả. Trường môn, nơi này dĩ nhiên buộc phát kinh thiên bình thường đại chiến, yêu, quỷ, nhân ba cái chủng tộc bắt đầu liên tục giết chóc đối phương, không biết là bởi vì sao Việt Lôi Chân Nhân cũng cảm ứng được phương xa sóng chấn động, vẻ mặt biến đổi, quay về kinh bình thấp giọng nói rằng: "Kinh bình linh giác bao trùm hướng về phía cái kia nơi địa vực, phát hiện không gian thiên địa đều không có đặc biệt gì, duy nhất chính là mặt đất nơi sâu xa, hàng chứa các loại kỳ quái quy tắc, những quy tắc này khổng lồ vô cùng, linh giác chỉ là hơi vừa tiếp xúc, ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cố cực cửa nguy nghiêm, chuẩn bị vũ trụ ngôi sao hảo rượu lý lẽ, núi sông non sông âm dương chi động." Chân Tiên Quy Tắc Kinh Bình lập tức trong mắt tránh qua một tia kinh nghi, tựa hồ là không thể xác nhận chính mình nhìn thấy, bất quá lập tức liền ánh mắt nhất định, bắt đầu xác định ra, không sai, đây chính là chân tiên mới có thể nắm giữ quy tắc. Dĩ nhiên như vậy, huyết lôi chân nhân nghe được Kinh Bình trong miệng lời nói, cũng là thân thể chấn động, trong mắt tránh qua một tia hiểu rõ vẻ, thì ra là như vậy, này mặt đất nơi sâu xa ẩn chứa một vị vẫn lạc chân tiên lưu lại quy tắc, này trực tiếp đưa tới nhân tù, yêu tù, quỷ tu ba phe cánh cấp dở. Lúc này mới bạo phát kinh thiên đại chiến. Hẳn là như vậy không sai. Kinh Bình gật gù, lập tức cười lớn một tiếng, đây cũng là cơ hội trời cho, tam đại trận doanh tranh đấu, chúng ta ngay một bên đục nước béo cỏ chờ bọn hắn đánh sắp xỉ rồi, lại một lần lực bổ phát lượng, thu thập tàn cục. Trường môn diệu kế. Huyết Lôi chân nhân cũng là một bên kinh hỉ nói rằng, Này quần tu si tuy rằng mạnh mẽ, cũng có như vậy mấy cái đại thừa, thế nhưng hiện tại bọn họ chính xử tại tranh đấu bên trong, bất luận ai thắng ai thua, nhất định sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó trưởng môn lại một lần bạo phát, ngay lập tức sẽ có thể thu hoạch bọn họ tất cả. Không sai, đi, chúng ta đi đến gần một ít, chờ đợi thời cơ đến. Kinh Bình lập tức nói một câu, lập tức hai người cực kỳ nhanh chóng tiến vào đến đại chiến khu vực. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trên bầu trời tranh đấu liên tục, vô số pháp tắc bắt đầu lung tung đấu, pháp bảo quang hoa càng là đủ mọi màu sắc, toàn bộ không gian nứt gãy đều bị đánh ra vô số lỗ thủng, thời không loạn chạy khắp bố trong đó, có tu vi yếu liền bị cuốn Không biết phiêu lưu đến phương nào rồi, càng là có ẩn nấp phương pháp thần diệu hạ người, liên tục đánh lén, giết chóc luyện hóa, trong lúc nhất thời mưa máu đầy trời, tiếng tiêu nối liền một mảnh. Âm khí, mùi máu tanh, yêu thú man hoa khí, sắt lục khí, tiêu thảm thiết toán hận khí, đầy dây mỗi một nơi không gian, nếu không phải kinh bình cùng huyết lôi hai người tu vi cao siêu, đạo tâm kiên định, sợ là tại đi vào trong nháy mắt, cũng sẽ bị này trùng trùng sức mạnh khí tước, bước cho xuất thân hình, gặp đánh giết, giết. Ngay kinh bình hai người chính đang âm thầm quan sát thời gian, một tiếng kinh thiên quát lớn văng lên, lập tức một cái cao to vô cùng bóng người bắt đầu lực buộc phát lượng, một tòa cao to vô cùng cự sơn bắt đầu hướng về một chỗ khác chính đang bửa bãi tàn phá nhân tu đại quân yêu thú nem tới. Yêu thú này hình thể cũng là khổng lồ vô cùng, giống quá hình người, xấu xí, lưng mọc hai cánh, cầm trong tay một cái đen kị to lớn gậy, một côn quét tới, này không gian vũ trụ đứt gây liền bắt đầu bị chấn động, dạng nước bình thường vết tích liên tục xuất hiện. Cho dù là không có bị gậy quét đến, vẹn vẹn là gậy mang ra kình phong, liền trực tiếp làm cho vô số người tu hóa thành thịt nát, thần hồn pháp tắc toàn bộ bị hấp thụ. Cùng lúc đó, hai mắt của nó bên trong còn không dừng bắn ra đen kịt. Hào quang, vô số quỷ tu chỉ là bị hào quang này đụng vào, liền bắt đầu hét thảm lên, hóa thành một đoàn cho bụi. Thần thú bá vương viên. Hơn nữa còn là đạt đến đại thừa cảnh giết chóc thần thú. Thực sự là mạnh mẽ vô biên, bá đạo tuyệt luân. Kinh bình lập tức chấn động Hắn nhưng là biết được thần thú này bá vương viên lợi hại, nghe đồn này viên hầu sinh ra đến đó là lực lớn vô cùng. Một thân tu vi càng là đạt đến đại thừa chi cảnh, chỉ cần chậm rãi tu luyện, đột phá chân tiên đó là ván đã đóng thuyền việc. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, một con đại thừa cảnh thần thú, dĩ nhiên sẽ bị trở thành giết chóc yêu tu, xem ra cũng là bị sức mạnh mạnh mẽ che đậy, ý đồ dùng tự mình quy tắc tới lấy đại tất cả. Khà kha kha khà. Đang lúc này, lại là một trận âm âm tiếng cười chuyển đến. Chỉ thấy một cái khác màu xanh cái bóng bắt đầu bí ẩn thoáng hiện đến bá vương viên sau lưng, một cấu ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên bột phát ra, dĩ nhiên tạo thành một đóa màu xanh hoa sen, không gian đứt gãy đều xuất hiện hòa tan vết tích, cùng cái tiêu cự sơn công kích hình thành liên thủ tư thế, đồng thời hoành kích hướng về phía thần thú này bá vương viên. chương 529, Thế giới biến hóa. Hống. Này bá vương viên đối mặt loại công kích này, không có nửa điểm lối bước, trái lại ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng. Cường hãn sóng âm sức mạnh trong thời gian ngắn buộc phát ra, trong tay cái kia đen kịt cây gậy một lần, trong thời gian ngắn liền bùng nổ ra vô số đạo côn ảnh, chỉ một thoáng liền bảo vệ quanh thân các nơi, cùng cái kia cự sơn cùng hỏa diễm thanh liên mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Ấm ầm to lớn va chạm âm thanh truyền đến, vô số chính đang đối chiến giết chóc tu sĩ, phần lớn đều là thân thể chấn động, tự mình pháp tắc bắt đầu xuất hiện vết rách, càng có tu vi không đủ nhỏ yếu tu sĩ, trực tiếp bị to lớn va chạm tiếng biến thành mảnh vỡ Toàn bộ không gian nước gãy đều bị đánh nổ tung. Trong thời gian ngắn vô số giết chóc tu sĩ, liên quan ẩn nút trong bóng tối kinh bình hai người tất cả đều chuyển rời đến vũ trụ thời không loạn lưu bên trong. Vì thế này quả thực là quá lớn. Một bên huyết lôi chân nhân chấn động nói một câu, nếu không phải là có kinh bình bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm sẽ ở loại này va chạm bên dưới bị chấn động thành trọng thương. liền ngay cả kinh bình trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng, này ba cái giết chóc tu sĩ, một người tù, một cái quỷ tù, một cái yêu tù. Tất cả đều là đạt đến đại thừa đỉnh, cao cảnh giới giết chóc cao thủ, sức mạnh hùng hậu, ý chí kiên định, mỗi một cái đều là tu vi đều là cực kỳ bất phạm, công pháp càng là thần diệu vô biên, không biết huyết tế bao nhiêu chúng sinh chủ, coi như là hắn đi vào nghênh địch, cũng sẽ không là bất luận cái nào đối thủ, vậy chính là có thể đi tới như thường. Bất quá nếu là nhất định phải hợp đối phương đối đầu, như vậy kinh bình thậm chí sẽ rơi vào sinh mệnh chi ưu. Bất quá cũng may kinh bình không phải cái loại này không có đầu óc người, nếu đối thủ mạnh mẽ Vậy thì chờ chờ đối thủ suy yếu tại hành công kích lần này chiêu thức va chạm đem vô số giết chóc tu sĩ đều cho chấn động cho rằng là cho bụi vô số nghiền nát tự mình quy tắc bắt đầu liên tục tỏa ra mà ra kinh bình em thầm cổ động hốn độn thế giới bắt đầu hấp thụ này nghiền nát quy tắc sức mạnh đồng thời ở một bên huyết lôi trần nhân cũng là hứng chịu không ít chỗ tốt trong thân thể pháp lực bắt đầu trở nên càng hóa bát nhiều ti chấpp giật tại trong mắt của hắn liên tục xuất hiện ngoại giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá kinh bình nhưng là điều mạng Chỉ là chậm dãi hấp thụ, không tới một lúc công phu, hắn liền tích góp một đống lớn tổn hại quy tắc, sau đó hòa vào đến trong thân thể của hắn, hệ này liệt sức mạnh, làm cho thân hình hắn ẩn nốt càng thêm bí ẩn. Giết chóc tu sĩ -sí có thể tại chư thiên vạn giới bên trong sinh tồn, quả nhiên là có chỗ đặc thù, hệ này liệt tự mình quy tắc mặc dù đối với địch không đủ, nhưng tự vệ có thừa bất quá này nhưng tất cả đều là làm lợi cho ta. Kinh bình một bên đang bí ẩn tự hỏi, một bên đang không ngừng mà hấp thụ tổn hại quy tắc Những quy tắc này hàm chứa những này dết chóc tu sĩ đối với thế giới chân chính linh ngộ càng là nắm giữ mãnh liệt tự chủ tính coi như là bị cái khác dết chóc tu sĩ là được cũng muốn tốn hao một quang thời gian tiến hành luyện hóa bất quá những này đối với kinh bình mà nói hết thể không là vấn đề bởi vì hắn cảm ngộ nối thẳng bản nguyên của đại đạo tại cường hãn quy tắc tại hắn đại la thanh quang trước mặt đều là một đoàn mạnh vụn chỉ là hơi một chiếu liền có thể đồng hóa đại la chính là trí cao vô thượng bất diệt Vĩnh hằng Kinh bình từ khi nắm giữ này một đoàn đại là thánh quang vận dụng sau, ngay lập tức sẽ diệt sát vô số cường hãn kẻ địch, này đối với hắn mà nói là trợ giúp rất lớn, coi như là cái kia ẩn dấu ở đứt gây trong lòng đất chân tiên quy tắc, đối với hắn mà nói cũng là có thể tùy tiện hấp thụ năng lượng thôi, đồng thời hắn có thể khẳng định, chỉ cần hấp thụ sau, nhất định sẽ mang đến cho hắn một loại mây đen lạ thường càng thụ. Trường môn thực sự là thần nhân. Huyết lôi chân nhân lúc này cũng đã hấp thu không ít quy tắc Hắn đem những này tổn hại quy tắc toàn bộ hòa vào đến chính mình pháp lực ở trong, biến thành hắn độc nhất pháp lực đặc tính, cứ như vậy chỉ cần hắn vừa ra tay, lập tức phát huy ra không gì sánh kịp sức mạnh, làm ra các loại khó mà tin nổi động tác cùng sát chiêu có thể nói cùng dai tu sĩ bên trong, không có một cái là đối thủ của hắn. Vô cùng quy tắc bắt đầu bị kinh bình hai người hấp thụ, ngoại giới chính đang chiến đấu tu sĩ nhưng là không có một chút nào phát hiện, chỉ là không ngừng mà lẫn nhau chém giết, mỗi chém giết một lần. Đều sẽ hơi có chút quy tắc biến mất không còn tam tích Thế nhưng là không người chú ý tới điểm này kha kha đánh ba đánh đi Các ngươi càng đánh, ta càng là được lợi Loại này hấp thụ tốc độ Quả thực chính là so với ta tàn sắt thành trì còn muốn sảng khoái Kinh bình nhìn vô số quy tắc không ngừng mà hòa vào đến trong thân thể hắn Hết sức sẵn khoái Những quy tắc này thật là đồ tốt Ta có thể cảm giác được thế giới của ta bên trong Không gian chính đang tăng mạnh Năng lượng chính đang bắt đầu trở nên càng cao dài hơn Vô số quy tắc bởi vì bị kinh bình hấp thụ duyên cớ, bắt đầu hòa vào đến thế giới của hắn chi tâm ở trong, khiến cho không ngừng mà nhảy lên, vô số sinh cơ bắt đầu bị dự trữ, sau đó bạo phát. Đây quả thật là như hắn sở liệu, giờ này khắc này, thế giới của hắn, đang tiến hành biến hóa nghiêng trời. Vô số tinh không đại quân bắt đầu xuất hiện giữa trời, giáng lâm ở thế giới chu vi trận địa sẵn sàng đón địch, tựa hồ đang dự phòng cái gì, mà thế giới bên trong, nhưng là xuất hiện một cỗ chân chính thơm ngát khí tước. Dĩ nhiên Đông Dương đem rơi xuống từng đợt linh vũ, những này giọt mưa bên trong, hàm chứa mãnh liệt năng lượng cùng sinh cơ, mỗi một lần đi rơi trên mặt đất, đều sẽ tản mát ra một cỗ cực kỳ thanh tân thơm ngát, hết thể thân thể người phàm, cũng bắt đầu cực kỳ bí ẩn biến hóa. Những người phàm tục tuổi thọ tại tăng trưởng, xương cốt tại cứng tráng, hơn nữa không riêng như vậy, liền ngay cả cây rừng tranh hoa điểu, vạn vật chúng sinh, toàn bộ đều đón nhận này một cỗ sinh cơ cùng năng lượng truyền vào, toàn bộ thế giới vốn là muôn màu muôn vẻ, Hiện tại càng trở nên xa hoa, xinh đẹp vô cùng. Từng đợt tan bình tâm tình bắt đầu ở chúng sinh trong lòng xuất hiện, có phiền lòng sự không phiền não hơn nữa, có thống khổ không ở thống khổ, bi thương địa cũng không còn bi thương nữa, toàn bộ thế giới, trong lúc nhất thời chợt bắt đầu trở nên yên tĩnh đi. Tu tiên giới bên trong vô số tu sĩ nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người, đang lúc này, từng gỗ từng gỗ nồng nặc sức mạnh bắt đầu giáng lâm, nguồn sức mạnh này cũng không bá đạo, cũng không tràn ngập uy nghiêm, mà là tràn đầy ôn hòa cùng hiền lành. Mỗi một cái sinh linh, mỗi một tu sĩ, thậm chí liền ngay cả đại thiên môn bên trong ngô trọng mấy người, cũng bắt đầu cảm nhận được này cố làm người an tâm sức mạnh. Bọn họ đều đều rõ ràng, đây là trưởng môn của bọn hắn có biến hóa gì, trong lúc nhất thời đều đều yên tĩnh nhìn, đang ngợi. Lâm Cùng Phong, Dư Quan Lan hai người, lúc này cũng khiếp sợ trứng mắt hai mắt, nhìn cái này tràn đầy yên tĩnh cùng an tưởng thế giới. Ẩm Ẩm Ẩm. Đông nhiên, đại điệu bắt đầu chấn động, nước biển bắt đầu nhấc lên vô số song lớn bất quá hết thảy chúng sinh, nhưng là không hề biến sắc, không có một chút nào e ngại tâm tình, có chỉ là thuần túy an bình. Bởi vì bọn hắn biết, đây là thế giới biến hóa, mà thế giới sẽ không thương hại bất luận cái nào sinh linh, bởi vì mỗi một cái sinh linh đều là thế giới hài tử. Không gian bắt đầu trở nên càng kiên cố hơn, thời gian trôi qua trở nên càng ổn định, núi non sông suối, tranh hoa điểu trùng ngư, vạn vật chúng sinh, tất cả đều bắt đầu một vòng mới cường hóa, hầu như sinh trưởng ở cái thế giới này mỗi một cái sinh linh đều chiếm được không gì sánh kịp chỗ tốt. Linh khí bắt đầu trở nên càng cao dài hơn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác trí tuệ của mình trở nên càng thêm hiểu rõ rất nhiều, rất rất nhiều nghĩ không hiểu vấn đề bắt đầu có đáp án. Bất quá ngay phen này biến hóa tiến hành thời gian, thế giới này ngoại vi, cũng xuất hiện rất nhiều mạnh mẽ mà lại ác độc cái bóng. Những này cái bóng, có chính là yêu, có chính là ma, có nhưng là từng cái từng cái nhân loại tu sĩ, bất quá lúc này, Bọn họ đều đều ánh mắt tham lam nhìn nảy viên xa hoa tinh cầu, trong miệng thậm chí chảy ra trong suốt ngũ nước, tàn nhẫn cùng bạo ngược khí tức tại những này cái bóng trên tỏa ra mà ra. Bọn họ chính là chư thiên vạn giới ma thân đồ, bởi vì cảm nhận được tinh cầu này thế giới biến hóa, bắt đầu dồn dập tới rồi. Thế giới này là ai? Dĩ nhiên nắm giữ như thế vô cùng năng lượng vô tận cùng sinh vật, nếu là bị chúng ta cắn ướt, vậy nên là bao nhiêu chỗ tốt ta Kha kha, ta có thể cảm giác được thế giới này quý giá, không cần những khác. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể thu được vô cùng vô tận chỗ tốt. Không sai, chúng ta chỉ cần liên hợp lại cùng nhau, ngay lập tức sẽ có thể đem tinh cầu này sinh linh chia cắt đồng thời nuốt. Thế giới này rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng xác thực nắm giữ tiềm lực vô cùng, bất quá đối với chúng ta mà nói, nhưng là trên hào bữa tiệc lớn a. Ta có thể cảm giác được, trong cái này thế giới cao nhất tu vi tu sĩ cũng bất quá là hóa thần giả hữu, chúng ta cùng tiến lên, chia cắt thế giới này. Chương 530, thủ hộ thế giới. Vô số ác độc ý niệm bắt đầu giao lưu cùng nhau, ngăn ngắn trong ngáy mắt, những ma thần này đổ cũng đã đạt thành nhận thức chung, muốn đồng thời đi vào tiến công, hủy diệt thế giới này. Đáng ghét ra. Đang lúc này, có ba người cũng đang quan sát thế giới này biến hóa, đồng thời phát ra tức đến nổ phổi tiếng gạo. Ba người này chính là tiên giới ba phái trưởng môn, tiêu động đỉnh, đường vô tâm, khúc thiên trì. Giờ khác này trên người bọn họ pháp lực suy yếu chi tượng đã nồng nặc tới cực điểm. Từng cái từng cái trong mắt lấp lué tất cả đều là táo bạo cùng giết chóc tâm ý, nếu không phải còn có một tia đạo vận tại trấn áp bọn họ thần hồn, chỉ sợ bọn hắn ngay lập tức sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Tiểu tử này thế giới tại sao lại bắt đầu biến hóa, này đã qua hơn một tháng thời gian, đáng ghét ta. Khúc thiên chỉ tại trong không gian đi tới đi lui, bước tiến nhanh chóng trực tiếp chứng minh giờ này khắc này nội tâm hắn bất an. Không bằng chúng ta bây giờ liền động thủ. Đường vô tâm giờ khắc này cũng là không nhịn được. Nhìn tiêu động đình nói rằng, nếu là ở tiếp tục như thế, tên tiểu tử này trí tuệ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó ba người bọn ta e sợ căn bản không chế trụ nổi hắn. Tiêu động đình lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn cũng là không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ xuất hiện biến hóa này, trước mắt một màn này cảnh tượng, hoàn toàn chính là lật đổ hắn suy tính. Các người các loại, đợi ta suy tính một phen. Nghĩ tới đây, tiêu động đình không dám thất lễ, trực tiếp nói một câu, lập tức trên người pháp lực bắt đầu bắt đầu phun trào. Một vài bức hình ảnh trực tiếp từ trên thân thể của hắn rung động mà ra. Mà cùng lúc đó, tiên giới, kỳ chân môn bên trong, một lao giả, cũng đang đang nhìn kinh bình thế giới biến hóa. Quả nhiên là trí tuệ đại đức. Đại dũng đại nghị, số mệnh dày đặc, biến hóa vô cùng, sinh cơ hiện hiện, thế giới bộc phát. Một trận cảm thán tiếng bắt đầu từ lao giả này trong miệng nói ra, lập tức lao giả xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một chỗ bí ẩn không gian, tiên giới ba phái trưởng môn thân ảnh, bắt đầu ở trong mắt hắn xuất hiện Một đám vụn về hàng người, dĩ nhiên mưu toàn suy tính tương lai. Lão giả trong ánh mắt tránh qua một tia xem thường cùng trào phúng, bất quá các người diệt vong thời gian vẫn không có đi tới, còn cần một đoạn thời gian, tại quang thời gian này bên trong, nhưng ta vẫn còn muốn làm đến một ít thiện hạnh, ngày sau hảo cùng người này kết làm càng nhiều thiện duyên. Trong giọng nói, lão giả ánh mắt chính là lõe lên, từng cỗ từng cỗ thiên đạo chí lý, sinh sôi liên tục đã bắt đầu từ trên thân thể của hắn bắn ra mà ra, đồng thời vượt qua thời gian không gian trực tiếp bao phủ ở tại chính đang suy tính tiêu động đỉnh trên người. Chỉ thấy tiêu động đỉnh trên người hình ảnh hiện hiện, một vài bức kỳ quái lạ lùng chi cảnh bắt đầu liên tục chuyển đổi, cuối cùng tiêu động đỉnh mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, các ngươi không cần lo lắng, lại quá 10 ngày, thế giới này tất nhiên sẽ suy yếu. Lời nói của hắn bên trong tràn đầy tự tin, bất quá đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ hai người, nhưng là vẻ mặt do dự, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy không tín nhiệm. các ngươi không tin ta Tiêu Động Đình đột nhiên nở nụ cười nói rằng, "Ta có thể dùng thần hồn định ra khế ước, chỉ cần ta nói không cho phép, các ngươi ngay lập tức sẽ có thể đem thần hồn của ta bóp nát." Trong giọng nói, thần hồn của hắn liền bắt đầu từ trong thân thể xuất hiện, đồng thời 1/2 phân biệt giao cho Đường Vô Tâm cùng Khúc Thiên Trì hai người. Hai người thấy được trong tay thần hồn, trong mắt đồng thời tránh qua một tia khiếp sợ, này khế ước vô cùng đơn giản, thế nhưng sức mạnh cũng là đến phi thường trực tiếp, chỉ cần trái với, ngay lập tức sẽ có thể được đến tương ứng trừng phạt cấp tốc cực kỳ, chăm thử chuẩn xác, so với tâm ma thệ ngôn đều muốn tới nhanh chóng. Nay trực tiếp chứng minh Tiêu Động Đình đối với chính mình suy tính tự tin, đã đạt đến một cái dám dụng thần hồn làm tiền đặt cược trình độ, không biết đây là cản trưởng môn bày xuống cục, nếu là Tiêu Động Đình biết rồi, sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết. Thôi toán thuật của hắn vô cùng thần diệu, đối với thiên đạo lý giải cũng vô cùng sâu sắc, thế nhưng cho dù hắn suy tính dù thế nào thần diệu, làm sao có thể so được với tu luyện thiên đạo vạn năm thời gian cản trưởng môn. Hai người chênh lệch có thể nói là một cái tại thiên một cái trên đất, không thể tính theo lẽ thường. Được, người đã dám định ra như vậy khế ước, vậy chúng ta cũng không phải là cái kia người lỗ mãng, cứ như vậy định, sau 10 ngày động thủ. Đường vô tâm nặng để nói rằng, ta cũng là như thế, nếu tiêu huynh dám nắm thần hồn bảo đảm, vậy ta cũng chỉ có tin tưởng. Khúc thiên chỉ do dự một chút, cuối cùng cũng là nói rằng, vậy thì sau 10 ngày gặp rõ ràng, tiêu động đình nở một nụ cười. Lập tức nhìn này vô số ma thần đổ một chút, tiếp tục nói, những ma thần này đổ kết cục, chỉ có hai chữ, đó chính là diệt vong. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất không còn tâm tích, đường vô tâm cùng khúc thiên trí liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng từng người tắn đi, đối với ma thần kia đổ thành tiểu, chẳng quan tâm. Bọn họ mặc dù là tiên giới ba phái trưởng môn, thế nhưng lúc này lại đã đến một cái vô cùng mục nát trình độ, nơi nào còn có dôi danh để ý ma thần đổ sự, những ma thần này đổ có thể thành công tự nhiên hay nhất có thể đạt kích kinh bình, không thể thành công cũng không thể gọi là, bởi vì sau 10 ngày, bọn họ liền muốn tiến hành tiến công. Càng Trường Môn nhìn ba người rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau 10 ngày, nhất định là của các ngươi diệt vong kỳ hạn. Cùng một thời gian, vô số ma thần đồ cũng bắt đầu rít gào một tiếng, điên cuồng hướng về thế giới này tiến công, đủ loại ánh sáng cùng pháp bảo bắt đầu điên cuồng hoành kích, tựa hồ sau một khắc, liền đem diệt vòng toàn bộ thế giới. Thủ hộ thế giới, giết chết ngoại ma. Thủ hộ thế giới giết chết ngoại ma. Đang lúc này, từng đợt hùng vĩ vô cùng âm thanh bắt đầu truyền ra, không gian vũ trụ cũng bắt đầu điên cuồng rung động, lập tức từng cái từng cái tơi rồng vượt hổ hoàng kim chiến sĩ bắt đầu hiện ra tại vũ trụ tinh không, long hổ giết lạo, trường thương ám sát, trong thời gian ngắn liền cùng đem này vô số ma thần đồ phát ra ra công kích căn trừ khử vô tung. Cái gì? Tại sao có thể có như vậy phòng hộ sức mạnh? Những này hoàng kim nhân hình rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có khả n Chúng ta toàn bộ sức mạnh bạo phát, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị những này hoàng kim chiến sĩ chống đối. Từng đợt không thể tin tưởng lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, vô số ma thần đồ cũng bắt đầu chân chính hoảng loạn, trong ánh mắt bắt đầu toát ra khó có thể tin màu sắc. Bất quá tinh không đại quân căn bản sẽ không lại cho bọn hắn khiếp sợ cơ hội, bọn họ trưởng thương dơ lên cao, long hổ du đáng, trong thời gian ngắn liền bao vây này một đám ma thần đồ, phát ra dụng mãnh cực kỳ xung phong liều chết. Không tốt, chúng ta mau Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền ra, vô số ma thần đồ đều cảm nhận được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng trốn chuyện. Chạy đến nơi nào? Đang lúc này, hai đạo nhân ảnh bắt đầu xuất hiện ở vũ trụ trong trời sao, chính là cái kiệu kỳ chân môn lâm quần phong, dư quan lan hai cái đại thừa tu sĩ. Bọn họ đã sớm cảm nhận được ngoại giới tiên công, vốn còn muốn ra tay, thế nhưng ngay lập tức sẽ bị những này tình không đại quân cho tiêu diệt, bất quá bây giờ bọn họ xuất hiện chính là thời điểm. Trực tiếp lấy sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa này một mảnh không gian vũ trụ, làm cho này vô số ma thần đồ trở nên không hề đường lui. Giết. Vô số ma thần đồ nhìn thấy hai người này đại thừa tu sĩ, đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức sẽ hiểu chính mình tình cảnh, không giết khó thoát, như vậy liền liền giết. Chỉ thấy thân thể của bọn họ bên trên bắt đầu xuất hiện vô số mờ nhạc khí, từng đạo từng đạo phù văn khắc họa tại trên thân thể của bọn hắn, vẹn vẹn là chớp mắt công phu, này mấy trăm tên ma thần đồ đều đã biến thành một bộ nhân công nhân vì không ra quỷ quái vật, nếu không phải còn có tứ chi cùng hai mắt, e sợ căn bản không nhìn ra là một người hình. Hừ, cam nguyện cùng ma thần làm bạn bại hoại, hết thảy chết đi cho ta. Dư Quan Lan trong hai mắt tránh qua một tia sát ý, cả người pháp lực trong giây lát một nổ, trong thời gian ngắn bỗng dưng nước lã, quần quật sông lớn dĩ nhiên tại trong vũ trụ xuất hiện, đồng thời không nhìn vũ trụ phù quy tắc, mạnh lượt đánh, trong thời gian ngắn liền xông vỡ những ma thần này đồ thân thể, cường hãn sức mạnh trực tiếp cắn giết mười mấy tên ma thần đổ. Hơn nữa cùng lúc đó, Lâm Quỳng Phong cũng động, một cái luân bàn bắt đầu thoáng hiện mà ra, chỉ là hơi xoay một cái, liền sinh ra vạn pháp ánh sáng, phàm là bị hào quang chiếu dọi đến ma thần đồ, lập tức tiêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi. Bảo vệ thế giới. Tinh không đại quân lúc này cũng là điên cuồng xung kích, mỗi một cái hoàng kim chiến sĩ đều cầm trong tay trường thương, hoặc là hai hai phối hợp, hoặc là đơn độc đánh với, một thương trọc ra, ngay lập tức sẽ thống xuyên một ma thần vẽ bản đồ thân thể, sau đó thật cao vậy một cái biến để ma thần đồ nổ tung ra. Ngăn ngắn trong chốc lát, vô số ma thần đồ liền bị chu diệt một cái sạch sẽ, không có một cái có thể lưu lại. chương 531, Công Đức Hội Tụ Lâm Củng Phong nhìn thoáng qua bị càn quét sạch sẽ vũ trụ tinh không, đạo, chúng ta lần này cũng coi như là trợ giúp thế giới này đi, nói tóm lại cùng kinh tiền bối kết ra thiệ duyên. Không sai. Dư Quan Lan cũng là nói rằng, kinh tiền bối chính là thần nhân, có thể cùng cỡ này nhân vật kết thiệ duyên. Quả thực chính là chúng ta vận may, ngày sau nhất định sẽ được ít lợi vô cùng, hơn nữa ta có thể cảm giác được, vừa nay chúng ta trưởng môn cũng ra tay rồi, tựa hồ là cổ động thiên đạo sức mạnh, che mắt ba cái đại thừa cường giả. Hừ, này ba cái cũng bổi có thể xương tụng là cường giả. Lâm Cùng Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trâm trọng, đồ có cảnh giới, tâm nhưng mục nát, loại tu sĩ này cùng phế vật có gì khác nhau. Chính là này lý. Dư quan lan gật gụ, ba phái trưởng môn đã phế. Chỉ chờ sau đó không lâu để kinh tiền bối tự mình ra tay giải quyết, được rồi, chúng ta đi thôi, lẳng lặng đợi kinh tiền bối trở về. Lâm Cùng Phong gật đầu, lập tức hai người hóa thành lưu quang, biến mất ở vũ trụ trong trời sao. Đại thiên môn, đại thiên điện, nô trọng mấy người chính đang quan sát thế giới biến hóa, tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, toàn bộ thế giới đều bị một cô ôn hòa năng lượng tràn ngập, cố năng lượng này cực kỳ cấp cao, hơn nữa hết sức dễ dàng đã bị hấp thù, phàm là sinh linh. Đều bị cố năng lượng này điều luyện thân thể, nồng nặc sinh cơ, bắt đầu ở mỗi một cái sinh linh trong cơ thể bộc phát. Toàn bộ thế giới, lần thứ hai tăng lên cái cấp bậc, vô số phạm nhân cũng không biết cụ thể xảy ra cái gì, chỉ có tu tiên giới chư vị tu sĩ, mới có thể cảm nhận được này làm người mừng rỡ cực kỳ biến hóa. Vậy nhất định là trưởng môn xảy ra cái gì đáng mừng biến hóa. lô trọng đám người cùng nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ tâm ý, từng cái từng cái tinh thần phân chấn kinh bình cả người Đã sớm hòa vào đến ngô trọng các loại, chờ, linh hồn người bên trong, không thể thay thế, cũng không gì sánh được, bởi vì bọn hắn đón nhận quá nhiều chỗ tốt, đã thấy quá nhiều kỳ tích. Ngắm lại mấy năm trước đó, nhóm người mình vẫn là thân phận địa vị cực kỳ lòng đất tiểu nhân vật, nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng trở thành trưởng quản thế giới đại thế chí cao giả, quyền trong tay, trên người huy nghiêm, tất cả đều là cực kỳ long trọng, huy nghi tự hiện ra. Mà những này, tất cả đều là bọn họ tùy tùng kinh bình sau chuyển cơ. Thay lời khác mà nói, nếu là không có kinh bình, thế giới khả năng vẫn là trước đây dáng vẻ, sẽ không có chút nào biến hóa, mà bọn họ cũng chỉ là không hề tôn nghiêm tầng dưới chốt nhân vật, chỉ có thể mất cảm giác sống sót. Cho nên nói, bọn họ tôn trọng kinh bình, súng bái kinh bình, đồng thời sẽ vẫn đi theo kinh bình, cho dù là nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, cũng không cách nào để bọn hắn đỉnh chỉ đi theo bước chân, thậm chí liền một tia do dự đều không có. Loại này đi theo, cũng không phải là ỷ lại, càng không phải tẩy não mà là bọn họ chân chính tại kinh bình trên người thấy được vô hạn tương lai, vô cùng khả năng. Nhất thành bất biến sự vật đều là kẻ nhạc, chỉ có vô hạn tương lai, mới có thể để sinh linh nóng trông, dù cho tương lai là biểu thị cái dạng gì nguy cơ, này cũng không thể để sinh linh dừng bước lại. Bởi vì đây chính là sinh linh bản tính, cái này cũng là tu luyện bắt đầu, vô số năm trước, cũng là tùy theo nhóm đầu tiên tu sĩ bắt đầu tự mình tìm tòi, mới sáng tạo bây giờ chư thiên vạn giới, các loại hệ thống tu luyện. Kinh bình đại biểu Chính là cái kia vô hạn khả năng, cái này cũng là mị lực của hắn vị trí. Ngô Hộ Pháp, ngươi nói kinh tiền bối hiện tại nằm ở cái gì vị trí, thế giới năng lượng càng thêm tăng lên, có phải hay không mang ý nghĩa kinh tiền bối thực lực càng tiến vào một bậc? Phải biết thế giới này tại lên cấp đồng thời, ngoại giới đã có không ít ác độc hạng người bắt đầu tấn công, tuy rằng lần này bị đánh đuổi, nhưng là chỉ là một ít tạp ngư mà thôi. Đang lúc này, Dư Quan Lan cùng Lâm Cuồng Phong hai người cũng đã xuất hiện ở Đại Thiên Điện bên trong. Quay về ngô trọng nói như thế một đoạn văn, lời nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng cũng đã đem nhất ý tư chân chính biểu đạt đi ra. Đa tạ hai vị tiền bối cứu viện cùng quan tâm. Ngô trọng khẽ mỉm cười, khách khí nói, trưởng môn hành sự, âm dương kết hợp lại, cưng nhu cùng tồn tại, nhất định sẽ có đặc thù sắp xếp. Điểm này chúng ta không lo lắng chút nào, cho dù có càng cường đại hơn ngoại địch đến đây, giống nhau là khó thoát diệt vòng kết cục, đây là ta có thể khẳng định. Thì ra là như vậy. Dư... Lâm hai người nghe được cái này trả lời, lập tức gật đầu, không nói thêm lời. Bất luận như thế nào, bọn họ là ngoại lai nhân, không có đối với người khác cơ tay múa chân tư cách. Húng chi này đại thiên điện bên trong nhân tài đông đúc, tuy rằng từng cái từng cái tu vi không cao, nhưng cũng đều là thiên phú dị bẩm, cực kỳ người thông thuệ, coi như là phóng tới tiên giới các phái cũng là cực kỳ trọng yếu tinh anh hạt nhân. Đối phương nếu có thể nói ra lời này, liền chứng minh đã có cường đại ứng đối thủ đoạn, còn cụ thể chi tiết nhỏ. Đây cũng không phải là bọn họ hẳn là quan tâm. Thấy được hai người không lại nói, Nô Trọng khẽ mỉm cười. Hai vị tiền bối hôm nay cứu viện Đại Đức, ta đại thiên môn là nhớ kỹ, ngày sau tất có báo lại. Việc nhỏ, việc nhỏ. Lâm, dư hai người trong mắt lập tức lộ ra một kêu bí ẩn sắc mặt vui mừng, quý phái muôn hình vạn trạng, quang minh lâm liệt, có thể giúp đỡ một ít việc nhỏ, là chúng ta vinh hạnh. Ha ha. Nô Trọng cười cười, chuyển đề tài nói rằng, hai vị tiền bối. Ta nơi nào còn có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Lập tức trong phòng một đống nhân bắt đầu thỉnh giáo nổi lên vấn đề tu luyện, trong lúc nhất thời giáo giả vui vẻ, học giả dụ tâm, đại thiên điện bên trong bắt đầu tràn đầy một cốt tích cực hướng lên trên sức sống. Cùng một thời gian, không gian đứt gây bên ngoài, thời không loạn lưu bên trong, kinh thiên đại chiến còn đang không ngừng mà tiến hành, cái kia bá vương viên lóe lên tuyệt thế hung uy, đen kịt gậy liên tục cùng tạo, nhân tu cùng quỷ tu hai cái hợp lực, mới cùng này viên hầu đánh cái lực lượng ngang nhau. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ bùng nổ ra kinh thiên nổ vang, thời không loạn lưu đều bị va chạm dư âm sùng kích liên tiếp biến hình, vô số tu sĩ si ở trong đó rung động chém giết, phản phất vĩnh. Viện sẽ không đình chỉ. Chỉ có Kinh Bình cùng hết lôi chân nhân hai cái hóa thành bụi giới, theo loạn lưu liên tục chập trùng, lén lút hấp thụ các loại nghiền nát quy tắc cùng năng lượng. Giờ khác này Kinh Bình, tuy rằng khoảng cách thế giới của mình cực kỳ xa, thế nhưng hắn đối với trong thế giới đã phát sinh một loạt biến hóa, đều rõ rõ r rằng, rằng Rõ như lòng bàn tay. Bởi vì hắn chính là thế giới, thế giới chính là hắn. Tuyệt, thế giới của ta dĩ nhiên lần thứ hai lên cấp một cái cấp bậc, thời không đều đều trở nên vững chắc cực kỳ, năng lượng càng cao dày hơn, chúng sinh thu hoạch, nếu như có thể bảo đảm cái này thế, cuối cùng sẽ có một ngày thế giới của ta sẽ trở nên so với tiên giới càng cao hơn đoan, càng thần diệu hơn, mà đến lúc kia, cảnh giới của ta cũng sẽ tùy theo tương ứng tăng lên, đặt đến một cái khó có thể đánh giá cảnh giới. Cảm nhận được thế giới biến hóa, Kinh bình trong lòng vui vẻ nghĩ đến, ta thành đạo cơ hội, liền ở trên thế giới này, chư thiên vạn giới, đến lúc đó đều sẽ theo thế giới của ta biến hóa mà biến hóa, thiện thiện tuần hoàn, sinh sôi liên tục Vô cùng công đức bắt đầu chuyển vào đến trong thân thể của hắn, cảnh này khiến hắn cả người cũng bắt đầu bị này một cỗ huyền hoàng công đức tắm rửa, thân hồn của hắn bắt đầu từ từ hướng về màu vàng biến hóa, từng cỗ từng cỗ cựu cựu thuần dương, không xấu bất diệt khí tức bắt đầu từ thân thể của hắn sơn tỏa ra mà ra. Đứng ở một bên huyết lôi chân nhân, càng là được kích lợi vô cùng, cả người khí tức trở nên càng thêm nội liễm, thế nhưng sức mạnh trong cơ thể nhưng bắt đầu điên cuồng phun trào. Thật thư thái sức mạnh, đây chính là công đức lực lượng mạng. Lúc này huyết lôi chân nhân, khắp toàn thân đều bất mãn nhiều tiêu màu vàng óng xâm xét. Trong lòng cảm thụ huyền hoàng ánh sáng rót vào, kinh hãi cực kỳ. Công đức cái thuyết pháp này, ai cũng biết, thậm chí chính là tại phạm trong nhân giới, cũng là lưu truyền rộng rãi, vô số tu sĩ càng là nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng là không ai gặp vỡ, càng không ai biết này công đức hiệu lực, thậm chí có tu sĩ vẫn khịt mũi con thường, căn bản không tin. Thế nhưng công đức đúng là tồn tại, nay huyền hoàng khí chính là công đức, công đức có thể thẳng tới thiên đạo, không nhìn tư chất khác nhau, tăng cường phúc duyên, càng có thể che chở thần hồn, gặp giữ hóa lành, nắm giữ trí cao vô thượng diệu dụng. Huyết Lôi chân nhân vốn là đã từng đạt được đặc thù truyền thừa, biết một chút thôi toán chi thuật, đối với công đức cũng coi như là có chút hiểu rõ, thế nhưng bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt Lĩnh hội quá, vì lẽ đó cũng sản sinh quá hoài nghi, bất quá bây giờ huyền hoàng khí đến, trực tiếp liền để hắn điểm kêu hoài nghi tan thành mây khói, tràn ngập ở trong cơ thể hắn kim quang, để thân hồn của hắn cùng pháp lực đều trở nên cực kỳ ổn định, vốn là hắn vừa đột phá cảnh giới, còn cần thời gian. Mấy năm đến củng cố thần hồn cùng pháp lực như vậy mới có thể ổn định, thế nhưng hiện tại công đức vào tới, trực tiếp bất đi quang thời gian này, làm cho hắn bây giờ pháp lực ổn định cực kỳ, dày nặng như núi. chương 532 đảm phán liên hợp. Vô số huyền hoàng khí phần lớn bị Kinh Bình hấp thụ, còn lại một phần nhỏ nhưng là tràn vào đến huyết lôi thật thân thể con người bên trong, tạo thành cực kỳ đáng mừng biến hóa. Giờ khác này huyết lôi chân nhân, trong cơ thể khí tức đã hoàn toàn trở nên hòa hợp lên, bất động lúc như núi xuyên hải nhạc, bao dung vạn vật, động lúc thì lại như lôi đỉnh vích lực, quỷ thần đều kinh. Kinh Bình nhìn huyết lôi biến hóa, thỏa mãn gật gù, ngươi đạo tâm kiên cố, ý chí kiên nghị, không hưởng công ta đem một vài công đức truyền vận đến trong cơ thể của ngươi. Bất quá ghi nhớ kỹ không muốn tiêu ngạo tự mãn, nếu là ngươi có thể thời khắc ổn định đạo tâm, ngày sau thành tựu không thể đo lường. Đa tại trưởng môn chỉ điểm. Huyết lôi chân nhân ngay vậy, lập tức cung kính hành lễ, ghi nhớ trong lòng. Không cần cảm ơn ta, then chốt vẫn là ở chính ngươi, nếu là ngươi không đạo tâm, cho dù ta dù thế nào trợ giúp ngươi, có thể làm sao. Kinh bình cười nhạt nói rằng, được rồi, thực lực của ngươi bây giờ đã ổn định, cái kêu kinh lôi thần kiếm cũng triệt để cùng ngươi trở thành một thể tuy hai mà một, cùng dai bên trong, người bây giờ có thể nói là vô địch rồi. Trường môn tại trước, không dám xưng hùng. Huyết lôi lập tức nói rằng, lời này ngữ hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, không có nửa điểm dối tra khách sáo. Bởi vì hắn nhưng là biết trưởng môn đáng sợ cùng mạnh mẽ, tuy rằng hắn tùy tùng kinh bình thời gian không lâu, thế nhưng thấy được trưởng môn giết người lúc thủ đoạn cùng tàn nhẫn, dù hắn đạo tâm ngưng tụ, ý chí kiên định, cũng không khỏi đến tê cả ra đầu. Cho dù hắn dù thế nào tu luyện cũng khó có tự tin có thể cùng trưởng môn một trận chiến, cố mới lên tiếng. Kinh Bình nghe nói lời ấy, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có ở câu chuyện này trên nhiều lời, trái lại nhìn về phía cái kia kinh thiên tranh đấu. Bá vương viên gầm rú liên tục, mà người kia tu cùng quỷ tu cũng đều không kém, ba bên đối chiến, có thể nói là một mảnh máu tanh, ngăn ngắn trong chốc lát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn giết chóc tu sĩ cũng đã biến mất, trong sân chỉ còn lại có rất ít mấy chục cái tu vi thâm hậu tu sĩ chính đang đối nghịch chém giết Vô số banh kích liên tục văng lên. Chúng ta ở chỗ này đánh tới đánh lui, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, viên huynh, không bằng tạm thời ngừng tay làm sao. Đột nhiên, người kia tu dĩ nhiên nói chuyện, hơn nữa một cái miệng chính là muốn đình chiến. Ẩm ẩm. Bá vương viên lần thứ hai quét ra một côn, vô số hư không bắt đầu nổ tung, đồng thời trong ánh mắt tránh qua một tia hắc mang, trong thời gian ngắn liền bao phủ tự thân, cái kia quỷ tu vừa thấy này Hắc quang, lập tức rút lui, cùng người kia tu đứng ở cùng nhau ngừng tay. Bước lui hai cái đại thừa giết chóc tu sĩ qua đi, Bá Vương Viên cũng ngưng công kích, phát ra nghi vấn. Không sai, chính là ngừng tay. Người kia tu lập tức nói rằng, ba người chúng ta, tu vi đều đều đạt đến đại thừa đỉnh cao cảnh giới, trong cơ thể sức mạnh càng là hùng hồn cực kỳ, tự mình quy tắc vô cùng vô tận, nhưng tất cả mọi người là đại thừa đỉnh cao, sức mạnh tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng tóm lại là một cấp bậc, như vậy tiếp tục đánh, chính là lại đánh mấy trăm năm cũng khó phân thắng bại. Ngược lại sẽ đem chúng ta không gian đứt gây đánh nổ, để vô số giết chóc đồng đạo không có nơi tụ thở, khiến rất nhiều đồng đạo rơi vào bị thiên đạo trừng phạt trong nguy hiểm, này với tâm hạ nhẫn. Thôi lắm. Bá vương viên lập tức mắng to một tiếng, các người nhân tộc chính là dối trá, đều là giết chóc tu sĩ, cái kia tự nhiên là giết chóc tất cả, đạt được cái kia chí cao vô thượng sức mạnh tuyệt đối, vì mục đích này, ai chống đỡ tại trước mặt đều có thể dết đến, cái gì đồng đạo, hết thể đều là thôi lắm. Ngươi có phải hay không có âm như quỷ kế gì? Hừ, có cái gì liền cứ việc xuất ra, ngược lại muốn xem xem là người quỷ kế lợi hại, vẫn là của ta gậy ngạnh. Trong giọng nói, này bá vương viên cũng đã dơ tay lên bên trong đen kỳ gậy, vô cùng sức mạnh bắt đầu bột phát ra, tựa hồ sau một khắc liền muốn ra tay. Chấm đã động thủ. Người kia tu nhìn thấy cảnh này, lập tức nói một câu, chúng ta nếu là ở động thủ, không thể nói được sẽ đưa tới cái khắc giết chóc tu sĩ, người ta đại chiến, chẳng phải là làm lợi cho người khác. Nghe thấy lời ấy, Bá Vương Viên động tác dừng lại, một trận ngưng công kích, trong mắt tránh qua vô cùng hào quang, tựa hồ là đang suy tư lần này ý tứ trong lời nói. Giết Chóc Tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng là không ít, trong đó như chúng nó loại này tu vi cũng có như vậy hơn 10 cái, nếu là ở đưa tới này hơn 10 cái quái vật, đến thời điểm ai có thể khẳng định mình có thể thu được cái kia Chân Tiên Quy Tắc. Viên huynh quả nhiên là sáng suốt. Người kia tu nhìn thấy Bá Vương Viên động tác đình chỉ, cũng là thở nhẹ nhõm, lập tức nói rằng Ba người chúng ta nếu người này cũng không làm gì được người kia, còn không bằng tạm thời hợp tác, chia cắt này chân tiên pháp tác, như vậy không chỉ bất đi phiền phức, vẫn bất đi biên số, làm sao? Lời này vừa nói ra, quỷ tu lập tức phát ra sắc bén tiếng cười, kha kha, ta đồng ý, chính là không biết viên huynh ý tứ. Bá Vương Viên vẻ mặt biến ảo, chậm chạm không chịu trả lời, tựa hồ là đang do dự cái gì. Nhân tu vừa thấy, lập tức hét lớn một tiếng, Viên huynh, trong đó lợi hại quan hệ ta không nói thêm lời. Hiện tại kính xin mau chóng đã quyết định, bằng không đêm dài lắm ngộng, đến lúc đó khả năng chúng ta đại chiến một phen, cái gì cũng không chiếm được. Viên hầu lập tức thân thể chấn động, trong mắt do dự vẻ chỉ một thoáng định đi, ba người chưa cắt có thể, thế nhưng ta muốn một nữa. Cái gì? Nhân tu cùng quỷ tu nhất thời kinh hô một tiếng, trong mắt tránh qua một tia tức giận, cái này không thể được, ngươi tại sao phải muốn một nữa? Rất đơn giản. Bá vương viên lạnh lùng nói rằng, chúng ta ba cái, thực lực của ta mạnh nhất. Như không phải là các ngươi hai cái liên thủ, này chân tiên quy tắc sớm chính là của ta rồi. Nếu thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, đề nghị này lại là do các ngươi đưa ra, ta đương nhiên muốn chiếm một nửa. Đồng ý liền định ra khế ước, không đồng ý cho dù, chúng ta kế tục đấu một trận cho rõ ràng. Trong giọng nói, này viên hầu cả người sức mạnh liền bắt đầu bắt đầu cổ động, tự hồ chỉ muốn bọn họ không đồng ý, ngay lập tức sẽ động thủ. Nhân tu cùng quỷ tu nhìn thấy cảnh này đều là vô cùng phẫn nộ, cùng là đại thừa chi cảnh. Ai sợ ai đến, chỉ bất quá không có lợi sự tỉnh không có ai làm. Hiện tại chỗ tốt này ở chỗ này bày đặt bọn họ hưu tâm động thủ, rồi lại sợ đưa tới người khác, không động thủ đi, lại muốn bị đối phương chiếm đi một nửa, đây chính là lương nan. Viên huynh, nhân tu cùng quỷ tu thương lượng một trận, lập tức nói rằng, thực lực ngươi cao cường, sức mạnh hùng hậu, sắc thực là lợi hại cực kỳ, được, vậy chúng ta liền để một bước, ngươi chiếm 4 hai người chúng ta chiếm 6 Bá vương viên nhất thời mặt liền biến sắc, bắt đầu lan truyền lên sức mạnh trong cơ thể được. Viên huynh, chúng ta này hoàn toàn là xem ở thực lực ngươi phần trên, cũng là chúng ta có thể làm cuối cùng ngưỡng bộ, ngươi đồng ý, chúng ta đều có thu hoạch, ngươi không đồng ý, chúng ta cứ tiếp tục chiến, đến thời điểm ta liền đem tin tức này tản bộ đến không gian đứt gây bên trong, nhìn ai có thể đạt được này chân tiên quy tắc. Ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Lời nói lạnh lùng âm thanh từ nhân tu trong miệng nói ra, đồng thời nhân tu cùng quỷ tu cũng lan truyền nổi lên lực lượng của chính mình, ánh mắt lạnh lùng biểu thị không có nửa điểm chỗ trống. Cái kia viên hầu vừa thấy như thế, lập tức lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, được, vậy chúng ta cứ như vậy đính rồi. Bá vương viên đáp ứng như vậy sảng khoái, ngược lại là không có khiến người ta tu cùng quỷ có tu nửa điểm bất ngờ, cùng là đại thừa đỉnh cao cảnh giới giết chóc tu sĩ, người nào không biết ai, yêu thú giả dối bọn họ đã sớm biết, sở dĩ sẽ làm ra cái này nhuộm bộ, nguyên nhân rất lớn là sức mạnh của đối phương, thứ yếu chính là sợ sệt đêm dài lắm ậ Ba cái giết chóc tu sĩ chính đang thương lượng ký kết khế ước, mà lúc này Kinh Bình cũng đã thâm nhập đến không gian đứt gãy chỗ, lẻn vào đến trong lòng đất. Trường môn, ba người bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, lập tức liền sẽ đồng thời chia cắt này chân tiên quy tắc ca. Huyết lôi chân nhân một mực thám thính thay đổi ở bên ngoài, lúc này có biến, hắn lập tức nói rằng. Không sao, Kinh Bình đã sớm biết bên ngoài ba cái sẽ làm ra cái này lựa chọn, bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta cũng là không kém. Giờ này khắc này cơ hội ngay trước mắt của chúng ta, này chân tiên quy tắc, bọn họ một điểm cũng không chiếm được, tất cả đều là chúng ta. Nhưng là chúng ta tuy rằng không kém, nhưng đối phương lại có ba cái cường hãn to lớn vô cùng thừa, thật sự là khó đối phò à. Không cần thiết cùng bọn hắn đối chiến. Kinh Bình Từ Tổ nói, ngươi thấy không, này chân tiên quy tắc thô to dường như trụ trời, năng lượng càng là cấp cao cực kỳ, trong đó vẫn hàm chứa nhiều tiêu kiêu ngạo cực kỳ linh tính làm sao có khả năng cam tâm bị này mấy cái giết chóc tu sĩ cấp đi nhất định sẽ kịch liệt phản kháng ba người bọn hắn tuy rằng lợi hại nhưng này là chân tiên quy tắc có khó có thể vượt quá cấp độ trên lệnh tất nhiên sẽ tiêu hao bọn họ hơn nửa thực lực cùng pháp lực mới có thể đem trong đó linh tính làm hao mòn đi tới lúc chính là cơ hội tốt của chúng ta nói không chắc còn có thể nhân lúc này thời cơ một lần chém giết này ba cái giết chóc tu sĩ chương 533 cơ hội tới lâm động thủ A Huyết lôi chân nhân nghe nói kinh bình kế hoạch, lập tức không nhịn được kinh hô một tiếng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, trưởng môn mưu đồ không chỉ là này chân tiên quy tắc, mà là mưu đồ này ba cái hung hãn to lớn vô cùng thừa tu sĩ sinh mệnh. Bất quá khiếp sợ chỉ là nháy mắt công phu, lập tức trong lòng hắn liền xông lên một trận mãnh liệt hương phấn, nếu là cái kế hoạch này thành công, như vậy này chân tiên quy tắc chính là của bọn hắn rồi. Đây cũng là một vị đồng thọ cùng trời đất, đạo pháp hợp nhất chân tiên quy tắc. Có thể khẳng định. Bất kể là ai đạt được này chí cao vô thượng quy tắc, ngay lập tức sẽ cảm ngộ đến chân tiên thần diệu, chỗ tốt vô cùng, thần hồn giác quan thứ sáu, thân thể pháp lực, tất cả đều sẽ đạt tới một cái không thể dự đoán cảnh giới, thậm chí bình địa phi thăng đều không phải không thể nào. Hốn hổ còn có này, ba cái đại thừa giết chóc tu sĩ làm mục tiêu, loại ý nghĩ này, lập tức để huyết lôi chân nhân trong lòng kích động không kềm chế được. Tất vì làm trưởng môn hiệu chết. Huyết lôi chân nhân đầy mặt kích động nói. ầm ầm đang lúc này Một tiếng vang thật lớn bắt đầu truyền ra, ngoại giới ba vị đại thừa tu sĩ đã đặt thành nhận thức chung, đồng thời đồng thời ra tay, hướng về mặt đất nơi sâu xa chụp tới. Trong lòng đất chân tiên quy tắc cảm nhận được ngoại giới xâm phạm, mãnh liệt chấn động, từng gỗ từng cô kiêu ngạo khí tức bắt đầu biểu lộ mà ra, dĩ nhiên cũng tạo thành ba con bàn tay khổng lồ, cùng ngoại giới năng lượng bàn tay lớn oanh kích ở cùng nhau. Không có tiếng vang, cũng không có bất kỳ trở ngại, ngoại giới ba tên đại thừa tu sĩ năng lượng bàn tay lớn trong phút chốc đã bị đánh nát tan. Đồng thời chân tiên quy tắc ngưng tụ mà thành bàn tay lớn không có nửa phần dừng lại, nát ba người công kích sau so dĩ nhiên ngưng kết thành nằm đấm, mạnh mẽ đập về phía bọn họ. Thật lợi hại chân tiên quy tắc. Ba cái tu sĩ đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong đó ba vương viên trong mắt tản nhẫn vừa hiện, trong tay đen kịt gậy không lùi không tránh, mạnh liệt một đợt. Quăng! Một tiếng khác nào kim thiết giao kích nổ vang truyền đến, thời không rung động, gậy cùng bàn tay lớn va chạm vào nhau, cái kia viên hầu thân thể nhất thời bắt đầu chấn động lên. Trong một sát na, liền rung động có tới hơn vạn lần. Viên hầu khỏe miệng chảy ra một tia huyết dịch, trong ánh mắt tránh qua một tia kinh hãi, bất quá máu tươi, nhưng kích phát rồi nó bản thân hung hãn, chỉ thấy hắn rít gào một tiếng, đen kịt gậy lần thứ hai đập mạnh. Cùng lúc đó, người kia tu cùng quỷ tu cũng đã phản ứng lại đây, biết thời gian quý giá, không nói hai lời liền từng người vận chuyển lên toàn thân pháp lực, mãnh liệt công kích. Một tòa có tới mấy triệu trượng to nhỏ cự sơn cùng một đóa to lớn màu xanh hỏa liên bắt đầu xuất hiện. Cùng một thời gian doanh kích mà ra, trực tiếp cùng mặt khác hai con quy tắc ngưng tụ nắm đấm va và chạm vào nhau. Phúc, hỏa diễm cùng cự sơn đồng thời hạ xuống, ngay lập tức sẽ chống lại rồi này quy tắc chi quyền, thế nhưng nhân tu nhưng là mãnh liệt đột xuất một cái đại huyết, dù sao lực lượng của hắn không bằng thần thú bá vương viên, thân thể chịu đến rung động, lập tức bắt đầu phun trào máu tươi, mà cái kia quỷ tu thương thế cũng là không nhẹ, vốn chính là hư huyện thân ảnh trở nên càng hư huyện, cả người đều có dạng nước bình thường vết tích như không phải của nó hồn phách thân thể, có thể hóa hữu hình vị. Lam vô hình, chỉ sợ trong phút chốc cũng đã diệt vong. Bất quá ba cái đại thừa tu sĩ công kích, cũng cho này chân tiên quy tắc mang đến đả kích nặng nghề. quy tắc chi quyền chấp mắt tăng dã, mà mặt đất nơi sâu xa thì lại càng là xuất hiện một trận phong trào, chủ trời bình thường chân tiên quy tắc bắt đầu xuất hiện dạng nước bình thường vết tích. Giết. To lớn bạo hống bắt đầu từ ba cái tu sĩ không trùng bộ phát ra, đen thì vậy, cự sơn, ngọn lửa màu xanh bắt đầu xuất hiện lần nữa. Đồng thời cùng một thời gian liền oanh kích hướng về phía không gian đứt gãy bên trong mặt đất chỗ. Oanh kẹt kẹt. Ba loại mánh liệt công kích trong lúc nhất thời hàng rơi trên mặt đất, trực tiếp tạo thành đại điệu tan vỡ, hầu như lấy quét ngang tư thế. Trong thời gian ngắn đêm này, rộng lớn to lớn vô cùng địa đều cho xé rách, vô số sâu không thấy đáy vết rách bắt đầu xuất hiện, ẩn dấu ở mặt đất nơi sâu xa chân tiên quy tắc cũng bị đánh mạnh mẽ dù lại. Bất quá thật muốn quy tắc có chính mình kiêu ngạo cùng nguyên nghiệm. Trong đó nhiều tia linh tính càng là ở trong đó tản ra phẫn nộ tâm tình, mạnh mẽ co rụt lại sau, lại làm ánh liệt dâng lên. Trong ngay mắt, một đạo thông thiên triệt địa hào quang xuất hiện, đồng thời xuất hiện đồng thời cũng đã xuyên qua vô số quanh thân không gian, thời không loạn lưu đều bị lần này cho đè ép trở thành hư vô. Từng cỗ từng cỗ uy nghiêm bắt đầu tỏa ra mà ra, thiên địa đang rút rẩy, thời không bắt đầu loạn nổ, phạm vi mấy triệu giảm không gian nước gãy, trong phút chốc liền lầm vào bên bờ hủy diệt. Ba vị đại thừa giết chóc tu sĩ lập tức kinh hãi, bất quá bây giờ đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, liền như vậy rút đi khẳng định một điểm chỗ tốt đều không có, chỉ thấy chúng nó liếc mắt nhìn nhau, mạnh mẽ gật đầu một cái, lập tức ba vị đại thừa tu sĩ sức mạnh liền mãnh liệt liên hợp ở cùng nhau, hướng về này một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng nem tới. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn tiếng vang bắt đầu truyền ra, toàn bộ cổ sáng bên trên bắt đầu che kín vết rách, sau đó hoanh một thoáng, toàn bộ nổ tung, biến thành điểm điểm mảnh vỡ Mà ba vị kia giết chóc tu sĩ, bên trên thân thể cũng đều che kín vết rách, bá vương viên gậy bắt đầu từ đó gây vỡ, cái kia mạnh mẽ cực kỳ thân thể sẽ rách vô số lỗ hổng, cả người huyết dịch bắt đầu phun, trên không trung hạ mà xuống, dường như hạ một hồi mưa máu. Mà cái kia quỷ tu cùng nhân tu càng là thê thảm, nhân tu cả người xương cốt đã gây vỡ, huyết nục nội tạm toàn bộ trở thành một đoàn hồ dán pháp lực, thần hồn, còn có khí tước, toàn bộ đều suy yếu tới cực điểm, quỷ tu hồn phách bị đánh nước trở thành mấy ngàn phân. Đang liễu mạng dung hợp. Cơ hội tới rồi. Kinh Bình lập tức hai mắt vừa mở, quay về một bên huyết lôi chân nhân nói, Người đi giết cái kia quỷ tu, còn lại hai cái giao cho ta. Tuân mệnh. Huyết lôi chân nhân trong ánh mắt lập tức tránh qua một tia kích động, thân ảnh chuyên tâm đến cái kia quỷ tu một bên. Hết thể đều đã hoàn thành, Kinh Bình cũng ẩn nút đến cái kia bá vương viên sau lưng, ánh đao hoác hoác, sát ý lấm liệt. Động thủ. Kinh Bình đột nhiên phát sinh một tiếng quát lớn. Lập tức trường đao trong tay bắt đầu dông nhiên ám sát mà ra, cùng lúc đó, một đạo kinh thiên động địa ánh kiếm cũng bắt đầu xuất hiện, bùng nổ ra vạn đạo lôi đình, mạnh mẽ đánh giết ở tại này nghiền nát thần hồn bên trên. Cái kia ba vương viên căn bản không có phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, ngay lập tức sẽ cảm giác mình lồng ngực chỗ tựa hồ lạnh lạnh, có thêm một cái thứ gì. Nó vừa muốn nhìn là cái gì, một trận tan nát cói lòng đau nhức cũng đã truyền đến, kinh bình trên mặt không chút biểu tình, cường hãn sức mạnh bộc phát ra, trường đao một linh, xoay một cái hống. Bá vương duyên lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa đau hống, chỉ thấy nó ngực bụng bên trong, sinh sôi bị một thành trưởng đào cho hoan xuất ra một cái to lớn chỗ trống. Mà cùng lúc đó, cái kia sấm xét chỗ cũng phát ra một tiếng kêu rên, huyết lôi chân nhân vốn là tình tu lôi pháp, một thân tu vi đạt tới hợp thể cảnh giới, vững chắc cực kỳ, hơn nữa có kinh lôi thần kiếm giúp đỡ, hai liên phối hợp, buộc phát ra sức mạnh quả thực chính là quỷ thần đều kinh. Đồng thời sấm xét pháp thuật, chuyên khắc thai họa quỷ mị, Này đại thừa quỷ tu tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này đã bị thương nặng, hơn nữa ý chí lại biếng, nơi nào có thể nghĩ đến thời khắc mấu chốt sẽ có người đánh lén cùng hắn, gần như là chớp mắt công phu đã bị sấm sét phá diệt hơn nửa thần hồn. Hai tiếng kêu thảm thiết, lập tức đã kinh động suy yếu cực kỳ người tu, chỉ thấy hắn trong hai mắt tránh qua một tia kinh hãi cùng oán hận, nửa phần do dự đều không có, gần như là tại kêu thảm thiết vang lên trong ngáy mắt, liền hóa thành lưu quang bắt đầu chạy trốn. Cận nhìn từ điểm này, Người này tu chính là một cái cực kỳ quả đoán người, tiêu hao nhiều như vậy cái giá phải trả, hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, dĩ nhiên, có thể nói đi là đi, tráng sĩ chặt tay cũng chỉ có như thế. Bất quá đáng tiếc, ngay hắn chạy trốn đồng thời, một đạo cực kỳ cường hàn ánh sáng bắt đầu xuất hiện, đồng thời tại thân thể của hắn thoát ra trong nháy mắt cũng đã bám vào trên người hắn, đồng thời trong thời gian ngắn liền tạo thành từng cái từng cái siềng xích, điên cuồng bụng chặt. Với ánh sáng này chính là cái kia chân tiên quy tắc bên trong còn sót lại cuối cùng phản kích dí niệm, giờ khác này khống chế được nhân tu. Hống. Bá vương viên lúc này cũng đã phản ứng lại đây, trong giây lát một quyền về phía sau đập ra, nó tuy rằng ngực bụng sinh sôi bị kinh bình mở ra một cái lối thùng to, nhưng đến cùng là thái cổ thần thú, sức sống cường đại vô cùng, sức mạnh càng là chất phát cực kỳ, giờ khác này dựa vào đau đớn trên người bạo phát sức mạnh, thì lại càng là hung hãn, thời không cũng bắt đầu bị một quyền này cho đánh nổ tung bất quá cường hãn hơn nữa, cũng đã mất đi tiên cơ, chỉ thấy Kinh Bình trong mắt lạnh sắc lóe lên, trường đao trong tay mãnh liệt chém giết mà ra, xoẹt một thoáng, liền đem này Bá Vương Viên cái kia đầy đủ như to lớn như núi cao đầu lâu cho sinh sôi bổ xuống. Chương 534, đắc thủ, ngầu dù hư không. Máu tươi từ không đầu lồng ngực bên trong xì ra, Kinh Bình bàn tay lớn vồ một cái, liền nhấc lên này Bá Vương Viên giống như núi cao đầu lâu, lập tức một quyền oanh kích mà ra. ầm. Một tiếng tiếng nổ mạnh xuất hiện. Kinh Bình nắm đấm oanh kích ở tại này đầu bên trên, ngay lập tức sẽ buộc phát một cô mãnh liệt nổ tung lực, chỉ thấy này bá vương viên đầu lâu trong thời gian ngắn liền bắt đầu nổ tung. Huyết nục bay múa đầy trời, màu trắng óc chạy xôi mà ra, dĩ nhiên hội tụ thành dòng sông. Liên quan thần hồn, đều cho nổ thành mảnh vỡ. Đường đường thái cổ thần thú, vẫn là đạt đến đại thừa đỉnh cao cảnh giới, nắm giữ tự mình quy tắc giết chóc thần thú, dĩ nhiên sinh sôi bị Kinh Bình cho đánh nổ tung đầu lâu, hành hạ đến chết thần hồn mà diệt vong Kinh Bình cười lớn một tiếng, vui sướng cực kỳ, lập tức trong cơ thể hỗn độn thế giới bạo phát, sức hút cuốn một cái, liền đem này Bá Vương viên sinh cơ cùng pháp lực toàn bộ lấy ra, thần viên thể nội đặc có tự mình quy tắc cũng bắt đầu dồn dập bị hòa tan, rót vào đến thế giới chi tâm ở trong. Cùng một thời gian, cái kia quỷ tu vị trí cũng cũng sớm đã bụi bặm lăng xuống, chỉ thấy huyết lôi chân nhân cầm trong tay kinh lôi thần kiếm, chỉ là một chiêu kiếm vùng ra, chính là thiên điệu biến sắc, lôi đỉnh giáng lâm, cái kia quỷ tu đã sớm tới gần cảnh. Chịu đòn công kích này càng là không cách nào chống lại, chỉ là một chiêu kiếm, liền chém này quỷ tu ý chí, vô số thần hồn bắt đầu bị kinh lôi thần kiếm nuốt ăn, năng lượng bị huyết lôi luyện hóa. Từng cố từng cố năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào, vô cùng lôi đỉnh bắt đầu quay chung quanh ở bên cạnh hắn vũ đạo, huyết lôi chân nhân cũng là vui sướng cực kỳ, ngửa mặt lên trời phát ra cười to. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình có thể tự tay đánh giết một vị đại thừa tu sĩ, hơn nữa còn là một tên đại thừa đỉnh cao giết chóc tu sĩ tuy rằng này giết chóc tu sĩ là bị hắn đánh lén mà chết, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nội tâm hắn vui sướng cùng cảm giác thành kiểu, mặc người tu vi lại cao hơn, cảnh giới tại sâu, sức mạnh tại mạnh, cũng là khó thoát ta một chiêu kiếm. Ta trời ạ, ta trời ạ. Lúc này, cái kia bị quy tắc trói chặt lại người tu trong hai mắt tràn đầy e ngại, trong miệng liên tục la lên ông trời, theo từng tiếng kinh hô phát sinh, hắn thân thể cũng bắt đầu run dậy. Này cũng không trách hắn nhát gan nhát gan mà là cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức kinh người thái cổ thần thú, bá vương viên, đại thành cảnh giết chóc quỳ tu, toàn bộ bị giết hết. Có thể đạt đến đại thừa cảnh tu sĩ, đều đều là thiên tư ngăng, dọc, pháp lực cực kỳ cao cường hạng người, có thể nói mỗi một cái đều đã trải qua ngàn vạn trận chiến đấu, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay là đối với với các loại pháp thuật lý giải, đều vượt rất xa bất kỳ đại thừa cảnh trở xuống tu sĩ. Có thể nói đại thừa cảnh chính là một cái đi thông trường sinh đại môn Phạm là đạt đến cảnh giới này cứng, giả, đều có cực kỳ có lâu đời tuổi thọ cùng cực kỳ thâm hậu trí tuệ, rất khó bị diện. Phổ thông đại thừa tu sĩ cũng đã cứng hãn như vậy, hướng chi là giết chóc thế giới, huyết tế chúng sinh để đổi lấy sức mạnh đại thừa giết chóc tu sĩ. Đây cũng là vượt qua rất lớn một cái cấp bậc, nhưng là bây giờ, hai cái đại thừa đỉnh cao giết chóc tu sĩ, nắm giữ cực kỳ đáng sợ sức mạnh tu sĩ, dĩ nhiên sinh sôi bị hai cái không tới đại thừa cảnh người chém giết, đồng thời giết thẳng thắn dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng. Điều này sao có thể? Chuyện này làm sao sẽ phát sinh? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Dù cho chính là bị trọng thương, có thể đây cũng không phải là đại thừa trở xuống tu sĩ không thể đụng vào A. Một loạt không rõ ý niệm bắt đầu ở trong đầu của hắn khó phân xuất hiện, mãnh liệt thị giác súng kích, trực tiếp để hắn đánh mất lý trí, cho nên mới phải phát sinh từng trận kinh hô. Bất quá kinh bình nhưng là không cho hắn kinh hô cơ hội, trường đao trực tiếp hạ xuống. Mạnh mẽ sức mạnh trong thời gian ngắn phá hủy người này tu thân thể, lập tức một trận mạnh mẽ sức hút bắt đầu xuất hiện, người này tu tất cả pháp lực, sinh cơ, tự mình quy tắc, toàn bộ bị kinh bình hút lấy lấy luyện hóa. Đơn giản, lại là một cái đại thừa đỉnh cao giết chóc tu sĩ diệt vong, nếu là có tu sĩ thấy, e sợ ngay lập tức sẽ doán đốc, thần hồn đều sẽ bị sợ hai đến rung động mà ra. Có thể kinh bình động tác vẫn chưa hết, chỉ thấy hắn hấp thụ cái này đại thừa đỉnh cao tất cả sau. Bên trên thân thể sức mạnh bắt đầu không ngừng mà phun trào lan lột, một trận kim quang bắt đầu soi sáng mà ra, từng, cỗ từng, cỗ vĩnh Hằng đại la, không xấu bất diệt khí tức bắt đầu buộc phát ra, trong thời gian ngắn liền phun ra đến này vô số mảnh vỡ quy tắc bên trên. Chỉ là một cái soi sáng, này trở thành mảnh vỡ chân tiên quy tắc trong phút chốc bị tụ lại, tranh nhau trên lần hướng về kinh bình hốn độn thế giới chui vào đi vào. Chính là bởi vì có này đại la bất diệt khí tức, kinh bình mới dám không chút kiêng kỵ long hai người này đại thừa sinh cơ pháp lực tự mình quy tắc, còn có này chân tiên quy tắc, nếu là bằng không thì, đổi thành bất luận là một tu sĩ nào, cũng không chịu nổi nhiều như vậy quy tắc, nhiều như vậy năng lượng truyền bảo, sợ là chỉ cần hấp thụ một tia, ngay lập tức sẽ tự động nổ tung, kết cục thê thảm. Huyết Lôi, kinh bình đột nhiên bạo quát một tiếng, với bàn tay lớn một cái, liền tóm lấy huyết Lôi chân nhân, trên người cường hãn sức mạnh bắt đầu trong dây lát bạo phát, thưa không ngao dù. hai người thân ảnh chớp mắt thất vô tung, vượt qua vô số không gian trực tiếp trở lại chân chính trong vũ trụ, đồng thời Kinh Bình liên tiếp bảy ra ba tầng phòng hộ, tại trong không gian lại xây dựng một cái không gian, đồng thời vận chuyển đại thiên biến ảo phương pháp, sử dụng hai người khí tức triệt để cùng không gian dung hợp, bộ phận lẫn nhau. Vào lúc này, Kinh Bình mới truyền ra một cái đại khí, nhắm mắt ngồi xếp bằng lên. Mà đang ở hai người bọn họ vừa rời đi trong chốc lát, đầy đủ 7 tám bóng người bắt đầu thoáng hiện ở tại Kinh Bình hai người đứng thẳng địa phương, nhìn dưới mặt đất Hồng câu Còn có cái kia không ra bộ dạng gì nữa hoàn cảnh, cùng với trên mặt đất trung quanh thịt giữa cung ốc, không khỏi đều thân thể chấn động. Điều này sao có thể? Đây là yêu tu trận doanh số 1, thái cổ thần thú, bá vương viên. Nhưng là lúc này lại bị chém giết ở đây, đồng thời thê thảm như thế. Rốt cuộc là ai, nắm giữ thủ đoạn như vậy cùng sức mạnh. Này rách nát thân thể không phải là người tu ở trong xếp hạng thứ 3 tu sĩ sao, dĩ nhiên cũng sẽ diệt vong lại này. Còn có cái kia trong không khí quỷ linh khí tức. Xem ra cũng là gặp độc thủ. Đến cùng là ai? Lại có thể liên tiếp chém giết ba cái đại thừa đỉnh cao giết chóc tu sĩ? Chẳng lẽ là chưa từng tới bao giờ nơi này giết chóc cao thủ? Không thể nào. Nay phạm vi mấy triệu giảm bên trong không có một tia khí tức sát phạt, đánh giết ba người bọn hắn, khẳng định không phải chúng ta giết chóc tu sĩ một thành viên. Vậy là ai? Chẳng lẽ là chân tiên giới chân tiên? Chân tiên cũng không có thủ đoạn như vậy cùng sức mạnh, có thể tại cùng một thời gian bên trong giết chết ba người bọn hắn. Phí lời không cần nói nhiều, chúng ta đồng thời vận lên khí tức sát phạt đến cảm ứng, nếu như có nhân giết chóc, nhất định sẽ lưu lại khí tức. 7. Tám đạo cái bóng bắt đầu không ngừng mà thương nghị, trong đó có phản ứng nhanh, ngay lập tức sẽ bắt đầu vận lên khí tức sát phạt, như toàn cảm ứng Kinh Bình vị trí. Bất quá giờ này khắc này, Kinh Bình đã sớm ở vào một chỗ chân chính vũ trụ trong trời sao, khoảng cách vừa nãy đại chiến nơi không biết có bao nhiêu khoảng cách, hơn nữa hắn huyện hóa chi thuật thần diệu vô biên. Cho dù những này giết chóc tu sĩ dù thế nào lan truyền khí tức tìm kiếm, cũng không tìm được Kinh Bình hai người chút nào tung tích. Ha ha, trưởng môn, lần này thật đúng là quá sung sướng rồi. Đại thừa đỉnh cao A, đại thừa đỉnh cao A. Sinh sôi bị chúng ta giết A. Kinh Bình ngồi xếp bằng thời điểm, huyết lôi chân nhân bắt đầu lưng phấn giống to lên, hắn là lần đầu tiên chém giết đại thừa, trong lòng hưng phấn quả thực không lời nào có thể diễn tả được, chỉ là lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Đại thừa tu sĩ mỗi một người đều là cao quý cực kỳ, không chỉ nắm giữ cường hãn sức mạnh, càng là nắm giữ cường hãn trí tuệ, trước đây kiến một cái cũng khó khăn, thế nhưng hiện tại, ta dĩ nhiên giết một cái. Có thể giết một cái, liền có thể giết hai cái. Kinh Bình cười nói, hắn có thể lý giải huyết lôi tâm tình bây giờ, dù sao lấy trước nhìn thấy một cái đại thừa tu sĩ thật sự là quá khó khăn, đồng thời nhìn thấy liền muốn cung kính quỳ xuống, nơi nào có hôm nay tới sảng khoái, trực tiếp động thủ chém giết. Sắc thực là khiến người ta hưng phấn cực kỳ. Được rồi, đây chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, tinh tâm định hồn, ta tới vì ngươi rót vào một ít năng lượng, để thực lực của ngươi lần thứ hai trở nên dày đặc mạnh mẽ. Ngày sau lúc đối địch, ngươi lực buộc phát cùng kéo dài lực sát thương, chính là mạnh nhất thủ đoạn. Lời nói âm thanh từ kinh bình trong miệng bắt đầu truyền ra, huyết lôi chân nhân nghe xong lập tức nỗ lực thu liễm tâm tình, ngồi xếp bằng xuống. Chân tiên quy tắc, nát Kinh bình hét lớn một tiếng Hôn độn thế giới bên trong chân tiên quy tắc lập tức bị tách ra một bộ phận, sau đó ánh sáng lóe lên, trực tiếp đã xuất hiện ở trong không gian. Cố ánh sáng này, chính là chân tiên một bộ phận quy tắc, xuất hiện giai đoạn huyết lôi chân nhân, có thể hấp thụ cực hạn chính là ở chỗ này. chương 535, là ta. Sấm xét. Huyết lôi chân nhân nhìn thấy cảnh lấy, nửa điểm không dám chần trở, ngay lập tức sẽ triệu hồi ra vừa thu được kinh lôi thần kiếm. Thần kiếm vừa ra, nhất thời hoan hô nhảy nhót, vô số sấm sét bắt đầu vần quanh Thần kiếm ong nóng run rẩy, tựa hồ cảm nhận được bên trong không gian này ánh sáng hiệu dụng, không thể chờ đợi được nữa muốn thôn phệ. Kinh bình khẽ mỉm cười, con ngón đúng ra, nhất thời ánh sáng này liền bắt đầu bắn mạnh mà ra, trong thời gian ngắn cùng cái kia kinh lôi thần kiếm dung hợp ở cùng nhau. Bùm bùm. Từng đợt sấm sét tiếng nổ vang bắt đầu chuyển đến, thần kiếm khí tức tựa hồ lại tăng cường một chút, mà huyết lôi chân nhân cùng thần kiếm đã tuy hai mà một, tự nhiên cũng bị không nhỏ có ích, trong hai mắt tránh qua một tia sáng ánh sáng. Tựa hồ là làm lại với thiên đạo có nhận thức. Điểm này Hà Quang là một vị đồng thọ cùng trời đất chân tiên quy tắc, hầu như xuyên thủng tất cả sự vật bản nguyên, bất luận là tu sĩ nào luyện hóa, đều sẽ đối với vũ trụ vạn vật có một cái càng trực tiếp hơn rõ ràng nhận thức, tuy rằng không có thực chất sức mạnh tăng trưởng, nhưng là có thể làm cho cảm ngộ càng thêm tăng cao, trong tương lai vô hạn thời gian ở trong phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bất quá chốc lát thời gian, huyết lôi chân nhân cũng đã đem cô ánh sáng này tiêu hóa xong xuôi. Kinh lôi thần kiếm cũng thu vào trong thân thể, một lần nữa biến thành một bình thường người tu luyện. Mà lúc này kinh bình, nhưng đang quan sát hôn độn trong thế giới cái cố này khổng lồ chân tiên quy tắc, chỉ thấy này quy tắc bên trên nhiều tia ý niệm đã hoàn toàn cuộn mình ở cùng nhau, tạo thành một cái quy sắc bình thường phòng hộ, tựa hồ là bị kinh bình đại la bất diệt chân ý kinh sợ, không dám ứng ra. Tiêu ý niệm này cũng không phải là chân tiên ý niệm, mà là này quy tắc ở trong chính mình sản sinh, liền giống với là thế giới chi đau như thế cùng chủ nhân hoàn toàn là hai cái ý thức. Bất quá lúc này, này quy tắc chủ nhân đã vẫn lạc, lưu lại hắn tu luyện lĩnh ngộ một đời cảm ngộ, sinh ra một tia linh nghiệm, nếu là lại quá trăm nghìn vào năm, này linh nghiệm liên tục sinh trưởng. Nói không chắc sẽ trở thành một cái khác chân tiên, trực tiếp phi thăng. Ta không biết chủ nhân của ngươi là ai, cũng chẳng biết tại sao mà vẫn lạc vô tung, này không có quan hệ gì với ta, bất quá ta nếu đem ngươi thu nạp cùng trong cơ thể, dĩ nhiên là sẽ cố gắng vận dụng, sẽ không để cho ngươi mai một cản sẽ không giết chết ý niệm của ngươi. Kinh Bình nhìn quan sát một lúc, đột nhiên nở nụ cười, quay về hỗn độn trong thế giới cái kia quy tắc nói rằng. Trong giọng nói, một trận kim quang liền bắt đầu hiện lên, trực tiếp chiếu rọi ở tại này quy tắc trí thượng, lần này cũng không phải là trấn áp, mà là hoàn toàn trợ rút. quy tắc bên trong một kia ý niệm hứng chịu kim quang chiếu rọi, lập tức bắt đầu tráng lớn lên, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, liền tương đương với một năm này tu luyện mấy ngàn năm hiệu quả. Quy bắt đầu tự động mở ra, Một đoàn thuần hào quang màu trắng bắt đầu hiện lên, chỉ thấy nó trên xuyến hạ khiêu, dĩ nhiên là cảm giác được Kinh Bình thiện ý cùng lời nói, bắt đầu tự động tới gần kim Quang lên. Ha ha, được. Kinh Bình nở nụ cười một tiếng, ta sẽ không thương hại ngươi, chỉ có thể cho ngươi một cái việc xấu, ngươi liền hòa vào đến thế giới của ta ở trong, thủ hộ trật tự, duy trì thời không ổn định, ngày sau linh trí của ngươi tựu biết bay tốc tăng trưởng, bất quá mấy năm thời gian, liền có thể hóa thành hình người, không tự ý của ngươi như thế nào. Này đoàn hào quang vội vã trên giới bay trốn, biểu thị đồng ý, đồng thời ngay lập tức sẽ là lõe lên, hòa vào đến kinh bình trong cơ thể thế giới chi tâm ở trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quy tắc đi theo, cái kia dường như hải dương vô tận bình thường quy tắc mảnh vỡ, bắt đầu điên cuồng rót vào đến kinh bình thế giới, một cố cố định, kéo dài khí tức tản mắt ra. Thế giới chính là kinh bình, kinh bình chính là thế giới, này một cố quy tắc tự động hòa vào đến thế giới ở trong, lập tức liên quan kinh bình thực lực đã gia tăng rồi không ít. Nguyên bản thần hồn tứ chi đã bắt đầu đầy dây kim quang, chỉ còn lại đầu lâu còn có ngực bụng vị trí, hiện tại này chân tiên quy tắc hòa vào, lập tức để thần hồn của hắn ngực bụng bắt đầu bị kim quang tràn ngập. Mà cùng lúc đó, kinh bình trong cơ thể Long Hổ cũng không ở giết đào, trái lại từng cái từng cái yên tĩnh lại, giống như là lâm vào giấc ngủ giống như vậy, bất quá mặc dù là giấc ngủ, nhưng lực lượng của hắn vẫn đang không ngừng mà tăng cường. Đối với Long Hổ Trầm kinh bình không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết, hắn bây giờ sức mạnh Giống như tiến vào một cái hôn mê kỳ, lúc nào kim quang tràn ngập thần hồn đầu lâu, Long Hổ ngay lập tức sẽ tỉnh lại, phát sinh kinh động vũ trụ giống dẫn. Mà khi đó, vậy chính là hắn thành tiểu đại thừa cảnh thời gian, trong cơ thể Long Hổ thần lực, ngay lập tức sẽ phân liệt thành 9 triệu 900 đầu Long Hổ, sức mạnh kinh thiên động địa, quét ngang bắt hoang. Kha kha, phòng trưng đến lúc kia, coi như là chân tiên giới bên trong chân tiên ta cũng không sợ. Kinh Bình mở hai mắt ra, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lập tức Kinh Bình nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh huyết lôi chân nhân, được rồi, lần này chúng ta thu hoạch rất là khổng lồ, thực lực của ngươi cũng đã tăng nhanh như gió đến hợp thể bên trong cảnh cấp độ, cũng là thời điểm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại thiên môn những người khác. Vâng, trưởng môn. Huyết lôi chân nhân nhất thời cung kính nói rằng, trong mắt tránh qua một tia vẻ đại hỷ, cả người cũng bắt đầu kích động run dày lên. Hắn biết Kinh Bình những lời này ý tứ, chính là hắn đã chân chính bị trưởng môn tiếp nhận, ngày sau có thể chính là đại thiên môn một thành viên có thể làm ra các loại đại sự. Đối với hắn mà nói, này so với cái gì đều muốn đáng giá vui vẻ, Kinh Bình thực lực, chím yêu, dũng cảm, tất cả đều là hắn gặp gỡ người số 1 có thể đi theo ở loại nhân vật này sau, quả thực là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến sự tình. Đồng thời Kinh Bình làm người cực kỳ hào sảng, đối với người trong nhà chưa từng có nửa điểm kéo kiệt, từ hắn vừa tùy tùng Kinh Bình bắt đầu đến bây giờ, bất quá một tháng thời gian không tới, nhưng chỉ là tại này ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn cũng đã đã trải qua trong cả đời trước nay chưa từng có mạo hiểm cùng kích thích, cũng có cực kỳ huy hoàng thành quả cùng tương lai, mà hết thể này, đều là kinh bình ban tặng Hắn đã được kiến thức kinh bình trên người mị lực, cảm thụ kinh bình hào sảng, hiện tại đạt được kinh bình thừa nhận, tự nhiên là để hắn trong lòng mừng như điên. Nhìn huyết lôi chân nhân biểu hiện, kinh bình cười ha ha, bàn tay lớn vô vào trên bả vai của hắn, ngươi không muốn kích động như vậy, ta đại thiên môn có thể nhiều ra ngươi như thế một cái đạo tâm kiên nghị tu sĩ cũng là vinh hạnh của chúng ta. Vạn vạn không dám làm trưởng môn lời ấy. Huyết lôi chân nhân vội vã hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kinh Bình lại là đỡ nụ cười, trên người long hổ thần lực đống nhiên hơi động, từng cái từng cái quan điểm bắt đầu ở trong mắt hắn hiện lên. Những điểm sáng này, chính là từng cái từng cái thế giới, trong đó một cái tản ra đủ mọi màu sắc, xa hoa tinh cầu bắt đầu xuất hiện ở Kinh Bình hai người trước mặt. Vô cùng sinh cơ tại viên tinh cầu này trên Bộc Pháp. Ôn hỏa kim quang bao vây toàn bộ tinh cầu, người người hướng lên trên, người người như rồng khí tức coi như là ở chỗ này cũng có thể bị cảm giác được. Huyết lôi chân nhân hai mắt đã hoàn toàn tràn đầy mê say cùng than thở, trưởng môn, đây chính là của người thế giới. Sai rồi, đây không phải là thế giới của ta. Kinh bình thản nhiên nói, đây là thế giới của chúng ta, càng là chúng sinh thế giới. Lời vừa nói ra, huyết lôi chân nhân nhất thời thân thể chấn động, trong mắt đồng thời tránh qua một tia cảm động cùng hiểu ra vẻ. Thế giới này không phải của người, cũng không phải là các người, càng không phải chúng sinh, mà là ta. Ngay Kinh Bình vừa muốn rời đi thời gian, đột nhiên một cái âm lành âm thanh vang lên, kèm theo lời nói, là từng đợt hủy diệt khí hiện lên, trực tiếp đem này một cái tinh cầu bao phủ lại, phá hoại, tàn sát. Chúng sinh kêu rên, trong thời gian ngắn liền vang vọng toàn bộ không gian. Hử! Kinh Bình nhất thời hư lạnh một tiếng, cường hãn sức mạnh trong thời gian ngắn nổ tung mà ra, trực tiếp đem này một bức khốc liệt cảnh tượng đánh tan. Đồng thời một quyền đảo hướng về phía một chỗ hư không. Ẩm ẩm. Nổ vang truyền ra, toàn bộ không gian trong phút chốc liền bắt đầu bị xé rách. Vũ trụ hầu như đều bị một quyền này đánh chấn động, xuất hiện một cái to lớn không gian phá động. Vô cùng thời không loạn lưu cũng bắt đầu hiện lên mà ra, bao phủ tất cả. Vẹn vẹn là một quyền. Liền bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh người. a Liền ngay cả ẩn nút trong bóng tối không biết tên vị trí, đều phát ra một tiếng nhẹ nhàng hô khẽ thân ảnh trực tiếp bị này cường hãn sức mạnh đè ép mà ra, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt mang ra một tia kinh hãi. Cái này thân ảnh bên trên hủy diệt lực lượng cực kỳ nồng nặc, trong hai mắt hoàn toàn bị mở nhạt khí tràn ngập, đồng thời từng cỗ từng cỗ hơi thở mạnh mẽ bắt đầu song chấn động mà ra, dĩ nhiên là một vị khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, đã đạt đến đại thừa đỉnh cao cảnh giới tu sĩ. Ma thần. Kinh Bình lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói một câu. Chương 536, Vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Vẹn vẹn là một chút Kinh bình liền biết rồi tên tu sĩ trẻ tuổi này lai lịch. Khí tức là đại thừa đỉnh cao, cả người nhưng tràn đầy mờ nhạc khí người trẻ tuổi này nhất định là từ ma thần đổ từng bước tu luyện mà lên, nhưng hắn đạt đến đại thừa cảnh sau, thần chí linh hồn cũng đã bị xóa bỏ, bị trở thành con dối, hoàn toàn bị ma thần bản thân quản lý. Bộ thân thể này hiện tại đã bị ma thần phụ lên ý thức ý niệm, thủy diệt lực lượng cùng đại thừa đỉnh cao sức mạnh kết hợp, xác thực là khủng bố cực kỳ. Vẹn vẹn từ hắn có thể lạng yên không một tiếng động đi tới kinh bình trước mặt, cũng đã hiện ra. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút kiến thức." Ma thần này con dối trong ánh mắt chỉ có vừa mới bắt đầu có một tia kinh hãi, nhưng bất quá là chốc lát cũng đã khôi phục chấn định, trong hai mắt tránh qua vô cùng tà ác cùng đầu độc, nhìn kinh bình nói rằng, "Không sai, ta chính là ma thần bộ tộc loạn pháp ma thần." "Tiểu tử, ngươi ngụy trang thành ma thần đô tả vấn thiên, lẹn vào đến loạn tâm ma thần quản lý tiên giới trong lòng thám thính ta ma thần bộ tộc tin tức." Đồng thời đại khai sắc giới, trước sau chém giết ba vị thống lĩnh, sau đó lại tiến vào đến ma thần bí tảng bên trong đại chiến giết chóc tu sĩ, cướp đoạt ta ma thần bộ tộc Cản Khôn Chi Châu, sau lại lẻn vào đến giết chóc tu sĩ tụ tập địa, trắng trận giết chóc. Tên của ngươi gọi kinh bình, là thế giới chủ nhân. Đồng thời ngươi tại thế giới của ngươi sáng lập đại thiên môn, còn có gia cảnh của ngươi, cha mẹ, người thân, bằng hữu, trải nghiệm của ngươi, ngươi trưởng thành lịch trình, thậm chí bên trong cơ thể ngươi ngược đại là thanh quang Nắm giữ pháp bảo, giết chóc quá người nào, sớm đã bị chúng ta ma thần bộ tộc điều tra rõ nguyết. Ồ, cũng thiệt thòi các ngươi có thể tra được những đồ vật này. Kinh Bình nghe nói lời ấy, vẻ mặt không có nửa phần sóng chấn động, bất quá cho dù các ngươi biết rồi, vậy thì như thế nào? Khà khà, thực sự là cứng quá miệng, thật cuồng tâm tính. Ma thần này con dối thấy được Kinh Bình thần thái, trong mắt lập tức tránh qua một tia kinh dị, bất quá trong miệng nhưng vẫn là cười dàn đến. Ta ma thần bộ tộc tại vũ trụ biên giới bên trong liên hợp thi triển sức mạnh mạnh mẽ, mới suy tính ra ngươi tất cả, vốn là ta còn tưởng rằng không đáng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là phi thường giá trị. Tiềm lực của ngươi thật sự là quá mức đáng sợ, trưởng thành tốc độ càng là nhanh vô cùng, khen chốt là trong thân thể vẫn nắm giữ vũ trụ thần diệu, tựa hồ có thể thu nạp tất cả, liền ngay cả ta ma thần bộ tộc cũng tại ở trong. Thực sự là trước đây chưa từng gặp, trước nay chưa từng có. Chí cao bí mật, khổng lồ tiềm lực, cường hãn sức mạnh. Vô cùng trí tuệ, này mấy thứ toàn bộ tập trung vào trên người ngươi, đây quả thực là không thể nào việc, ngươi có biết hay không, ngươi đã là chúng ta ma thần bộ tộc số một đại địch. Tại lời nói của ta khoảng thời gian này, ta chư vị cùng tộc đã bắt đầu điều động tất cả ma thần đại quân, có tới gần vạn cái đại thừa đỉnh cao tu sĩ bắt đầu tập kết ở cùng nhau, không quá mấy ngày, thì sẽ tấn công thế giới của ngươi. Ma thần này con rối lời nói liên tục, trực tiếp chạy ra một cái cấp quan trọng bom tin tức. Có tới hơn vạn cái đại thừa tu sĩ liên hợp ở cùng nhau, muốn tấn công thế giới của hắn. Đây là một cố cái dạng gì sức mạnh? Nay đầy đủ có thể phá hủy bất kỳ có can đảm cản ở trước mặt bọn hắn sinh vật. Không cần nói kinh bình cái kia tiểu thế giới, coi như là tiên giới, ma giới, hết thể cũng khó khăn trốn bị hủy diệt cái cục. Sức mạnh tuyệt đối, tuyệt đối quyền uy. Tại nguồn sức mạnh này dưới, tất cả đều là bùn mịn, tất cả đều là mảnh vụn, coi như là trên trời chân tiến tới, cũng không nhất định có thể chống lại. Liên ngay cả kinh bình nghe được tin tức kia, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, một bên huyết lôi chân nhân nhưng là vẻ mặt biến ảo, khí tức sóng chấn động vô cùng bất ổn, trực tiếp biểu đạt nội tâm hắn khiếp sợ. Làm sao, người câm? Này loạn pháp ma thần lạnh lùng nói, ngày tận thế của ngươi đã đến, ta bây giờ cho ngươi một cái có thể sống sót cơ hội, hiện tại, chính là hiện tại. Quý ở trước mặt của ta, phụng ta làm chủ, ta đều sẽ ban tặng ngươi vĩnh hằng chi nhạc, trực tiếp cho ngươi trở thành chân chính ma thần bộ tộc. Mà không phải loại này không có ý thức con rối Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta ma thần bộ tộc nhất định hoan nền cực kỳ. Vô số năm qua mưu đồ, chắc chắn thành công. Ngươi trên người có đại bí mật, có đại khí vận, cái này cũng là ta ma thần bộ tộc lần đầu nguyện ý khai ra điều kiện nguyên nhân, như thế nào. Đồng ý ngay lập tức sẽ là vĩnh hằng không đồng ý đối mặt chính là diệt vong. Huyết lôi, ngươi thấy thế nào? Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười, quay về một bên huyết lôi chân nhân hỏi. Huyết Lôi chân nhân nhất thời thân thể chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, vạn vạn không ngờ rằng kinh bình sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt đem loại vấn đề này hỏi hướng về hắn. Liền ngay cả cái kia loạn pháp ma thần trong ánh mắt cũng là tránh qua một tia kỳ dị vẻ, trong miệng âm hiểm cười nói rằng, "Ồ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyết Lôi chân nhân đi, ngươi dĩ nhiên tùy tùng tên tiểu tử này. Quả nhiên cũng là có đại phúc mới người, ta rất thưởng thức ngươi, như vậy, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục tên tiểu tử này trung thành với ta ma thần bộ tộc." Ta ma thần bộ tộc tuyệt đối sẽ không tại chú ý nhiều ra một cái cùng tộc. Ngươi cũng sẽ hưởng thụ cái kia cực hạn vĩnh hằng hạt thú, như thế nào? Rất có đầu độc lực lời nói truyền đến, huyết lôi thật nhân ánh mắt biến hóa, hiển nhiên là trong lòng tại làm cái gì giãy giụa, loại quyết định này, nhưng là quan hệ đến tự thân sống còn. Nếu là đồng ý, ngay lập tức sẽ thu được ma thần bộ tộc thưởng thức, nếu là không đồng ý, ngay lập tức sẽ đối mặt diệt vong. Bất quá tất cả những thứ này, còn chưa có định sổ liệt mà lại ngắn ngủi tự hỏi qua đi, đống rừng huyết lôi chân nhân trên mặt nợ nụ cười, trong ánh mắt tránh qua một tiêu kiên định vẻ, ngươi là cái gì chó má đồ vẩn, lại dám vọng tưởng làm cho chúng ta thần phục Ngươi muốn chiến, liền đến chiến. Ngược lại muốn xem xem là ngươi phế vật nhiều, vẫn là của ta kiếm nhanh. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cái kêu loạn pháp ma thần một cái chấn động, trong hai mắt tránh qua một chút tức giận hòa diễm, ngươi. Ha ha. Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng. Đùng một thoáng vô vào huyết lôi trên bả vai, quả nhiên là đạo tâm kiên cố, nình gây không con tu sĩ, rất tốt, thật sự rất tốt, huyết lôi, ngươi ngày sau tiền đổ, quả thực chính là khó có thể số lượng. Huyết lôi chân nhân lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính nói, trưởng môn, xin hãy tha thứ ta vừa nãy do dự chi quá. Vô sự, kinh bình trực tiếp khoát tay chặt lại, trong mắt lộ ra một tia thỏa mãn, đây là ngươi tâm tình khó khăn, thế nhưng là bị ngươi bài trừ, từ nay về sau. Lại cũng không có sự vật gì có thể mê hoặc tâm trí của ngươi, ngày sau ngươi, đều sẽ bởi vì lần này quyết định mà cảm thấy cực kỳ may mắn. Ừ, ngày sau. Các ngươi còn có ngày sau mạng. Này loạn pháp ma thần âm âm nói rằng, lời nói chấm thấp, nhưng cũng ẩn chứa tuyệt đối lửa giận. Hai người các ngươi, tuyệt đối sẽ vì làm quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Hối hận. Kinh Bình đem hai chữ này nhai nuốt một phen, trong mắt tránh qua một tia buồn cười vẻ. Ngươi ma thần bộ tộc đem chuyện của ta cha rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là để xót một việc, cũng là nhất là việc trọng yếu. Ta kinh bình từ khi sinh ra tới nay, trải qua các loại chiến đấu vô số, trong đó có âm như quỷ kế, có mạnh mẽ cơn bức, càng có sinh tử chi hiểm, nhưng là ta chưa từng cúi đầu, chưa từng núi bước, càng chưa từng từng có hối hận. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận, càng vĩnh viễn sẽ không hướng về các ngươi cúi đầu, đừng nói ngươi hơn vạn đại thừa tu sĩ, coi như là chân tiên giới chân tiên chân ma giới chân ma cùng nhau xuất hiện, đồng thời đối với ta công kích, vậy thì như thế nào? Cái kia thì thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sợ. Kinh Bình nhìn loạn pháp ma thần, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, các ngươi ở trong mắt ta, chính là chó má. Lúc này huyết lôi chân nhân cũng sớm đã bị Kinh Bình luôn ngứa kích thích trái tim nhảy lên, huyết dịch ra tốc, trong ánh mắt tràn đầy đối với Kinh Bình sùng bái, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, huyết chiến đến cùng. Ma đối diện loạn pháp ma thần, nhưng là hơi ngẩn ngơ. Nhìn về phía Kinh Bình, ánh mắt dường như lại nhìn một cái quái vật, trong mắt có kinh hãn, có không rõ, có tức giận, nhưng cuối cùng, toàn bộ biến thành một mảnh ngắc độc. "Được, ngươi đã khăng khăng một mực, không quý trọng ta Ma Thần bộ tộc quý giá cơ hội, vậy ngươi liền lặng lặng đợi diệt vong đến đi." Trong giọng nói, này loạn pháp ma thần liền điều khiển này đại thừa đỉnh cao tu sĩ thân thể, sắp muốn rời khỏi. Thế nhưng Kinh Bình bất chợt nở nụ cười, thân ảnh trong phút chốc biến mất không còn tăm tích, một quyền bỗng nhiên đạo ra. "Ầm ầm." quyển con chưa tới, không gian vũ trụ bên trong liền truyền ra một tiếng không gì sánh kịp nổ vang. Cường hãn sức mạnh tại trong cơ thể hắn bộc phát ra, toàn bộ chuẩn bị ở tại nắm đấm của hắn bên trên, hoàng kim màu sắc bao trùm ở phía trên, từng đợt đại la bất diệt, vĩnh hằng tự tại khí tức bắt đầu rung động mà ra. Chương 537, Mà thần cần vệ. Một quyền này là khai thiên tích địa một quyền, thậm chí liền ngay cả kinh bình chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể đánh ra hiệu quả này. Ở trong nháy mắt này, thân hồn của hắn Chân lực, huyết nụ, xương cốt, khiếu huyệt, kinh mạch, hắn sẽ tất cả, hắn biết tất cả, toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, trực tiếp khiến tinh thần của hắn cất cao đến một cái trình độ, thoáng như tính mạng của hắn, đều dung hợp ở tại một quyền này ở trong. Vũ trụ vỡ tan, thời không vỡ tan, tất cả pháp tắc đều vỡ tan. Hắn phản phất tại một quyền này bên trong, thấy được thiên đạo vận chuyển, thấy được đông đảo chúng sinh, thấy được giỏi về ác, thấy được phong cùng vân, thấy được sinh mệnh sinh ra, thấy được vô hạn tương lai. Loạn pháp ma thần kinh hoàng thất thố, hắn trong hai mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi, tại một quyền này ở trong, hắn thấy được chính mình tiêu vong, ma thần bộ tộc tiêu vong. Ẩm. Tiếng vang kịch liệt bắt đầu truyền ra, toàn bộ vũ trụ tinh không vạch ra vô số ngôi sao đều phản phất cảm nhận được nguồn sức mạnh này vĩ đại, bắt đầu dồn dập phóng ra ra hào quang, toàn bộ tụ tập ở tại kinh bình trên nắm tay. Này một cái đại thừa đỉnh cao tu sĩ thân thể, có cường hãn sức mạnh, ma thần ý chí thân thể, nát tan. Thân thể đầu tiên là nát thứ yếu chính là nát bên trong nát biến thành một đống bột phấn, mà cái kia bột phấn lần thứ hai bắt đầu nát biến thành hư vô. Chân chính hư vô, chân chính biến mất, không có bất kỳ sống lại độ khả thi, toàn bộ trong vũ trụ, cũng không có cái này còn dối vết tích. Một quyền, đem này đại thừa đỉnh cao tu sĩ cho đánh không còn. Chỉ còn lại có nhiều tia mở nhạt khí vẫn đang không ngừng mà lưu động, đây là loạn pháp ma thần ý chí. Kinh bình bàn tay lớn vùa một cái. Trực tiếp khống chế ở tại trên tay, cường hãn sức mạnh không ngừng mà đẻ ép, trong thời gian ngắn một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền bắt đầu phát sinh. a điều này sao có thể, ý niệm của ta là hư vô, bất luận là sức mạnh nào đều không thể vô lấy ta, nhưng là ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng ngực có bí mật như thế nào? a có tiếng kêu thảm thiết từ này mở nhạt khí bên trong chuyển đến, câu này câu nói ngữ, tràn đầy sợ hãi, khó mà tin nổi, khó có thể tin, tựa hồ làm sao cũng không nghi tới. Tựa hồ làm sao đều không ngờ rằng Kinh bình không nói gì Chỉ là nhìn ý niệm này một chút Bàn tay bỗng nhiên sở một cái Giang giác Một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng bắt đầu chuyển đến Này một kia ma thần ý chí Hoàn toàn bị kinh bình nắm nát tan Từng giọt từng giọt đều không có còn lại Sâu xa thăm thẳm ở trong Tựa hồ chuyển đến hét thảm một tiếng Lập tức một cái tràn đầy tản nhận âm thanh truyền ra Cận vệ của ta Hết thảy ra đi Vèo vèo vèo Từng đợt bay lượn tiếng bắt đầu ra Mặc kệ ngăn ngắn trong nháy mắt, đã tới rồi hơn 10 cái đại thừa đỉnh cao tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái từng cái vô tình công thức, toàn bộ bị mở nhạt khí mạt sát rồi thần chí. Đây chính là loạn pháp ma thần điều khiển tu sĩ, hiện tại toàn bộ đã xuất hiện ở kinh bình quanh người. trưởng môn, ta tới giúp ngươi. Huyết lôi chân nhân lúc này vẻ mặt biến đổi, trong tay kinh lôi thần kiếm bỗng nhiên lóe lên, bục phát vạn đạo lôi đỉnh, trong vòng một chiêu dĩ nhiên công hướng về phía hết thẻ ma thần con rối. Mánh liệt s Dung hợp này huyết lôi cái kia cường hãng cực kỳ lực bộc phát, liền dường như lôi thần hàng thế, đối với tất cả bất kính người, làm ra trừng phạt. Bùm bùm. mãnh liệt sấm xét mang theo vô cùng bá đạo cùng sức mạnh, bắt đầu điên cùng giết hướng về phía hết thầy đại thừa tu sĩ, liền ngay cả đánh ra tuyệt thế một quyền kinh bình, đều cảm giác được huyết lôi chân nhân củng bố. Kiên định đạo tâm, hiểu rõ ý chí, bộc phát sức mạnh, chính là cường hoành như vậy, quảng ngươi cảnh giới gì, trước tiên tiếp một kiếm này lại nói kinh Bình Ngươi quả nhiên là cường hành vô cùng, số mệnh chi nủng, xưng là vạn giới đệ nhất cũng không quá đáng, thậm chí có thể giết chết ý chí của ta. Hơn nữa liền ngay cả tùy tùng ở bên cạnh ngươi lâu la, cũng có thể bùng nổ ra cường hành như vậy công kích, thật là làm cho ta chấn động cực kỳ, bất quá nơi này liền hơn 10 vị lại thừa, ngươi có thể giết mấy cái." Thâm độc lời nói âm thanh bắt đầu truyền ra, ma thần này ý niệm chính là vạn giới bên trong khó dây dưa nhất một loại quỷ dị tồn tại, coi như là chân tiên giới chân tiên đều không thể giết chết. Bởi vì cô ý niệm này vừa là hữu hình cũng là vô hình, sức mạnh tinh thần cường chỉ có thể chống đối, mà sức mạnh mạnh mẽ chỉ có thể đẩy lùi, nhưng chưa từng có bất luận là tu sĩ nào, bất luận nhân vật nào, có thể xóa bỏ ma thần ý niệm. Thế nhưng giờ khắc này kinh bình làm được, cái đó làm sao có thể để ma thần an tâm, ma thần mỗi một người đều là hung tàn giả dối, độc ác cực kỳ hạng người, là lấy tại kinh bình làm được trong nháy mắt, loạn pháp ma thần liền hạ quyết tâm, trực tiếp dẫn dắt chính mình hết thể cận vệ, muốn đem kinh bình mai táng ở chỗ này Nếu là bằng không thì kinh bình đều sẽ chân chính khắc chế bọn họ ma thần bộ tộc, thậm chí sẽ nên đón rị vong. Ầm ẩm. Hơn 10 cái ma thần cận vệ bắt đầu bộc phát sức mạnh, huyết lôi một kiếm này bạo phát tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy là có sức mạnh này chiến lệnh, trong thời gian ngắn đã bị này cố cường hãn sức mạnh trùng phá diệt, đồng thời dư uy không rực, liền muốn mạnh mẽ đánh giết tại huyết lôi thật thân thể con người bên trên. Nguồn sức mạnh này tràn đầy ác độc cùng hủy diệt, có thể khẳng định, nếu như gặp như thế một đòn, Huyết lôi chân nhân nhất định sẽ thân thể nổ tung, thần hồn diệt vong. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình bàn tay lớn vùa một cái, trực tiếp bắt được huyết lôi chân nhân, bỏ vào trong hồ lô, đồng thời trên người bộ phát một cố mạnh mẽ sức hút. Nay tràn đầy hủy diệt sức mạnh, trong phút chốc đã bị hấp thụ, từng giọt từng giọt cũng không được lưu lại. Lực lượng của ta đã đạt đến một cái ngươi khó có thể lý giải được cấp độ. Không đợi loạn pháp ma thần khiếp sợ, nhàn nhạt lời nói liền bắt đầu từ Kinh Bình trong miệng truyền ra, nói đến còn cần cảm ơn ngươi. Làm cho ta lần thứ hai kiên định ý chí, hiểu rõ đạo của chính mình, hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính sức mạnh. Mà ý chí của ngươi, đều sẽ triệt để trở thành ta lương thực, chư thiên vạn giới, ai cũng không cứu nổi ngươi. Trong giọng nói, kinh bình trong tay thế giới chi đao cũng đã xuất hiện, đồng thời lại xuất hiện đồng thời, cũng đã hạ xuống. Rõ ràng cách đến rất xa, rõ ràng không có vọt tới bất luận là tu sĩ nào trước mặt. Nhưng chính là như vậy, nhưng bùng nổ ra một đạo sáng sửa ánh đao. Ánh đao này vô cùng sáng sủa, liền khác nào trong vũ trụ vô số ngôi sao quan huy, chỉ là vừa xuất hiện, liền trực tiếp dáng lâm ở tại này hơn 10 vị ma thần cận vệ đỉnh đầu chỗ. Đây cũng không phải là dùng vượt qua thời không có khả năng hình dung, cái gọi là vượt qua thời không, chính là vận dụng quy tắc. Thế nhưng một đao kia, cũng không phải là vận dụng quy tắc, mà là vận dụng thiên đạo. Chính là ở nơi nào, chính là tồn tại, chính là xuất hiện, đồng thời chém dưới hết. Đây là thiên đạo sức mạnh. Loạn pháp ma thần đột nhiên kinh hô một tiếng, đồng thời trong miệng quá to, phòng ngự. Hơn 10 cái đại thừa tu sĩ trong thời gian ngắn liên hợp ở cùng nhau, trưởng trưởng liên kết, cường hãn sức mạnh cùng mở nhạt khí cấp tốc kết hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ. ầm ấm, ấm ấm. Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu chuyển đến, này hơn 10 cái ma thần cận vệ ngưng tụ mà thành vòng bảo hộ nhất thời xuất hiện dạng nước bình thường vết tích, lại quá nháy mắt, cũng đã muốn nổ tung lên. Điều này sao có thể? Kinh hô tiếng bắt đầu xuất hiện Bất quá kinh bình nhưng là không có bỏ qua cơ hội này, tại câu này khiếp sợ lời nói xuất hiện đồng thời, thế giới của hắn chi đao cũng đã lần thứ hai hạ xuống. To lớn ánh sáng xuất hiện lần nữa, đồng thời chân thật chém giết ở tại này hơn 10 cái ma thần cận vệ bên trên thân thể. a hét thảm một tiếng đồng thời tại này hơn 10 cái ma thần cận vệ bên trên thân thể xuất hiện, với ánh sáng này, không chỉ tại hơn 10 cái ma thần cận vệ bên trên thân thể lưu lại một đạo cực kỳ sâu sắc vết thương càng làm cho loạn pháp ma thần một trận hứng chịu nghiêm trọng chém giết. Ma thần cận vệ, bạo phát các ngươi hết thảy sức mạnh. Một tiếng tràn đầy phẫn nộ quát lớn bắt đầu xuất hiện, hơn 10 cái ma thần cận vệ nghe nói lời ấy, dĩ nhiên không chút nào chữa trị thân thể của chính mình, trái lại dựa vào máu tươi, ngưng tụ mà thành một thanh đỏ như máu trường kiếm. Từng cỗ từng cỗ cực kỳ âm tà khí tức bắt đầu bắn mạnh mà ra, vũ trụ ngôi sao đều tựa hồ cảm nhận được này cỗ tà ác, bắt đầu cấp tốc mục nát. Thiên đạo dưới, đều là run dế. Kinh bình lần thứ hai đem trường đao trong tay dơ lên thật cao, một cố kim quang bắt đầu tràn ngập toàn bộ thân đao, thiên đạo, chúng sinh, đại là, bất diệt, vĩnh hằng vô số cao quý khí tức bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, trên người hắn khí tức bắt đầu tràn đầy cao quý cùng cổ lão dường như tất cả chủ nhân, vạn vật mở đầu, chúng sinh che chở giả, đại đạo người phát nôn. Lực lượng của hắn vẫn là hợp thể đỉnh cao, tựa hồ không có một chút nào biến hóa, thế nhưng có này vô số khí tức dung hợp cùng thêm được trực tiếp làm cho nguồn sức mạnh này trở nên không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. chương 538, Hỗn độn huyền bí. Cố khí tức này xuất hiện, nhất thời làm cho huyết kiếm trên cái kia tả ác khí tức chịu đến khắc chế, hầu như chính là tại một sát na, vốn là mục nát tinh cầu bắt đầu khôi phục huyết kiếm bắt đầu xuất hiện nhiều tia vết rách. Vẹn vẹn dựa vào khí tức, liền để hơn 10 cái ma thần cận vệ ngưng tụ huyết kiếm vỡ tan. Thật mạnh khí tức, ý chí của ta dĩ nhiên đều bị áp chế. Loạn pháp ma thần khiếp sợ âm thanh lần thứ hai chuyển ra, đã như vậy, vậy ta liền để này hơn 10 cái ma thần cận vệ tự bạo. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể hủy diệt hơn 10 cái đại thừa tu sĩ tự bạo không được. Một cố nồng nạc sức mạnh sóng chấn động bắt đầu chuẩn bị mà ra, này hơn 10 cái đại thừa chi cảnh ma thần cận vệ, dĩ nhiên từng cái từng cái bắt đầu thu nạp trong cơ thể pháp lực, đồng thời ngưng tụ ở tim chỗ. Nhưng bọn hắn hết thể pháp lực đều bị ngưng tụ đến trái tim bên trong thời điểm, đó chính là tự bạo thời khắc. Đây cũng là hơn 10 cái đại thừa chi cảnh ma thần cận vệ. Một khi liên hợp muốn nổ tung lên, này vô số hành tinh đều sẽ bắt đầu hủy diệt. Coi như là trên trời chân tiên hạ phàm cũng sẽ tránh né. Nhưng là đối mặt như vậy nguy cơ, Kinh Bình trong mắt không có nửa điểm vẻ mặt, trong tay thế giới chi đao liên tục con ngang rung động, từng cỗ từng cỗ thủ hộ ý chí xuất hiện, đây là thế giới chi đao cảm nhận được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, bắt đầu tự động bùng nổ ra ánh sáng, muốn thủ hộ chủ nhân. Kinh Bình ma một thoáng thân đao, Khẽ mỉm cười, nói rằng, hào huynh đệ, theo ta giết địch. Tăng. Sắc bén kêu to đột nhiên truyền ra, trường đao trên sức mạnh bắt đầu hết mức buộc phát ra, trong chuyện này có kinh bình sức mạnh của bản thân, có thế giới chi đao sức mạnh của bản thân, vô số không gian cũng bắt đầu tại thần phục vô số ngôi sao cũng bắt đầu đang chấn động. Đi chết đi. Nhóm máu chi kiếm nổ tung. Ma thần cận vệ, nổ tung. Loạn pháp ma thần bắt đầu phát ra giống to, hơn 10 cái đại thừa cảnh ma thần cận vệ bắt đầu nổ tung ra. Một đoàn bé nhỏ ánh sáng bắt đầu xuất hiện, lập tức ánh sáng này càng ngày càng to lớn, càng ngày càng rộng, đồng thời tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền bao phủ kinh bình thân ảnh. Cường Hãn sức mạnh tại ánh sáng bên trong phun trào, từng gỗ từng cô nổ tung tính hủy diệt lực lượng bắt đầu không ngừng mà hoành kích tại kinh bình trên thân hình. Không gian tan vỡ, thời không loạn lưu biến mất không còn tam tích, kinh bình thân thể không hiểu không muốn, thế nhưng trên người hắn quần áo cũng bắt đầu thiếu đốt, tóc dài bắt đầu bị xung kích tung bay ra. Thân sắc hắn bất biến, trong mắt ổn định Ý chí ngưng tụ, thân thể căng thẳng, sức mạnh toàn bộ hội tụ đến trong tay thế giới chi trên đao. Từng cái từng cái bé nhỏ hố đen bắt đầu ở trên thân thể của hắn xuất hiện, bộc phát mạnh mẽ sức hút, này hủy diệt lực lượng chủng kích ra bắt đầu không ngừng mà bị hắn hấp thụ, chuyển hóa thành sức mạnh, một lần nữa rót vào đến thế giới chi trong đao. Thế giới chi đao tên gọi liên tục, tựa hồ đang hoan hô nhảy nhót, vừa tựa hồ các loại, chờ, không nổi, muốn chém giết mà ra. Chờ một chút, chờ một chút. Kinh Bình hai mắt nhìn chằm chằm cái kia vô cùng ánh sáng vô tận, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hủy diệt lực lượng bắt đầu không ngừng mà chuẩn bị, ánh sáng này vẫn không có nổ tung, khoảng cách Kinh Bình còn có một khoảng cách. Hắn phải đợi, hắn phải đợi chờ ánh sáng này bên trong sức mạnh hủy diệt vận chuyển tới cực hạn. Kinh Bình, ngươi là ta sống đến bây giờ, gặp gỡ duy nhất thiên tài, bất kể là sức mạnh, số mệnh, cơ duyên, ý chí, ngươi đều là có tiềm lực nhất, coi như là cái kia cái gọi là không xấu kim thiên, cũng không sánh nổi ý chí của ngươi." Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, hay là dùng không được bao nhiêu năm trong nháy mắt, ngươi sẽ đạt đến một cái cảnh giới chí cao, bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay chắc chắn sẽ bị ta diệt vong. Loạn pháp ma thần dĩ nhiên phát ra cảm khái, tựa hồ là đã xác định kinh bình diệt vong, tại là một người thiên tài tiêu vong mà thở dài, tại cường đại cơ duyên, tại thâm hậu số mệnh, nếu như không thể chuyển hóa thành sức mạnh, cái kia chung quy chỉ là nói suông, ngươi nắm giữ cái kia vô hạn khả năng, ngươi là ta ma thần bộ tộc chân chính đại ta có thể diệt sát ngươi, hay là là vinh hạnh của ta. Ngươi đã làm được rất tốt rồi, một đường chém giết cường địch, làm được từng cái từng cái không thể nào, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, không vi bản tâm, nhưng là tại cô năng lượng này dưới, ngươi có thể làm cái gì đấy. Vung tha đi, nên tiếp diệt vong đi, giải thoát đi. Từng tiếng lời nói bắt đầu từ ma thần trong miệng liên tục nói ra, này loạn pháp ma thần dĩ nhiên tại nỗ lực phá hủy kinh bình ý chí. Nếu là đổi làm bất luận là tu sĩ nào, Nghe được lời ấy đều sẽ sản sinh một loại mệt mỏi, từ bỏ cảm giác, thế nhưng Kinh Bình sẽ không, hắn căn bản chưa hề đem lời nói của đối phương nghe đi vào, hắn chỉ là tại chăm chú quan sát cái kia to lớn cực kỳ ánh sáng. Chính là hiện tại, Kinh Bình hai mắt đột nhiên vừa mở, ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh trường đao, bắt đầu trong dây lát hạ xuống. Mà lúc này ánh sáng, cũng bắt đầu trong dây lát muốn nổ tung lên. Không có âm thanh, tất cả phản phất bất động, tất cả lại phản phất chính đang tiến hành, Kinh Bình trong hai mắt chàn đầy mạnh mẽ. Trường đao trong tay bùng nổ ra sắc bén ánh sáng, chỉ là vừa rơi xuống, vũ trụ đều giống như bị một đao kia cho chém thành hai nửa. Cái kia nổ tung ánh sáng cũng bị chém thành hai nửa. Ầm ầm. Lúc này, to lớn tiếng nổ vang mới bắt đầu truyền ra, vô số ngôi sao bắt đầu phát sinh run rẩy, hư không bắt đầu mãnh liệt rung động. Một cô tuyệt đối nhiệt độ cao, bắt đầu trải rộng lại vũ trụ trong hư không, không gian bắt đầu bị hòa tan, hủy diệt sức mạnh bắt đầu trùng quanh bay loạn, dù cho vẹn vẹn là trong đó một tia hỏa tinh đều sẽ dẫn đến một thế giới diệt vong, hỗn độn thế giới. Kinh bình một đao bổ ra này nổ tung ánh sáng sau, lập tức cổ động lên trong cơ thể sức hút, bắt đầu hấp thụ này nổ tung sức mạnh được. Nổ tung sức mạnh đã hoàn toàn không uy hiếp được hắn, bởi vì một đao kia trực tiếp đem nổ tung sức mạnh cho suy yếu đi phần lớn, lúc này cổ động trong cơ thể hỗn độn thế giới ngay lập tức sẽ có thể hấp thụ vô số sức mạnh, đồng thời mức độ lớn nhất giảm thiểu nổ tung lực phá hoại, có thể làm cho vô số ngôi sao không gặp nguồn sức mạnh này phá hoại. Một cái có thể thôn phệ tất cả hố đen, bắt đầu xuất hiện ở trong vũ trụ, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt chính là vô cùng đại, vô cùng rộng rãi, này vụ nổ lớn sức mạnh bắt đầu điên cuồng bị hấp thụ, thôn phệ. Bất quá này nổ tung sức mạnh cũng bắt đầu biểu hiện ra khủng bố lực phá hoại, tại hôn độn trong thế giới liên tục lay động, kinh bình thân thể bên trên, bắt đầu xuất hiện nhiều tia vết rách. Màu hoàng kim máu tươi bắt đầu tí tách mà xuống, mỗi một giọt đều tản ra không gì sánh kịp cao quý. Kinh bình trong giây lát bạo hứng một tiếng. Bình tĩnh cực kỳ nội tâm đột nhiên xuất hiện một cỗ phẫn nộ. Này một cỗ phẫn nộ, không biết từ đâu mà đến, giống như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, ta chính là hôn độn chủ nhân, tất cả cái lời ta, hết thể đều sẽ diệt vong, tất cả khinh nhân ta, hết thể đều sẽ tiêu tán. Lời nói xuất hiện, vũ trụ hư không nhất thời bất động, mãnh liệt trợt nổ tung bắt đầu dừng lại, vô số tinh cầu bắt đầu đình chỉ chuyển động. Kinh bình hôn độn thế giới lần thứ hai mở rộng, đồng thời trong nháy mắt, liền cắn nuốt này nổ tung ánh sáng. sau đó Tất cả sức mạnh bắt đầu trừ khử vô tung, toàn bộ trong vũ trụ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xảy ra cái gì? Ta nổ tung sức mạnh đây. Một tiếng vẫn nổ giống to bắt đầu văn vọng, chính là cái kia loạn pháp ma thần gọi. Nó căn bản liền không biết vừa nãy đến cùng xuất hiện biến hóa như thế nào, ở trong ký ức của nó, chính là nổ tung xuất hiện, kinh bình chống đối, sau đó sẽ quá như vậy ngáy mắt, nổ tung sức mạnh liền bắt đầu biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại có kinh bình một người ở trên hư không đứng thẳng. Thì ra là như vậy Đang lúc này, Kinh Bình trong ánh mắt xuất hiện một kia hiểu ra, đây mới là hôn độn thế giới chân chính huyền bí. Chỉ cần ta kéo dài tu luyện, chung quy có một ngày sẽ trở thành vạn vật chúng sinh người sáng lập, ta chính là hôn độn, hôn độn chính là ta, đến lúc đó ta có thể diệt thế, cũng có thể sáng thế. Hôn độn, dựng dục vạn vật, sáng lập vạn vật, là đại đạo người sáng lập, là tất cả bản nguyên. Kinh Bình loại này phấn nộ, chính là vạn vật sự phấn nộ, bởi vì tại vừa nãy một khắc kia, hắn đã với vạn vật vũ trụ dung hợp ở cùng nhau Đây là vạn vật chúng sinh sự phẫn nộ, tự nhiên cũng là sự phẫn nộ của hắn. Kinh bình, ngươi chờ ta, vậy ta liền thông báo cùng tộc. Soạn. Một con tấn như lưu tinh bàn tay lớn trực tiếp xuất hiện, một đoàn mở nhạt hào quang bắt đầu bị cái bàn tay lớn này tại vô cùng vô tận trong không gian vững vàng nắm. nay đoàn hào quang, chính là loạn pháp ma thần chân chính hóa thần, cũng là hắn có thể tại cái vũ trụ này ở bên trong hành sự duy nhất bảo đảm, thế nhưng bây giờ lại bị kinh bình nắm ở trong tay. Không đợi ma thần này hóa thân phát ra âm thành. Kinh bình trong thân thể liền bộ phát một trận sức hút, vẹn vẹn là hơi xoay một cái, liền hút vào hôn độn thế giới ở trong. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên làm cho ta tiến vào trong cơ thể của ngươi. chương 539, chiến mạ, tháng chi. Thực sự là không biết sống chết, coi như là đồng thọ cùng trời đất chân tiên, cũng không dám làm cho ta tiến vào, ngươi lại dám. Bất quá cũng tốt, ta vừa vặn thăm dò vào trong cơ thể của ngươi, cha cha ngươi đến cùng có bí mật gì. Âm âm lời nói âm thanh truyền ra. Này mờ nhạt ánh sáng chính là chân chính loạn pháp ma thần hóa thân, tuy rằng không có sức mạnh thực sự, nhưng là vô tung vô ảnh, vừa tiến vào đến kinh bình trong cơ thể, ngay lập tức sẽ là du chuyển như thường, thiên biến văn hóa, trực tiếp xông vào thân thể ở trong trọng yếu nhất biển ý thức. Ấm ẩm ầm Kinh bình trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, đây là trong thức hải hàng lâm khách không mời mà đến biểu hiện, hắn hai mắt khép hở, chính mình hồn phách cũng bắt đầu tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ phát hiện một vị mờ nhạt hình người. Naimer nhạt hình người vẹn vẹn là đứng ở cái kia, cả người cũng đã phát ra từng cỗ từng cỗ đầu đọc khí tức, tựa hồ trong nháy mắt thì có ngàn vạn chủng lời nói vang vọng tại kinh bình bên hai. Vừa tựa hồ tại trong nháy mắt bất động bất động, một niệm và tượng, một niệm hư vô. Kinh bình trong thức hải, tràn đầy màu vàng nóng hải dương, mà hắn màu vàng thần hồn, nhưng là ngồi xếp bằng ở hải dương bên trên, bị đủ mọi màu sắc hào quang bao phủ, chúng sinh quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, đem hắn tôn lên vừa cao to, lại ôn hòa. Hắn trên mặt không có biểu tình gì, thế nhưng trên người khí tức, nhưng là có thể làm cho bất cứ sinh vật nào đều cảm thấy an bình, an lành. mơ nhạc hình người nhìn kinh bình trạng thái, trên người khí tức bắt đầu di động bất an, đây là cái gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao lớn như vậy mà lại ôn hòa khí tức, chẳng lẽ là... Đại la bên trên. Kinh bình không hề trả lời, cũng không có đứng thẳng đứng dậy, chỉ là hờ hững nhìn hắn một cái. mơ nhạc hình người thân thể chấn động. Kinh bình trong ánh mắt tràn đầy vô lượng chúng sinh chập trùng Vô lượng ngôi sao huyện diệt, bao hàm vô cùng, ẩn chứa khả năng, người khác nhau tại trong ánh mắt của hắn nhìn thấy chính là không giống sự, mà bây giờ, loạn pháp ma thần nhìn thấy là của mình diệt vong. Sau đó hắn cái kia mở nhạt thân thể bắt đầu phân giải ra được. Phân giải mở nhạt ánh sáng tựa hồ tràn đầy không cam lòng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng liền ngay cả không cam lòng loại tâm tình này, cũng bắt đầu phân giải. Tựa hồ một sát na, vừa tựa hồ ngàn vạn năm, này mở nhạt ánh sáng hoàn toàn biến mất. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn nhau, loạn pháp ma thần liền không tồn tại. Đây là hỗn độn ý niệm, đây là chúng sinh ý niệm, đây là pháp tắc ngưng tụ. Ngươi như lòng mang thiện niệm thì sẽ e rằng lượng chỗ tốt, ngươi như trong lòng tạ ác thì sẽ trừ khử vô tung. Ngoại giới kinh bình mở hai mắt ra, trong mắt tránh qua một tia trí tuệ hào quang. Đại La bên trên chính là hỗn độn. Lời nói vừa ra, giữa hư không vỡ tan vết tích, cấp tốc bắt đầu bị bổ khuyết, tổn hại tinh cầu, bắt đầu cấp tốc bị khôi phục. Ngôi sao rung động, Phản phất tại phát sinh hoan hồ, thời không bất động, tựa hồ đang biểu đạt kinh ý. Huyết lôi chân nhân, trừ đi tất cả sự phấn nộ, trở về bình tĩnh. Trường môn, ma thần đại quân ít ngày nữa sắp đột kích, chúng ta ứng làm sao tự xử. Bình thản mà lại mang theo nghi vấn lời nói, bắt đầu từ huyết lôi chân nhân trong miệng nói ra, rõ ràng là sống còn đại sự, nhưng lúc này ở hắn trong miệng giống như là đang hỏi một cái bé nhỏ việt vặt Giết đó là... Kinh Bình nhàn nhạt đáp lại một câu. Huyết lôi chân nhân tựa hồ có chút không rõ, đối phương tổ chức hơn vạn tên đại thừa tu sĩ quân đội, vì sao trưởng môn còn có thể nguồn chiến? Chúng sinh như ta, ta như chúng sinh, có gì không thể chiến? Kinh Bình trong hai mắt lóe lên một kêu ý cười, sau 10 ngày, đó là đại chiến. Định sẽ vì trưởng môn hiệu tử. Huyết lôi chân nhân trong hai mắt tuy rằng còn có cực kỳ sâu sắc không rõ, tuy rằng cho rằng không thể nào chiến thắng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi theo ở Kinh Bình bên người. Hảo! Kinh Bình gật ngủ! Cái kia chúng ta đi thôi." Trong giọng nói, kinh bình thân ảnh cũng đã biến mất, cái kế tiếp trước mắt cũng đã trở lại Đại Thiên Điện. Hắn là thế giới chủ nhân, càng nắm giữ Chư Thiên Ngao Du thủ đoạn, đối với hắn mà nói, khoảng cách cũng không tiếp tục là vấn đề gì, cho nên liền có thể chớp mắt trở về. Vừa đến đạt Đại Thiên Điện bên trong, vô số bóng người liền bắt đầu lần lượt thoát hiện, vô số người đều bắt đầu đi tới Đại Thiên Điện bên trong. Những người này có nô trọng các loại, trợ, một thất nam cốt, có cha mẹ nhân Có tu tiên giới tiên ma hai đạo đại biểu, có người, có yêu, có quỷ, có thú, thậm chí liền ngay cả phạm nhân giới nhân hoàng, đều đã xuất hiện ở đại thiên điện bên trong. Bọn họ tất cả đều là tâm linh có cảm ứng, liền tự động mà đến, không có triệu hoán, không có ngăn cản, vượt qua thời không, trực tiếp xuất hiện. Dư quan lan cùng lầm cùng phong cũng tới. Huyết lôi chân nhân đứng ở kinh bình bên người, bất quá giờ khắp này nhưng không có một người lộ ra nghi vấn vẻ mặt, bởi vì có thể đứng ở kinh bình người ở bên cạnh cũng đã là người mình. Sau 10 ngày, sẽ có đại chiến. Kinh Bình quét trong sân mọi người một chút, trực tiếp nói ra một câu. Hết thể xuất hiện ở nơi đây người đều đều thân thể chấn động, nhưng lập tức chỉ là yên lặng gật đầu, sau đó từng người tắn đi. Huyết lôi thật nhân ánh mắt bên trong có một tia không rõ, tựa hồ không rõ, tại sao không có ai kinh hoàng tại sao không có ai phát sinh nghi vấn. Bởi vì bọn hắn không ý kỵ. Kinh Bình tựa hồ nhìn thấu huyết lôi nghi vấn, thản nhiên nói đã có chiến tranh bột kích. Như vậy liền làm tốt tất cả chiến tranh chuẩn bị, này lại có cái gì thật nhiều nói, này lại có cái gì hảo nghi vấn. Có thể điều này cũng không có thể một câu nói cũng không hỏi a ta cho rằng tất yếu kiếm tình huống chân thực nói cho bọn họ biết, như vậy mới có thể làm tốt chân chính chiến tranh chuẩn bị, nếu là trưởng môn không chê, liền do ta tới nói một chút thực lực của đối phương làm sao. Huyết lôi chân nhân cho rằng Kinh Bình không muốn nói nhảm nhiều, cho nên hắn bắt đầu chủ động thỉnh cầu đến. Không cần. Kinh Bình cười cười. Ta đem chúng sinh triệu tập mà đến, nói rõ tình huống, như vậy chúng sinh cũng đã biết sẽ chuyện gì phát sinh, đến kẻ địch chắc chắn là cường địch, đối mặt nguy cơ cũng tất nhiên là to lớn nguy cơ, thế nhưng vậy thì như thế nào? Kẻ địch mạnh yếu có liên quan gì tới ta? Ngươi muốn tới đánh, vậy ta liền phản kích, chính là đơn giản như vậy. nay chẳng phải trở thành chịu chết. Huyết lôi chân nhân vẻ không hiểu càng nghiêm trọng hơn, thậm chí trong miệng nói thẳng ra chịu chết hai chữ. Chờ hắn nói xong thời gian, mới bắt đầu mặt liền biến sắc. Tựa hồ cảm giác được chính mình luôn từ không thích hợp, muốn lại nói, rồi lại đình chỉ lại sắp muốn nói lời nói. Bởi vì hắn cảm giác mình nói không sai. Ngươi vì sao không lại nói? Kinh Bình hỏi. Bởi vì ta nói không sai. Huyết lôi chân nhân lập tức trả lời nói. Câu nói này xuất từ hắn khẩu, thế nhưng khi rơi xuống đất thời gian, huyết lôi thật thân thể con người liền bắt đầu chấn động, trong ánh mắt tránh qua một tia khiếp sợ, một tia hiểu ra một tia an tâm, cung kính quay về Kinh Bình nói rằng, ta hiểu. Hán đạo tâm kiên định, cho dù là đối mặt Kinh Bình, cũng nói ra một cái cực kỳ không tốt từ ngữ, hắn muốn thay đổi, rồi lại lâm thời đình chỉ, bởi vì hắn cho rằng hắn không sai. Nếu không sai, vậy thì muốn kiên trì, nếu là địch nhân đến phạm, vậy thì huyết chiến đến cùng. Đạo lý rất đơn giản, ý tứ rất rõ ràng, hành sự cũng rất trực tiếp. Người rõ ràng là tốt rồi. Kinh Bình cười cười, chậm rãi nói rằng, biết rõ không thể làm mà làm chi, biết rõ không thể chiến mà chiến chi, đây chính là chúng sinh. Đây chính là người người như rồng. Nhân đói bụng, liền muốn ăn, nhân bị nốt, liền muốn ngủ, ngươi xem cái kia vũ trụ vạn vật cái nào không phải y này lý mà sinh tồn. Một thêm một giảm, thiên đạo chí lý, nên tiếp nguy cơ, chính là từng con từng con khổng lồ nằm đấm. Ta vì sao giam chiến, cũng là bởi vì chúng sinh giam chiến, chỉ cần chúng sinh giam chiến, vậy thì có thể chiến thắng. Huyết lôi thật nhân ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động, dường như theo kinh bình lời nói, thấy được vạn vật chúng sinh tạo thành Thấy được thiên đạo chân chính vận chuyển. Nhỏ bé sinh linh đều là tại ngưỡng vọng tinh không, chờ đợi thu được sức mạnh mạnh mẽ, muốn biết tinh không tạo thành, mà những kia nhân vật vĩ đại nhưng tại nhìn xuống chúng sinh, quan sát chúng sinh chập trùng. Thân ở với đạo bên trong, liền đắc đạo. Vì lẽ đó huyết lôi chân nhân, đắc đạo. Chúng sinh, tựa hồ đúng là nhất là nhân vật vĩ đại. Huyết lôi chân nhân chấn động nói rằng, người sai rồi. Kinh Bình trực tiếp ngăn trở huyết lôi lời nói, trong miệng kiên định nói rằng, không phải tựa hồ. Bởi vì chúng sinh chính là nhất là nhân vật vĩ đại. Thời gian dường như nước chảy dù thế nào lôi kéo cũng lôi kéo không được, cho nên liền chỉ có thể thuận theo tự nhiên. 10 ngày thời gian thoáng qua mà qua, trong lúc này, hết thể sinh linh đều làm xong tất cả chuẩn bị, mỗi một người đều đạt đến cường hoành nhất thời điểm, tinh thần, ý chí, sức mạnh, vào đúng lúc này đồng nhất kết hợp. Kẻ địch cũng sắp tới, bọn họ cũng chuẩn bị xong. Đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. chương 540, tiêu động đỉnh sự phẫn nộ ấm ấm. Vũ trụ ngoại giới chỗ, phát ra một trận tiếng vang ầm ầm Ngồi ngay ngắn ở đại thiên điện bên trong kinh bình mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua thần tình đột nhiên trở nên khẩn trương ngô trọng đám người, khẽ mỉm cười. Biết rõ không thể làm mà làm chi, biết rõ không thể chiến mà chiến chi, hai câu này nói nghe dễ dàng, làm đến vậy là dễ dàng, nhưng đã đến chân chính thời khắc đến, mọi người vẫn là không nhịn được khẩn trương. Đây là rất bình thường biểu hiện, giống như là sinh linh đều sợ hai tiếng sấm như thế. Khi thực lực của đối phương bắt đầu quá cường đại thời điểm, phàm là nhỏ yếu, đều sẽ đem từ trong đáy lòng hiện lên ra một trận e ngại. Sinh vật bản năng, liền thể hiện với này. Đại thiên điện trung tâm, có một mặt thủy kính, cái gương thượng thanh sở hiện hiện ngoại giới tất cả. Một cái không gian thật lớn khe nước bắt đầu xuất hiện, tại toàn bộ trong vũ trụ khác nào một cái sâu không thấy đáy hồng câu một chút vọng không gặp phần cuối, thể hiện vô biên sức mạnh. Từng cái từng cái trên người che kín mở nhạt khí thân ảnh. Bắt đầu từ này không gian thật lớn khe nước bên trong lần lượt đi ra, trong đó mỗi một bóng người, đều có cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, trên người tản ra cực đoan bạo ngược cùng hủy diệt Chỉ cần biết tự hỏi, liền có thể rõ ràng, địch nhân đến. Chít chít rồi rồi. Từng đợt không gian tiếng ma sát âm bắt đầu chuyển đến, ma thần này đại quân, là do đầy đủ do hơn vạn cái đại thừa đỉnh cao tu sĩ tạo thành, tuy rằng bọn họ không có thứ gì làm, nhưng vẹn vẹn là trên người bọn họ khí tức, liền tạo thành thế giới này run dậy. Đại thiên điện bên trong mọi người vẻ mặt đều đều nghiêm túc lên. Đây chính là ta Ma thần bộ tộc kẻ địch sao? Một chỗ bí ẩn trong không gian, xuất hiện vô số đen kịt thân ảnh, mỗi một cái bóng đen trên người đều tỏa ra vô biên hủy diệt khí tức, chính là Chư Thiên Ma Thần. Chúng nó cộng đồng nhìn cái này xa hoa tinh cầu, phát ra than thở âm thanh. Thực sự là sinh cơ bừng bừng thế giới, bất kể là cảnh vật vẫn là khí tức, bất kể là trong đó sinh linh vẫn là trong đó không khí, khắp nơi đều tràn đầy một loại ôn hòa khí tức. Thế giới này tại năng lượng đẳng cấp trên còn không phải là rất mạnh, nhưng trong đó tiềm lực nhưng là vô cùng a Nếu là lại quá đến như vậy một quang thời gian, e sợ sẽ trưởng thành đến so với tiên giới còn cao hơn quả thực trình độ. Cho nên mới nên do chúng ta tiêu diệt. Nếu để cho thế giới này trưởng thành, ngày sau ta ma thần bộ tộc nói không chắc sẽ nên đón chân chính diệt vong. hủy diệt trong chuyện này sinh cơ, hủy diệt tất cả mỹ hảo. Ta ma thần bộ tộc, cuối cùng rồi sẽ sẽ thống lĩnh toàn bộ vũ trụ. Từng đợt điên cuồng âm thanh bắt đầu xuất hiện, những ma thần này mỗi một người đều bắt đầu buộc phát hủy diệt tâm tình, vài ngày trước bọn họ gánh chịu ma thần nơi ở trong vận dụng bản thể sức mạnh, suy tính kinh bình quá khứ cùng tương lai, kinh bình quá khứ bị bọn họ toàn bộ biết được, mà bọn họ suy tính tương lai nhưng là ma thần bộ tộc hủy diệt. Vì lẽ đó lúc này mới không tiếc vận dụng nhiều năm tích góp ma thần đại quân, muốn thừa dịp kinh bình vẫn không có phát triển lớn mạnh lúc thức dậy tiêu diệt, như vậy mới có thể phòng bị với chưa xảy ra. Vì ta ma thần bộ tộc vinh quang Vì ta ma thần bộ tộc kéo dài. Đang lúc này, hơn vạn ma thần bên trong, một kẻ thân thể cao to vô cùng ma thần nói rằng, hủy diệt tất cả những thứ này. Động thủ. Vô số ma thần cũng bắt đầu phát ra chính mình chỉ lệnh mà cái kia đầy trời ma thần đại quân, từng cái từng cái ánh mắt cũng bắt đầu bị mở nhạt khí chiếm đoạt dựa vào, điên cuồng xung kích hướng về phía kinh bình thế giới. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ khác không gian ở trong, ba ánh mắt cũng đang quan sát một màn này. Ba người này, chính là đạo huyền trưởng môn tiêu động định. Đa bảo trưởng môn đường vô tâm, thiên trì trưởng môn khúc thiên trì. Đáng ghét ta. Đường vô tâm đầy mặt phẫn nộ nói rằng, tiểu tử này làm sao trêu chọc ma thần bộ tộc. Hiện tại chúng ta là liền thang đều không uống, còn có tiêu hình, ngươi suy tính đến cùng là xảy ra chuyện gì, không phải nói hôm nay là hắn số mệnh nhất là suy sụp thời điểm mạng. Ta đã nói sai sao? Tiêu động đình lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm, Hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới chính mình suy tính dĩ nhiên không cho phép. Tiểu tử này trêu chọc ma thần bộ tộc đúng là ra ngoài cùng ngoài ý liệu của ta, thế nhưng giờ khắc này ma thần đại quân đến đây tấn công, đó không phải là hắn số mệnh suy sụp thời điểm. Nhưng là chúng ta một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Khúc thiên chỉ giờ khắc này cũng bộc phát, chỉ vào tiêu động đình mặt nói rằng, ngươi nói muốn chúng ta sau hai tháng động thủ lần nữa, hiện tại đã qua hai tháng, thế nhưng chúng ta nhưng một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được rồi. Đây cũng là đầy đủ hơn vạn đại thừa sức mạnh, nếu là chúng ta đi vào ngay lập tức sẽ bị đánh giết thành cha. Pháp lực của chúng ta đã suy yếu đến cực hạ, qua không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ diệt vong, ngươi nói, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Hắn nói không có chút nào sai, hiện tại tình huống này, đúng là bất ngờ, lúc trước mai phục giết kinh bình, liền xúc phạm thiên đạo, sau đó quay về thượng giới che giấu tình huống chân thực, tranh vận thất bại, môn nhân đệ tử bị chạm, này hệ liệt chuyện đã sớm để bọn hắn môn phái bắt đầu tan tác, căn cơ đụng phải to lớn phá hoại, liên quan ba người bọn hắn trưởng môn cũng bị suy yếu khí tàn thân, từng điểm từng điểm suy yếu xuống. Ngày hôm nay có thể nói chính là của bọn hắn cực hạn, nếu là không chiếm được kinh bình bí mật, như vậy bọn họ sẽ đối mặt thiên đạo khủng bố trừng phạt, trực tiếp tan thành mây khói, mấy chục ngàn năm tu hành trở thành không tưởng, cái đó làm sao có thể làm bọn hắn cam tâm. Bèo. Chỉ trong nháy mắt này, Tiêu Động Đình trên người đột nhiên bay ra một đạo thiên đạo khí tức, cảnh tượng này nhất thời làm cho ba người cả kinh. Tiêu Động Đình càng là tại cả kinh sau trở nên lớn nổi. Cả người pháp lực cũng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, bạo ngược tâm tình trong thời gian ngắn tràn đầy toàn thân của hắn. Đáng chết ta! Ta lại bị kỳ chân môn càn lao nhi tính toán. Không trách được ta tính toán sai lầm, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Từng tiếng nghiến răng nghiến lợi lời nói bắt đầu từ tiêu động đỉnh lời nói bên trong xuất hiện, khuôn mặt của hắn đã bắt đầu vặn mẹo. Kỳ chân môn, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ đưa ngươi hết thể môn nhân đệ tử toàn bộ giết sạch thâm độc Tại phối hợp với hắn cái kia nổi giận tâm tình, đã sớm đem hắn tôn lên cực kỳ khủng bố, coi như là đường vô tâm cùng khúc thiên trì ở vào phẫn nộ bên trong, đều bị lần này tiêu động đỉnh bạo phát mà bị khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng nhiều nhất vẫn là cảnh giác, ba người lẫn nhau đều có cấu kết, thế nhưng đường vô tâm cùng khúc thiên trì vạn vạn không ngờ tới, tiêu động đỉnh sức mạnh càng cường hoành như vậy, loại này kết minh sau còn có thể như vậy ẩn giấu thực lực mình, nhất định là có mưu đồ gì. trong lúc vô tình Hai người dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một kia may mắn, bởi vì bọn hắn biết, nếu như lần này thật sự như tiêu động đỉnh sở liệu, ba người đi vào tấn công, nói không chắc cũng sẽ bị tiêu động đỉnh tính toán. Phẫn nộ tâm tình tại tiêu động đỉnh trên người chỉ là xuất hiện ngay mắt, rất nhanh thời gian hắn liền khôi phục tâm tình, thấy được đường vô tâm cùng khúc thiên trì ánh mắt, trong mắt của hắn mịt mở tránh qua một kia ác độc Được rồi, lần này là lỗi của ta. Tiêu động đình có vẻ như ấy này nói một câu, toàn trách ta, bị càn lao nhi tính toán. Ta thật sự là không ngờ tới hắn dĩ nhiên sẽ xuất thủ, đồng thời đem thiên đạo tính toán tu luyện đến như vậy trình độ. Bất quá ta cũng không có tính toán sai lầm, lúc này chính là tiểu tử này nguy hiểm nhất thời điểm. Trong lòng ta có một cái kế hoạch, hai người các ngươi trước tiên đem thần hồn của ta cho ta. Những lời này vừa ra, đường vô tâm hai người nhất thời mặt liền biến sắc, ánh mắt đối diện. Ngăn ngắn trong ngay mắt, bọn họ liền đều đều mịt mở gật đầu một cái, trong đó khúc thiên chỉ ho nhẹ một tiếng, đường huynh. Này thần hồn vẫn là tạm thời giữ cho chúng ta tốt hơn, không bằng ngươi nói trước đi nói kế hoạch của ngươi, hiện tại bước ngoặt không phải là tính toán này việc nhỏ thời điểm. Chính là này lý, tiêu hình, ngươi hay nhất nói một chút kế hoạch của ngươi, chớ quên, ba người chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng trên châu chấu, này thần hồn việc nhỏ đến lúc đó lại nói. Đường vô tâm cũng là chậm dãi nói rằng, trong giọng nói tuy rằng không mang theo có uy hiếp gì tâm tình, thế nhưng ý nghĩa tư, nhưng là so với bất cứ uy hiếp gì đều đến trực tiếp. Tiêu động đình trong lòng sớm đã bị hỏa diễm chiếm, phẫn nộ hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đem hai người kia giết, thế nhưng lưu lại một tia lý trí nhưng nói cho hắn biết đây là căn bản không thể nào. Nếu không phải kỳ chân môn cản trưởng môn vận dụng thiên đạo che mắt hắn, như vậy hắn cho dù không thể gắt thủ, cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy mức độ. Nghĩ tới đây, tiêu động đình trong lòng hận ý liền toàn bộ chuyển rời đến kỳ chân môn trên người, để hắn hận không thể sinh sôi ăn cản trưởng môn thịt. Hắn ở trong lòng âm thầm thề chỉ cần để hắn có một tia cơ hội thở lấy hơi, hắn ngay lập tức sẽ diệt này toàn bộ môn phái. Chương 541, duy nhất. Được, chuyện này xác thực là trách ta không có suy tình đến, thần hồn liền tạm thời ký gửi ở trong tay các ngươi. Tiêu Động Đình miễn cưỡng dẹp loạn phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói, bất quá việc đã đến nước này, vào lúc này chúng ta chỉ có thể bính trừ kỳ gặp, chân chính hợp tác đến đồng thời, nếu như vậy, chúng ta mới có một chút sinh cơ. Cái này chúng ta tự nhiên đúng rồi giải. Đường Vô Tâm nói rằng, Được rồi, nói một chút kế hoạch của người đi. Tiêu Động Đình nghe được câu này thoáng có chứa mệnh lệnh ý tứ lời nói, vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh lẽo thế nhưng hắn cũng hiểu được chính mình tình hình, chỉ có thể lạnh lùng nói rằng, chúng ta bây giờ có khả năng dùng kế hoạch, cũng chỉ có chậm đợi kỳ biến hóa, tiểu tử này hiện tại tuy rằng đụng phải to lớn nguy cơ, thế nhưng càng là đối mặt nguy cơ, hắn càng sẽ bùng nổ ra không nói gì lạ thường tiêm lực, nói không chắc còn có thể cùng này một đống tu sĩ chiến đấu một phen. Cái gì? Chỉ bằng tiểu tử này. Khúc thiên trì lập tức nói rằng, đây cũng là hơn vạn cái đại thừa cảnh sức mạnh. Chứ thiên vạn giới ai có thể chống đối. Tiên tiểu tử kia coi như là tại thiên tài, tại có tiềm lực, bí mật có to lớn hơn nữa, nhưng là chỉ là hợp thể cảnh giới mà thôi. Trong chuyện này không đơn thuần là có cảnh giới chênh lệnh, càng là có sức mạnh tuyệt đối chênh lệnh. Người coi hắn là chân tiên, coi như là chân tiên tới, cũng không thể nào mạnh mẽ cưng dân chống đối, chỉ có thể làng tránh. Đường vô tâm cũng là ở một bên biểu thị tán thành khúc thiên chỉ thuyết pháp Hừ, các ngươi biết cái gì tiêu động đình không lưu tình chút nào nói rằng này hơn vạn đại thừa xác thực là một cỗ đầy đủ khiến chư thiên vạn giới đều run dẩy sức mạnh thế nhưng những ma thần này đại quân đã mất đi bản thân linh trí chỉ có thể bị ma thần tiến hành điều khiển phát sinh chỉ lệnh Tuy rằng sức mạnh không có giảm bớt nhưng là mất căn bản mà tên tiểu tử này trong cơ thể có chuyên môn khắc chế ma thần bộ tộc bí mật càng là thế giới chủ nhân có thể đầy đủ điều động thiên đạo sức mạnh tiến hành che chở Húng chi còn có ẩn dấu một bên Càn Lao Nhi. ngươi này nói mới là không thể nào, kỳ chân môn tổng cộng liền ba cái đại thừa, có thể làm cái gì? Đang nói, có thể khắc chế là có thể khắc chế, thế nhưng tại nguồn sức mạnh này dưới, tất cả khắc chế thủ đoạn cũng chỉ là phi công, ta dám khẳng định, chỉ cần trong nháy mắt, tiểu tử này sẽ triệt để diệt vong. Đường vô tâm cũng là lạnh lùng nói rằng, kỳ chân môn xác thực là chỉ có 3 vị đại thừa, thế nhưng cái kia Càn Lao Nhi nhưng không chỉ vẹn vẹn là một vị đại thừa đơn giản như vậy. Tiêu động đình nghiến răng nghiến lợi nói rằng, này lao đầu chuyên tu thiên đạo, cụ thể sống bao lâu ai cũng không biết, nghe đồn kỳ chân môn tại tiên giới tổ sư đều từng cùng hắn từng ở chung. Đây là bao nhiêu năm, sợ là có mấy trăm ngàn năm đi. Mấy trăm ngàn năm đều thu được bình yên vô sự, đồng thời chuyên tu thiên đạo, vẫn cùng kinh bình giao hảo, loại người này làm sao có khả năng ở một bên vẹn vẹn là bằng quan. Chớ quên, thiên đạo chí lý, số mệnh chi biến, có thể khiến vô số người kéo dài cũng có thể khiến vô số người diệt vong. vongống chi ma thần bộ tộc vốn là vì làm thiên đạo không cho này lao đầu lại chuyên môn tu luyện thiên đạo, đạoươi nói ma thần này bộ tộc làm sao có khả năng dễ dàng đã thủ ta dám khẳng định này lao đầu nhất định tại chuẩn bị này cái gì càng to lớn hơn kế hoạch càng to lớn hơn thủ đoạn lời nói này nói ra đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ nhất thời vẻ mặt biến hóa trầm mặt không nói cho nên nói cục diện bây giờ nhìn như nguy cơ cực kỳ nhưng không hẳn là không có có chuyện cơ chúng ta mới làm chính là chậm đợi cái kia cản lao nhi ra tay. Đến lúc đó chính là chúng ta sinh cơ. Nếu là vận may đủ tốt, nói không chắc chẳng những có thể thu được tên tiểu tử này bí mật, càng khả năng thu được này vô số cụ đại thừa tu sĩ pháp lực. Tiêu động đình lời nói tràn đầy nhiều tia lầu độc, trong cơ thể hủy diệt lực lượng vô hình vô sắc đã hoàn toàn tiến vào đến đường vô tâm cùng khúc thiên trì trong thân thể. Cố lực lượng này chính là hắn hướng về loạn tâm ma thần mượn đến hủy diệt lực lượng, giờ khác này nhưng là có đất dụng võ. Quả nhiên Đường vô tâm hai người trong mắt đã tràn đầy nhiều tia động tâm, bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đây là duy nhất kế hoạch, liền cộng đồng gật đầu một cái, được, liền theo ngươi nói làm. Kha kha, đường huynh cùng khúc huynh quả nhiên là tài trí hơn người hạ người, bất quá chờ cơ hội đến thời gian, hai vị muốn đem thần hồn trả lại cho ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể thấy rõ ràng số mệnh lưu động, nắm chặt thời cơ tốt nhất. Nếu là bằng không thì, tiểu đệ nhưng là không yên lòng a Thấy được hai người đồng ý. Tiêu động đình ánh mắt tránh qua một nụ cười lạnh lùng, thế nhưng trên mặt vẫn là thành khẩn cực kỳ nói. Chuyện này, hai người nhất thời do dự một phen, bất quá nhiều tia đầu độc lực lượng đã tiến vào đến trong lòng bọn họ, đã sớm để bọn hắn bắt đầu đảo giác chiếm được tất cả chuyện sau đó, nơi nào còn có lý trí, không hẹn mà cùng đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Được, quả nhiên là có thể thành đại sự phong độ. Tiêu động đình lại tán một câu, đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ hai người nghe nói lời ấy, đều đều mịt mở tránh qua vẻ vui mừng. Nếu là bọn hắn đến lúc toàn thịnh, nhất định sẽ nhận thấy được này nhiều tia đầu độc lực lượng xâm lấn, thế nhưng hiện tại hai người này pháp lực đã che kín suy yếu khí, đồng thời tâm tình nôn nóng, trong lòng bất an, hơn nữa Tiêu Động đỉnh thủ đoạn lại là vô cùng bí ẩn, này mới khiến này đầu độc lực lượng tiến vào trong thân thể, mê hoặc bọn họ hiếm hoi còn sót lại lý trí. Ừ, hai cái ngu xuẩn. Tiêu Động Đình nhìn hai người trong mắt chợt lóe lên ý mừng, trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ cần các ngươi đem thần hồn giao cho ta. Ta cái thứ nhất trước hết đem các ngươi chém, hấp thu các ngươi tất cả, sau đó tại cha xét có thể không lưỡng bại câu thường, nếu là không thể vì ta đoạt được, ta ngay lập tức sẽ đi, trở thành chân chính giết chóc tu sĩ. Đến khi đó, kỳ chân môn tất nhiên sẽ bị ta tiêu diệt tuyệt. Thâm độc kế hoạch bắt đầu ở tiêu động đỉnh trong lòng nhẹ ra, mà đường, khúc hai người căn bản không biết, bọn họ đã bị tiêu động đỉnh trong bóng tối tuyên án tử hình. Từ vừa mới bắt đầu, tiêu động đỉnh chính là tại lợi dụng, chính là tại đầu độc. Chưa từng có nghĩ đến muốn cộng đồng thu được cái gì, càng không nghĩ đến quá hai người sẽ sống, bởi vì hắn muốn đổ vật, chỉ có thể thuộc về hắn. Mấy vạn ma thân bắt đầu hướng về này có thể xa hoa tinh cầu xung kích, ma thân ở đại thiên điện bên trong Kinh Bình cũng đã đứng lên khu, quay về người chung quanh nói rằng, ta đi vào trong đối, các người liền cẩn thận tiến hành phòng ngự. Vâng. Mọi người nhất thời gật đầu. Kinh Bình gật gụ, lập tức thân ảnh lóe lên, liền đã xuất hiện ở trong vũ trụ. Ngầm đầu. Kinh Bình nhìn đây cơ hội nhấn chìm vũ trụ hủy diệt khí tức, trên mặt dĩ nhiên đột nhiên nợ nụ cười. Không sai, đối mặt như vậy nguy cơ, gian nguy như vậy, hắn dĩ nhiên phát ra mỉm cười. Không có ai biết Kinh Bình làm sao sẽ thiếu, cũng không người nào biết Kinh Bình làm sao dám thiếu. Này có thể nói là từ khi Kinh Bình sinh ra tới nay, xuất hiện to lớn nhất nguy cơ, cũng là có thể nói là thế giới này sinh ra tới nay, xuất hiện to lớn nhất nguy cơ. Nhưng chính là ở tình huống như vậy, Kinh Bình nợ nụ cười. Lẽ nào hắn điên rồi? Đây là hết thể ma thần ý nghĩ. Người này đến cùng là quái vật gì, này đều có thể bật cười. Đáng ghét ta, đối mặt ta ma thần bộ tộc đại quân, còn dám thiếu, đây quả thực là đối với vũ nhục của bọn ta. Đây là làm bẩn ta ma thần bộ tộc vinh quang, làm bẩn ta ma thần bộ tộc uy nghiêm. Trên, giết người này. Từng tiếng giống giận bắt đầu ở những ma thần này trong miệng xuất hiện, đầy đủ hơn vạn đại thừa cảnh tu sĩ hợp thành đại quân bắt đầu thay đổi phương hướng cùng nhau hướng về kinh bình vô giới mà đến. Các ngươi ở những thiên ngoại này ma thần, thực sự là một đám nên tuyệt diệt chủng tộc. Kinh bình nhìn hơn vạn tu sĩ hướng hắn mà đến, trên mặt không có nửa điểm e ngại, trái lại phát ra cực kỳ châm trọc ngôn ngữ. Người này thật là đáng chết. Giết. Giết hắn. Giết hắn. Vô số giống giận bắt đầu vang vọng toàn bộ vũ trụ, hơn vạn đại quân sức mạnh bắt đầu liên hợp ở cùng nhau, một cỗ đủ để vũ trụ hủy diệt ánh sáng màu đen xuất hiện. Đây là hơn vạn đại thừa tu sĩ liên thủ một đòn, không ai có thể chống đối, không ai có thể ngăn cản, bất kỳ ngăn trở ở nguồn sức mạnh này trước mặt vật thể, bất kể là hưu hình vẫn là vô hình, tất cả đều sẽ bị xóa bỏ. Nhưng vào lúc này, kinh bình động, thân ảnh của hắn vốn là vững vàng đứng thẳng trong vũ trụ, dường như cố định bất biến thời gian, giống như hắn chính là vũ trụ. Thế nhưng này hơi động, nhưng là trở thành trong vũ trụ một đạo nhất là bóng ánh cùng xinh đẹp hào quang. Ánh mắt của hắn chăm chú Mái tóc dài của hắn bắt đầu tung bay, trong thân thể của hắn tràn đầy sức mạnh, hơi thở của hắn bao làm mà vĩ đại, huy nghiêm mà bình thản, tại động tác của hắn ta dưới, trong vũ trụ tất cả cũng bắt đầu bất động, giống như chỉ có hắn tại động. Hắn đại biểu chính là duy nhất. chương 542, cười dễ chóc. Đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó, là vì sinh cơ, là vì vô hạn chi khả năng. Hắn bây giờ đại biểu, chính là cái kia số một chạy trốn. Đối mặt hơn vạn đại thừa tu sĩ ngưng tụ công kích, hắn không có lùi, trái lại trước tiên phát ra xung phong. Một cái nho nhỏ hợp thể tu sĩ, lại dám quay về hơn vạn đại thừa xung phong, không thể không nói, đây là thiên cổ không thấy, trước nay chưa từng có. Thân ảnh của hắn dù cho lại là vĩ đại, thế nhưng tại này nhấn chìm vũ trụ trong bóng tối, vẫn là tầm thường như vậy. Giống như là một con kiến, giống như là ngủ xuẩn. Không có ai sẽ cho rằng kinh bình có thể thành công, chư thiên ma thần không cho là. Ẩn dấu chỗ tối tiêu động đỉnh ba người không cho là, liền ngay cả cái kia xa hoa thế giới chúng sinh, cũng không cho là. Thế nhưng Kinh Bình cho rằng, hơn nữa hắn cứ làm như vậy. Chư thiên ma thần nhìn xung phong mà đến Kinh Bình, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người này điên rồi. Vừa nãy người này điên rồi, chẳng qua là chúng nó chấn động sau khi một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng hiện tại, chúng nó nhưng cực kỳ xác nhận, người này triệt để điên rồi. Trời cao muốn khiến người diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Vì lẽ đó những ma thần này hiên tâm đến, lộ ra một tia sung sướng tâm tình, tựa hồ đang lặng lặng đang đợi Kinh Bình thân thể vỡ vụn ra, sau đó phát sinh đắc ý trói thai cười gian. Chúng nó là ma thần, vốn là bên trong đất trời duy nhất nhân vật chính, thế nhưng là bị nhân tộc xâm chiếm, cho nên bọn hắn đoán hận chúng nó mưu đổ, chúng nó kế hoạch. Kinh Bình là vượt qua chúng nó kế hoạch nhân vật, là không thể đoán được biên số, cho nên chúng nó muốn chém giết, bởi vì chỉ có chém giết, mới có thể tiêu trừ trong lòng bọn nó cái kia một tia sợ hãi Dù cho chúng nó xưa nay không cho là mình có sợ hãi loại tâm tình này, bởi vì đối với ma thần mà nói, chúng nó chính là sợ hãi. Sợ hãi, dĩ nhiên diễn sinh ra được sợ hãi. Đây là rất buồn cười sự tình, nếu là kinh bình biết rồi trong lòng bọn nó suy nghĩ, nhất định sẽ cất tiếng cười to. Bởi vì hắn không sợ hãi. Giống như sao băng hào quang bắt đầu sẹt qua vũ trụ, trường đao trong tay bắt đầu bị hắn cầm ở trong tay, thân đao không ngừng run dày run, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý hay là một sát na công phu, lại hay là ngàn vạn năm lâu dài. Kinh bình trường đao, đã sắp muốn tiếp cận cái kêu hủy diễn tất cả hát quang. Các ma thần mở to hai mắt, tâm tình bắt đầu chuẩn bị sau một khắc hưng phấn. Chúng sinh mở to hai mắt, tựa hồ đang mong mọi kỳ tích phát sinh. Nhưng ngay lúc này, kinh bình thân ảnh nhưng biến mất không thấy. Các ma thần ngây dại, chúng sinh môn mê hoặc. Bất quá sau một khắc, một trận lời nói âm thanh liền vang vọng vũ trụ. Càn trường môn, ra tay đi. này là vinh hạnh của ta Xoạn. Một đạo tựa hồ phá vỡ vô số thời không ánh sáng bắt đầu xuất hiện, đồng thời tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã xẹt qua này hơn vạn cái ma thần tu sĩ đỉnh đầu. Quất ca quất kết. Vỡ vụn âm thanh bắt đầu chuyển đến, giống như là vô hình trung tuyến đức đoạn rồi, vô hình trung liên tiếp đức đoạn rồi. Đầy đủ hơn vạn cái đại thừa kinh y hư thực tạo thành ma thần đại quân, vào đúng lúc này toàn bộ ngưng động tác. Hắc quang bắt đầu trong thời gian ngắn tiêu tán, sức mạnh bắt đầu dần dần khôi phục lại yên lặng. Hơn vạn cái tản ra cực đoan hủy diệt khí tức thân ảnh, bắt đầu ở trong nháy mắt này, không nhúc ních, khác nào điều khác, hình cùng con non dối. Ẩm Ẩm. Một tiếng vang thật lớn bắt đầu chuyển ra, một cái hố đen bắt đầu xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao phủ này hơn vạn cái con non dối. Hố đen liền dường như cái kêu hủy diệt tất cả quái thú, vẹn vẹn là trong chớp mắt công phu, này mấy vạn cái con non dối, đã bị hấp thụ mấy trăm cái. Chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? ra phát sinh chỉ lệnh dĩ nhiên vô dụng rồi. Việc lớn không tốt. Người này chính đang thôn vệ đại quân của chúng ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thất Kinh bắt đầu ở Ma Thần bên trong buộc phát ra, bọn họ là được sừng trong vũ trụ kinh khủng nhất quân thể, thế nhưng khi sự tình thoát khỏi sự chưởng khống của bọn hắn thời điểm, chúng nó lại bắt đầu hoảng loạn. Kinh Bình nghe hoảng loạn âm thanh, phóng sinh cười to, cái gì chó má Ma Thần bộ tộc, quả thực chính là phế vật bên trong phế vật. Thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. Không sai, đương sự tình thoát khỏi chính mình trường không thời điểm, bất kỳ sinh linh đều sẽ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chỉ là nháy mắt, sau đó sinh linh muôn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới làm ra hai cái lựa chọn. Liều mạng chạy trốn. Một con chó tại cấp giật xương thời điểm lại bị khắc một cái cường tráng cầu cấp giật mà đi, như vậy nó sẽ chiến đấu, đoạt lại, hoặc là sẽ chạy trốn, lại đi tìm kiếm hạ một cái xương. Thế nhưng ma thần tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, cũng chỉ có hoang loạn, chúng nó dĩ nhiên không biết bây giờ nên làm gì còn lại chỉ là mờ mịt thậm chí liền ý niệm đều không có cho nên nói chúng nó liền một con chó cũng không bằng đây chính là được xưng khủng bố ma thần bộ tộc không trách được không phải trong thiên địa nhân vật chính bởi vì tại đối mặt nguy nan thời gian nhân loại nghĩ tới là tự cứu ma thần có nhưng chỉ là mờ mịt xác thực ma thần bộ tộc thật chính là một đám phế vật đang lúc này ba bóng người cũng đã xuất hiện ở trong vũ trụ một lao giả hai trung nhân nhân lão giả dâu tóc bạc trắng trong mắt trong suốt cực kỳ Trên bàn tay nhưng ngâng một đoàn bạch quang Hai người trung nhân khác Một cái hơi mập, một cái hơi gầy Trên người khí tức mạnh mẽ vô biên Ba người vừa xuất hiện Lập tức liền có một loại huyền diệu khí tức bắt đầu tỏa ra Đồng thời lại xuất hiện trong nháy mắt Liền rơi vào một chỗ không gian bên trên Vô số ma thần mờ mịt nhìn hết thẻ trước mắt Tựa như đang tự hỏi cái gì Thế nhưng nhưng chúng nó phản ứng lại thời gian Lão giả này cũng đã đem bạch quang đánh vào bọn nó trô ở không gian Không gian bị cắt phá Ma thần bộ tộc triệt để bại lộ ở tại vũ trụ trong trời sao. Từng cố từng cố ba động khủng bố bắt đầu xuất hiện, vô số lôi đỉnh bắt đầu lóe lên, trong thời gian ngắn vây quanh này vô số bóng đen. Thiên đạo trừng phạt xuất hiện. Ma thần bộ tộc chính là không tôn thiên đạo, vọng tưởng phá diệt vũ trụ tất cả, khiến vũ trụ một lần nữa khôi phục đại phá diệt tác độc chủng tộc. Chúng nó hóa thân các loại, mê hoặc chúng sinh, hạ xuống vô biên tà niệm, đầu độc lòng người, thi triển vô số nghiền rủa, khiến chúng sinh rơi vào khó khăn. Nhân thế gian bao nhiêu cực kỳ bi thảm sự tình bắt đầu đều là tại chúng nó điều khiển hạ thành hình. Nhân thế gian bao nhiêu bi kịch là chúng nó cấu tạo, chúng nó làm ra ác sự, quả thực nhiều vô cùng. Vì lẽ đó thiên đạo muốn dáng lâm hạ trừng phạt. Bởi vì thiên đạo là chúng sinh thiên đạo, chúng sinh là thiên đạo chúng sinh. Chúng sinh đau, thiên đạo nộ, chúng sinh nguyện, thiên đạo hòa hành. Vô cùng sấm xét bắt đầu hoành kích mà ra, mạnh mẽ đánh ở tại này đèn kỵ thân ảnh bên trên. Hầu như mỗi một đạo, đều sẽ để một vị ma thần tiếng liên hồi Càng trường môn nhìn một màn này trắng cảnh, nhưng là lộ ra mỉm cười. Hắn chuyên tu thiên đạo, chán ghét nhất ma thần bộ tộc, không e ngại nhất cũng là ma thần bộ tộc. Hắn có thể điều khiển thiên đạo sức mạnh đến đối với ma thần tiến hành sự đá kích mang tính chất hủy diện, vì lẽ đó không cần kinh bình thông báo, hắn cũng đã tỏa đã quyết định, muốn chém giết này vạn giới ma thần hóa thân. Đây là hắn bản thân mong muốn, càng là người nắm giữ khó có thể đánh giá chỗ tốt. Bởi vì mỗi một ma thần, đều là không chuyện ác nào không làm, chỉ cần giết một cái Đó là một phần đại công đức. Hiện tại nơi này có tới hơn vạn ma thần, đây là một bút cỡ nào khổng lồ công đức. Đây quả thực là không chỗ nào đánh giá, không chỗ nào hình dung. Cho nên hắn nhìn ma thần này diệt vong, cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đang mỉm cười dếp chóc. Dư quan lan cùng lầm cùng phong hai người thấy được trưởng môn nụ cười. Trong lòng nghi hoặc, bất quá bọn hắn tại nghi hoặc quy nghi hoặc, trưởng môn lộ ra nụ cười. Bọn họ cũng cảm nhận được vui vẻ, cho nên bọn hắn nở nụ cười. Mà kinh bình nhưng là tại điên cuồng cười to người cực kỳ sảng khoái, hắn hóa thân làm hố đen, chỉ quét một cái, liền đem vô số nắm giữ đại thừa cảnh sức mạnh con rối cho hấp thụ. Hơi xoay một cái hóa, liền trở thành hắn sức mạnh của bản thân. Hắn bây giờ là hợp thể đỉnh cao cấp độ, tuy rằng khoảng cách đại thừa cảnh tự hồ chỉ có một bước khoảng cách, thế nhưng là cực kỳ xa xôi. Đại thiên quyết bá đạo vô biên, yêu cầu tự nhiên cũng là trước nay chưa từng có, hắn đã từng tính toán quá, đầy đủ cần hơn vạn cái đại thừa tu sĩ sức mạnh mới có thể là hắn bước vào đến đại thừa cảnh cho nên nói giờ khác này, chính là kinh bình ngàn năm một thở thời cơ tốt. Những ma thần này con dối, từng cái từng cái vô tình công thức, trên người tràn đầy hủy diệt lực lượng, nếu là phổ thông tu sĩ đừng nói luyện hóa, sợ là bính một thoáng, đều cũng bị này hủy diệt lực lượng chiếm thân thể, biến thành một cái không nhân không quỷ người điên. Thế nhưng đối với kinh bình mà nói, những này con dối nhưng là từng cái từng cái tốt nhất chất dinh dưỡng, mỗi hấp thu một cái, hắn sẽ mạnh mẽ một phần. Cho nên hắn tại cười to, cười rất là sảng khoái. Thế giới chúng sinh nhìn thấy cái này tình cảnh đều đều phát ra hoan hô chương 543 Vĩnh Hằng chân lý qua trong giây lát đầy đủ mấy vạn đại thừa cảnh tu sĩ tạo thành ma thần đại quân liền bị kinh bình cắn nuốt gần một nửa vốn là đây là một cố đủ để khiến vũ trụ run dẩy sức mạnh đây là một cố đủ để phá diệt bất kỳ sinh linh sức mạnh thế nhưng hiện tại bọn họ liền dường như lót bản trên huyết đáp, tùy ý kinh bình sâu xé ma thần bộ tộc nơi nào có thể ngờ tới cục diện sẽ biến thành như vậy Chúng nó mang theo vô cùng hung uy, cường đại tự tin, hùng hậu sức mạnh, quần quần mà đến, nhưng qua trong dây lát sụp đổ, nhanh làm người nghẹ thở, nhanh chúng nó không biết làm sao bây giờ. Lấy ý nghĩ của bọn nó, chính là chúng nó dù vô ích, nhiều nhất vậy chính là tổn thất cái mấy trăm cụ ma thần con đón dối, sau đó chúng nó sẽ đạt được tính quyết định thắng lợi, xóa bỏ kinh bình, xóa bỏ trong vũ trụ duy nhất biên số. Thế nhưng hiện tại, chúng nó đã biến thành xóa bỏ đối tượng. Trong ngáy mắt này cảm giác Liền dường như từ thiên đường rơi đến địa ngục, không chỉ cho tâm thần của bọn nó mang đến đà kích cường liệt, càng là đang trùng kích trong nháy mắt liền để chúng nó đổ đi. Dường như mục nát cây cối, từ trong đó gây liệt ra, cũng không còn kết nối với khả năng. Kỳ chân môn càn trưởng môn, nhìn những ma thần này hình thể không ngừng mà lay động, cảm nhận được ma thần hoảng loạn, cười càng vui sướng, các người này dơ bẩn bộ tộc, dĩ nhiên vọng tưởng xóa bỏ vũ trụ sinh linh, còn dám đối với kinh trưởng môn ra tay, ta là thật không biết hình dung các người ngu xuẩn cùng tự phụ Kinh trưởng môn trên người có vô cùng khả năng, hắn chính là trong vũ trụ bên trong duy nhất, đừng nói là của các ngươi hóa thần như đồ chém giết, cho dù là của các ngươi chân thân đi ra, cũng nhất định sẽ nên đón đau đớn thê thảm thất bại. Ngu xuẩn mà lại bi ai bộ tộc A, các ngươi liền làm hết sức hối hận đi, bởi vì trận chiến này qua đi, các ngươi tại chư thiên vạn giới bên trong hết thể dự trữ, hết thể thủ đoạn, toàn bộ đều sẽ tăng giã, khổ tâm kinh doanh vô số 5 thành quả, đều sẽ triệt để bị kinh trưởng môn chiếm đoạt có, sau đó... Hắn sẽ dựa vào các ngươi bộ tộc tích góp sức mạnh, một bước lên trời, thành tựu không gì sánh kịp đại thế, chiết để đưa các ngươi bộ tộc này tuyệt diệt hầu như không còn. Một cố mang theo ý cười âm thanh bắt đầu từ cản trưởng môn trong miệng phát sinh, trong giọng nói, trên tay hắn thuần ánh sáng màu trắng liền trở nên càng cường liệt hơn, vô số ngọn lửa màu tím bắt đầu dũng dưng diễn sinh, trong đó mỗi một đạo hỏa diễm đều đại diện cho tuyệt đối mạnh mẽ sức mạnh, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền đem ma thần bộ tộc bốn phía đóng kín không chút nào lậu, nước chảy không lọt. Ngọn lửa màu tím này là thiêu đốt tội nghiệp cùng ta ác hỏa. Bất kỳ phạm vào tội nghiệp người đều sẽ bị này cố hỏa diễm đốt cháy, căn cứ tội nghiệp bao nhiêu, đến thực hành bao lớn trừng phạt. Cái này cũng là vô số đại thừa tu sĩ không dám phi thăng thành chân tiên trọng yếu một trong những nguyên nhân, phải biết, chư thiên vạn giới tu sĩ có thể tu luyện tới đại thừa chi cảnh có thể nói là đã ít lại càng ít, tại trong chuyện này, có thể bảo trì bản tâm, kiên trì tự mình người càng là trong trăm không có một, mà còn lại, đại thể chính là phạm vào rất nhiều ác sự giật người khác đổ vẩn, đoạn người khác căn cơ, đồng thời loại chuyện này vẫn nhiều vô cùng. Loại tu sĩ này, không cần nói phi thăng, sợ là chỉ cần này trừng phạt chi hỏa một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị hóa thành cho tàn, vô số năm tu luyện, vô số năm cấp đoạt, đều trở thành không tưởng. Mà ma thần bộ tộc từ khai thiên lập địa tới nay sẽ không biết làm ra bao nhiêu đắc sự, trên người tội nghiệp có thể nói là vô lượng. Vô lượng tội nghiệp chính là vô lượng hỏa diễm. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong. Bởi vì cản trưởng môn hướng bước về phía trước một bước. Tuy rằng vẹn vẹn là một bước, nhưng ngay một bước này trong lúc đó, trên người hắn khí tức lại bắt đầu mạnh mẽ biến hóa. Hắn chuyên tu thiên đạo, đối với thiên đạo lĩnh nộ đã đạt đến một cái cực kỳ sâu sắc cấp độ, có thể nói là gần như chỉ ở đại la bên dưới. Khi hắn rõ ràng này liền là cực hạn của mình thời điểm, hắn liền bắt đầu diễn sinh ra được pháp lực. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng, liền để pháp lực của hắn tu vi đạt đến đại thừa đỉnh cao cấp độ. Đồng thời pháp lực của hắn rất là không đơn giản, trong đó ẩn chứa chính là là thuần chính nhất thiên đạo lý lẽ, cho nên khi hắn đi ra một bước này thời điểm, hỏa diễm thiêu đốt càng kịch liệt hơn. Hắn xem ra liền dường như một cái bình thường lao nhân, thế nhưng hắn mỗi một cái động tác, đều ẩn chứa vô cùng đạo lý. Hắn một cái ánh mắt, liền để ma thần bắt đầu sợ hãi, hắn một động tác, liền dường như trong vũ trụ sáng ngời nhất hào quang. Cho nên khi hắn triển lộ khí tức thời điểm, ma thần bắt đầu càng nhanh chóng hơn bại lui nọn lửa trên người bắt đầu càng kịch liệt hơn bốc cháy lên, để chúng nó phát ra thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Bất quá ma thần bộ tộc sở dĩ dám cùng vạn giới chúng sinh đối địch, cũng là có chỗ đặc thù, Thiên đạo hỏa diễm tuy rằng đang tiêu đốt, thế nhưng chúng nó còn có thể kiên trì, thiên đạo lôi đỉnh tại hạ xuống, chúng nó vẫn có thể kéo dài. Ma thần bộ tộc đáng sợ, không tại ở sức mạnh, không tại ở đầu độc lòng người thủ đoạn, lại càng không đang cùng bọn họ áp độc, mà là đang cùng chúng nó cái kia kiên cường cực kỳ cực kỳ sinh tồn lực có thể sinh tồn, liền có thể thành tựu các loại kỳ tích cùng sức mạnh. Soạt. Nay chư thiên ma thần rốt cục ý thức được chính mình nguy nan, qua trong giây lát, hơn vạn ma thần hư ảnh liền kết hợp ở cùng nhau. Ma thần bộ tộc vinh quang, không thể khinh nhẫn. Dung hợp lại cùng nhau ma thần hư ảnh, tạo thành một cái to lớn đen kịt hình người, cái này hình người vừa xuất hiện, vô số hỏa diễm liền liền cũng lại không thương tổn tới chúng nó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu đình chỉ, thất kinh tâm tình bắt đầu tiêu tán, phản phất vào đúng lúc này, Bọn họ trở thành đáng sợ nhất tồn tại Mang theo vô cùng sức mạnh lôi đình Anh kích tại bóng đen này trên người Tạo thành tiếng vang ầm ấm, ấm Nhưng không có chút nào hiệu quả Nó cứ như vậy đứng ở thiên đạo trừng phạt ở trong Hỏa diễm quay trung quanh ở trên người nó Điện xà ở trên người nó bơi lội Tại phối hợp với vô cùng nổ vang Dĩ nhiên đem nó tôn lên dường như Trong vũ trụ tà ác chủ nhân hủy diệt quân vương Tựa hồ chư thiên chúng sinh Toàn bộ đều là giả Chỉ có nó mới là chân thực, tồn tại Có tà ác địa phương thì có chúng ta, có tranh đấu địa phương thì có chúng ta, chúng ta là chúng sinh kẻ địch, nhưng là chúng sinh trong lòng tà ác, chúng ta chính là sợ hãi người phát ôn chúng ta chính là chân chính tồn tại, bất lao bất diệt, không bị thời gian ràng buộc, không bị thiên đạo còn hạt, chúng ta không thuộc về vũ trụ, nhưng cũng lại là vũ trụ. Nay từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu vang vọng tại trong vũ trụ, dây đặc mờ nhạt khí bắt đầu ở đạo hắc ảnh này bên trên hiện lên mà ra, chỉ là vừa xuất hiện. Vô số không gian bắt đầu bị này cố mở nhạt khí ăn mòn phá hoại. Phàm là bị mở nhạt bao phủ địa phương, liền đã biến thành triệt để hủy diệt cùng trong không, hắc ám, bắt đầu bao phủ vô số tinh cầu. Trong vũ trụ thật giống không còn quan minh, trong phút chốc liền trở nên hắc ám lên. Thời không ở trước mặt của nó, phản phất đều có thể tùy ý tiến hành điều khiển. Thiên đạo trừng phạt rơi vào chung quanh nó, có vẻ là nhỏ bé như vậy. Không có áp bách, không có chống lại, không có mỹ hảo cũng không có tà ác, có chỉ là thuần túy hư vô. Tuần tuy yên tĩnh, diệt vong chính là chân chính vĩnh hằng. Thế giới chúng sinh bắt đầu trầm mặc, can trưởng môn bắt đầu ngưng trọng. Chính đang liên tục cắn nuốt ma thần con rối kinh bình, cũng nghe đến âm thanh này, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía này to lớn bóng đen, nhìn về phía này to lớn bóng đen bên trong khí tước. Bất quá kinh bình không có ngưng trọng, không có kinh hoàng, trái lại cười lớn một tiếng. Vĩnh hằng chân lý chính là diệt vong. Đây quả thực là thôi lắm. Vô lượng lượng thế giới, vô lượng lượng luân hồi. Chỉ có tràn đầy tự mình ý chí sinh linh, chỉ có ngóng trông càng mỹ hảo hơn sinh linh, mới thật sự là vĩnh hằng. Nếu như diệt vong là vĩnh hằng, cái kia nơi nào đến quang minh cùng hắc ám, nếu như diệt vong là vĩnh hằng, cái kia như thế nào đến khai thiên tích địa. Sinh linh đại diện cho khả năng, luân hồi đại diện cho chính là vô hạn, có thể cùng vô hạn kết hợp lại cùng nhau, mới là vũ trụ chân lý, người ma thần bộ tộc vì lần thứ hai trở thành trong vũ trụ duy nhất nhân vật chính, dĩ nhiên xuyên tạc chân thực vĩnh hằng. Dùng giả tạo đến mê hoặc chúng sinh, dùng sợ hãi cho rằng nguy nghiêm, dùng thâm độc đến làm lấy giai đoạn, thực sự là lòng dạ đang chém. Lời nói này nói ra, càng trưởng môn thân thể nhất thời hơi chấn động, tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, chúng sinh nhưng là thấy được vô hạn tương lai, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng ngóng trông. Không biết là đáng sợ, nhưng là lớn nhất sức hấp dẫn. Chúng sinh chân quý nhất một điểm, ngay tại ở có can đảm đụng vào không biết, ma thần ngu xuẩn nhất một điểm, chính là muốn đóng kín không biết. Vô hạn tương lai. Bắt đầu ở chúng sinh trong mắt hiện lên, một vài bức bức tranh, bắt đầu ở quay chúng quanh tại kinh bình quanh người. chương 544, chân chính bay lên. Nay một vài bức hình ảnh, có vũ trụ ngôi sao, có núi rừng cây cối, có tranh hoa điểu trùng ngư, có vạn vật chúng sinh, ẩn chứa tất cả, bao dung tất cả. Có áp độc, lại thiện lương, có bi thương, có vui vẻ, có điên cuồng có lý trí, có vạn loại tâm tình, có nguyên nhân quả liên tiếp, có lúc quang lưu động. Nhưng bất kể là cái gì... Đều là vũ trụ một bộ phận, đều là chúng sinh một bộ phận. hỗn độn dựng dục đại đạo, đạo là một, đạo sinh âm dương, âm dương vì làm hai, âm dương giao hòa, lôi ra vì làm ba, tam sinh văn vẩn, sáng thế. Giang giác, giang giác. Từng tiếng nhỏ bé vỡ tan tiếng bắt đầu chuyển ra, vô cùng hắc cám bắt đầu xuất hiện nhiều tia vết rách. Ma thần vương tọa xuất hiện vết rách, thậm chí liền ngay cả ma thần thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Ẩm. Đầy trời hắc cám bắt đầu nghiền nát, ma thần thân thể bắt đầu Đen Kịt Vương tọa bắt đầu nghiền nát. Khác nào trứng gà sát căm thanh, khác nào trứng gà sát vỡ vụn. Ma thần thân thể bắt đầu muốn nổ tung lên, biến thành đầy trời hư ảnh bắt đầu trùng quanh bay vụt, tại trùng quanh bay vụt trên đường, cũng đã phát ra thế thảm cực kỳ kêu thảm thiết cùng không thể tin tưởng kinh hô. Điều này sao có thể? Đây là ta ma thần bộ tộc chí cao huyền bí, làm sao đơn giản như vậy đã bị vỡ tan? Đáng ghét ta, tiểu tử này quả nhiên là duy nhất biến số, chúng ta làm sao bây giờ? Đâu có a? Đừng đột thất kinh âm thanh bắt đầu chuyển ra, chúng nó vạn vạn không nghi tới, ma thần bộ tộc chí cao huyền bí, lại bị Kinh Bình ba ngôn hai câu liền cho đánh vỡ, triệt để đánh thành mảnh vỡ. Kinh trưởng môn thật là thần nhân. Càng trưởng môn lúc này cũng phản ứng lại đây, trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay bạch quang câu thông thiên đạo, đem rơi xuống vô số lôi đỉnh hỏa diễm. Đám giác rưởi này thứ tầm thường, cũng dám ở trước mặt của ta đại nói vĩnh hằng, thực sự là không biết sống chết. Kinh Bình cũng là cười lớn một tiếng đáp lại, đồng thời dưới tay động tác không chút nào mãn. Hôn nộn thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ngăn ngắn trong chốc lát, hơn vạn ma thần con dối, đã bị hắn cắn nuốt một nửa. Một nửa, chính là 5.000 Đầy đủ 5.000 đại thừa cảnh ma thần con dối, bắt đầu trở thành kinh bình năng lượng. Ma ẩn giấu ở một chỗ khác không gian tiên giới ba phái trưởng môn, đều xem tròn váng, lông mày của bọn hắn không ngừng mà co rúm, cả người đều phát ra không thể ức chế run dậy. Bọn họ nơi nào có thể tưởng tượng, kinh bình đã vậy còn quá tàn nhẫn, mạnh như vậy. Dĩ nhiên đầy đủ cắn nuốt 5.000 đại thừa tu sĩ Tiểu tử này chính là một cái quái vật Đường vô tâm lông mi nhảy lên Khiếp sợ nói rằng Đâu chỉ là quái vật Quả thực chính là trong vũ trụ ác thú Ta trời ạ, đây cũng là đại thừa tu sĩ Lại bị hắn cho rằng khẩu phần lương thực ăn Tiêu hình, chúng ta làm sao bây giờ Tiểu tử này thực sự quá hung hãn Quá lợi hại Ba người bọn ta tu vi tuy rằng cao Thế nhưng tại này hơn vạn đại thừa con rối Ở trong cũng là giống như vậy đi tới không trả không là tặng cho hắn khi khẩu phần lương thực. Khúc Thiên chỉ sợ hai nói rằng, trong hai mắt đã hoàn toàn tràn đầy đối với kinh bình kinh hãi. Vội cái gì? Tiêu Động Đình tuy rằng là nhất thận trọng, như kế là nhất nhiều, nhưng giờ khắc này cũng cảm giác được một cố bao phủ cả người hắn ý. Đông dừng, hắn trong mắt loe ra một tia vẻ tàn nhẫn, tiểu tử này càng có thể thôn, liền đại biểu bí mật của hắn càng lớn. Hắn mới là tu vi gì, lại dám liền có thể làm được như vậy việc nghịch thiên. Nếu là bị chúng ta chiếm được bí mật của hắn, đây là chỗ tốt lớn bao nhiêu? Người điên rồi. Tiểu tử này nuốt an đại thừa dường như cho đùa, nhiều như vậy năng lượng chẳng những không có chút nào bạo thể biểu hiện, trái lại vẫn hiểm không đủ như thế, chúng ta đi tất nhiên là cực kỳ thê thảm kết cục Hai người bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ta nhìn các ngươi mới là sợ, bị tên tiểu tử này dọa cho sợ rồi. Tiêu động đình hàm răng cắn khenh khách vang vọng, trong mắt hèn mọn nhìn về phía đường vô tâm cùng khúc thiên trì hai người, tiểu tử này càng mạnh Đối với chúng ta mà nói lại càng là tin tức tốt. Chớ quên, hắn nuốt ăn nhiều như vậy đại thừa tu sĩ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đột phá cảnh giới, ma thần này bộ tộc chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tới tiểu tử này đột phá cảnh giới thời điểm, liền là cơ hội của chúng ta. Ma thần bộ tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào dáng lâm hạ sức mạnh, đến mà sát này tiểu tử. Thế nhưng tiểu tử này đại thế đã thành, ta có thể khẳng định ma thần bộ tộc sức mạnh chắc chắn sẽ không thành công xóa bỏ, nhưng là sẽ tạo thành tiểu tử này trọng thương Đến lúc đó chúng ta cùng nhau mà ra, bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, thi triển đánh lén, tất có thể một lần bình định, thu hoạch vô cùng huyền bí. Lời nói nói đến đây, tiêu động đình liền cười gần một tiếng, chớ quên, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, từng giọt từng giọt đường lui đều không có. Chỉ có thể liều mạng một phen, cướp đoạt cái kia một tia sinh cơ. Đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ hai người nhất thời thân thể chấn động, giờ khác này bọn họ mới nhớ tới chính mình tình cảnh, pháp lực suy yếu, sợ là chịu không nổi mấy ngày. Sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Coi bọn hắn suy yếu cùng phạm vào tội nghiệp nhất định là ván đã đóng thuyền diệt vong. Lùi cũng là diệt, không lùi mới có một tia sinh cơ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người bên trong nhất thời tràn đầy một cỗ tàn nhẫn, tầng tầng gật đầu, được. Có thể giết tiểu tử này, ngay lập tức sẽ là trừ thiên vạn giới bên trong cao nhất cơ duyên, không thể chém giết, cũng là mệnh số gây ra. Các người có thể biết đạo lý này là tốt rồi. Tiêu động đình gật gụ, lập tức trầm mặt không nói Thế nhưng trong lòng cái nhưng bắt đầu suy nghĩ lên. Xem ra ta muốn thay đổi kế hoạch, lần này ma thần bộ tộc 89 9 phần mới sẽ tan tác đến cùng. Kinh bình người này trên người có mang vô cùng biến số, nhưng là là ẩn chứa bí mật động trời. Bất quả nếu là muốn đạt được, dựa vào ta một cái nhưng vẫn là không được. Hừ, đã như vậy, liền để hai người này ngu xuẩn sống thêm sao một khắc. Ta đã sớm biết trong bóng tối cũng ẩn giấu ma giới chư vị đại thừa, đến thời điểm liền để bọn họ cùng tiến lên. Hơn 10 vị đại thừa sức mạnh tại tiểu tử này đột phá cảnh giới thời điểm một lần bạo phát, nhìn có thể hay không đánh lén thành công, nếu như thành công ta liền trở tay đem hai người này giết, tại vận dụng trong cơ thể ta hủy diệt lực lượng đem những này vô cùng ma thần hóa thân hấp thụ. Đến thời điểm lực lượng của ta liền đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, ma giới tu sĩ đối với ta mà nói quả thực liền một đám cản, giết lại luyện hóa, sau đó cắn nuốt tiểu tử này, từ đó về sau tiêu giao chư thiên vạn giới. Nếu là không thể thành công ta sẽ trở lại tiên dê. Y y, tại thời gian ngắn nhất bên trong tàn sát ba phái bên trong hết thẻ đệ tử. Cướp đoạt hết thẻ tài bảo, khi một cái dết chóc tu CD Ác độc ý niệm bắt đầu ở tiêu động đỉnh trong đầu hiện lên, trong mắt của hắn, tránh qua một tia ánh sáng lạnh, nhìn về phía chính đang trắng trận thôn phệ kinh bình. kha kha tiểu tử, bất luận thành công hay không, ta đều có nảy chỗ tốt cực kỳ lớn, mà ngươi cho dù có mang to lớn hơn nữa bí mật, cũng chẳng qua là trong tay của ta một con cờ mà thôi. Cùng một thời gian, chính đang thôn phệ ma thần con rối kinh bình, tâm linh bên trong đột nhiên hơi động. Trong đầu của hắn tinh không đột nhiên bắt đầu vận chuyển, một đoàn hào quang màu vàng kim bắt đầu hiện lên, mà vô cùng tà ác hắc quang đã áp sát đến này kim mang bên người. Kim quang hào quang đại diện cho hắn, hắc quang nhưng là đại diện cho tất cả thâm độc ý niệm cùng tính toán, chỉ thấy trong đó một cái cực kỳ bé nhỏ hắc quang tại vô số hắc quang bên trong liên tục đi khắp, đồng thời trước sau tự do ở ngoài. Lấy này một đạo bé nhỏ hắc quang tuy rằng không dày đặc, cũng không cường hành, thế nhưng là cực kỳ thuần túy cùng quỷ dị, bản đồ tinh không mặt trên diễn biến hai cái kết quả, một là kim quang mất đi, này một đạo bé nhỏ hắc quang đống nhiên đập ra, thôn phệ hết thể chu vi hắc quang, hai là kim quang tỏa sáng, thanh trừ tất cả tạ ác, mà này một đạo bé nhỏ hắc quang nhưng có thể cao bày xa chạy. kha kha được được được, quả nhiên không hổ là có thể lên làm đứng đầu một phái trưởng môn, thực sự là tính toán sâu như biển, tiến thối có dựa vào, đem hết thể tồn tại, cũng làm trở thành quân cờ đến hạ Kinh Bình trong lòng cười lạnh liên tục, bất quá ngươi vẫn là coi thường ta, ngươi đem ta coi là con cờ, không biết ngươi mới là con cờ của ta. Không quá đã lâu, ta sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem xem, trên mặt ngươi là một loại cái dạng gì vẻ mặt. Qua trong giây lát, Kinh Bình cũng đã biết được tiêu động đỉnh thâm độc kế hoạch, đồng thời làm ra nhất là triệt để tính toán. Nay cũng không trách tiêu động đỉnh tính toán không đủ, mà là Kinh Bình cảm ứng đã đạt tới một loại tròn vành vạnh, nghiên cứu kỳ vũ trụ chi biến mức độ Chỉ cần là nhằm vào hắn tính toán, ngay lập tức sẽ có thể bị hắn cảm ứng, đồng thời trước tiên sẽ diễn biến mà ra. Nói cách khác, chỉ cần có một tia đầu mối, hắn liền có thể suy tính ra tất cả. Hừ, tiêu động đỉnh, còn có ma giới chư vị, hôm nay nhìn như là ta nguy cơ, nhưng kỳ thực nhưng là ta chân chính bay lên. chương 545, sinh mệnh, vinh quang, quân vương. Đầy đủ 5.000 ma thần đại quân bị ta hấp thụ, trong đó mỗi một cái đều là đại thừa bên trong cơ thể của ta năng lượng. Hiện tại đã đạt tới một cái không thể đánh giá trình độ. Kinh Bình cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, trong lòng tràn đầy vui sướng, trong cơ thể hắn ngủ say long hổ đã chậm rãi mở ra hai mắt, đồng thời trong cơ thể thần hồn đầu, cũng bắt đầu bị kim quang thẩm thấu, ba phủ. Nhiều như vậy năng lượng bị hắn hấp thụ, đây đúng là từ khi lọt lòng tới nay sảng khoái nhất một lần. Ha ha, đến đây đi, hết thể đều cho ta đến đây đi. Kinh Bình cười to liên tục, cả người đã hoàn toàn biến thành hố đen, cường hãn sức hút đang không ngừng mà vận chuyển. Vô số năng lượng điên cuồng rót vào đến trong cơ thể hắn. Hôn độn thế giới chuyển hóa lực, giờ này khác này, mới thật sự là hiện ra, tiêu động đình ba người không thể lý giải chính là vì cái gì kinh bình có thể thôn phệ nhiều như vậy sức mạnh còn không bạo thể, nguyên nhân căn bản, chính là hôn độn thế giới. Hôn độn dựng dục vạn vật, bao dung vạn vật, tất cả tất cả, đều là từ bên trong hôn độn chuẩn bị, vì lẽ đó bất luận tại nhiều năng lượng, chỉ cần cho kinh bình đầy đủ thời gian, như vậy hắn liền có thể triệt để hấp thụ. Nếu là kinh bình lòng mang ác nghiệm, thật sự trở thành ma thần bộ tộc, nói không chắc hắn sẽ không ngừng mà hấp thụ vũ trụ ngôi sao. Vạn vật, vạn pháp, thời không, toàn bộ đều sẽ trở thành năng lượng của hắn, cho nên nói trên người hắn tràn đầy vô cùng độ khả thi. Hắn một nghiệm, là có thể phá hoại vũ trụ, một nghiệm, sẽ để vũ trụ trở nên càng mỹ hảo hơn. Theo hắn tôn phệ, Long Hổ đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn đi khắp, bản đồ tinh không bắt đầu tự động xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, diễn hóa ra vô số hình thành huyễn diệt. Nhiều tia hùng vi kim quang bắt đầu ở trên thân thể của hắn tái hiện ra. Kim quang này có đại la bất diệt vĩnh hằng chân ý, có công đức quay chúng quanh, có kinh bình cảm ngộ, có vũ trụ vạn vật chúng sinh ý nguyện. Chỉ là hơi vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ rung động vũ trụ, ngôi sao run rẩy, thời không túi đầu. Ngao! Hống. Mấy liệt mà lại chấn động long hổ tiếng rít gào bắt đầu ở trong cơ thể hắn xuất hiện, đại biểu cho tuyệt đối mạnh mẽ sức mạnh, đại biểu cho đánh vỡ tất cả, sáng tạo tất cả chân chính sức mạnh. Thân thể của hắn bên trên lập lòe hốn độn hào quang, trong mắt của hắn tránh qua chư thiên vạn vật, dòng máu của hắn dường như quần quận hoàng kim sông lớn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, hắn đều tiến vào một cái cực kỳ mạnh mẽ trạng thái. Sức mạnh tại trong cơ thể hắn chuẩn bị, tích lũy, mạnh mẽ sóng chấn động mở thủy ma thần cảm thấy, hết thảy ma thần cũng bắt đầu phát ra không thể tin tưởng kinh hô. Thật nồng nạc sức mạnh A. Coi như là chân tiên giới chân tiên cũng không sánh nổi.